đúng vậy à tối thiểu nhất không có ra vẻ hiểu biết lung tung chỉ huy đem đại đội làm cho rối loạn tô nam cũng gật gật đầu cười nói ra nói thật biết rõ đại đội muốn không hàng một cái phó đoàn trưởng chỉ huy thời điểm tô nam là đánh trong lòng cự tuyệt bởi vì phó đoàn trưởng tới thật sự là quá mượn nếu như đệ cửu đại đội bây giờ còn đang tu chỉnh cho phó đoàn trưởng một đoạn thời gian không dám nói để phó đoàn trưởng hoàn toàn trưởng khống đệ cửu đại đội tối thiểu nhất cũng có thể để phó đoàn trưởng đối với đệ cửu đại đội có một cái tương đối sâu nhập hiểu nhưng là hiện tại đệ cửu đại đội đem tiến về tiền tuyến chiến trường chấp hành nhiệm vụ không hàng tới phó đoàn trưởng đối với đệ cửu đại đội không có chút nào hiểu nếu như phó đoàn trưởng nghe người ta khuyên còn tốt một chút tối thiểu nhất có thể để đệ cửu đại đội bảo trì nguyên dạng không có quá lớn nguy hiểm nếu như phó đoàn trưởng khư khư cố chớp mang theo đệ cửu đại đội xâm nhập hiểm cảnh chỉ sợ đệ cửu đại đội liền muốn toàn quân bị diệt phó đoàn trưởng thân là chân thần cảnh võ giả có thể trốn qua một kiếp bọn họ những thứ này lĩnh vực cảnh võ giả nhưng không có mạnh như vậy tu vi một khi thân h ã m hiểm cảnh trốn qua một kiếp tỷ lệ cực kỳ bẽ nhỏ cùng thạch lỗi tiếp xúc sau một thời gian ngắn tô nam âm thầm bung l ò n g một hơi thạch lỗi mặc dù đối với đệ cửu đại đội không hiểu nhưng là ta không muốn lấy khoa tay múa chân ra vẻ hiểu biết ý tứ mà là đem đại bộ phận quyền hạn cũng giao cho h ắ n trong quân đoàn tất cả mọi người bên trên phủ văn chiến hạm về sau chiến hạm đằng không mà lên rời đi thánh võ điện sau đó hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến cùng trùng ma giao chiến tuyến đầu phù văn chiến hạm tốc độ nhanh đến kinh người nhưng là đến tiền tuyến chiến trường trước đó ý nguyên dùng đi thời gian nửa năm tại l à cái này trong nửa năm thạch lỗi không hề rời đi qua tu luyện bí thất một bước một mực tại tu luyện trong bí thất bế quan tiềm tu thẳng đến phù văn chiến hạm tiến vào số ba cứ điểm đạt được tô nam thông chi về sau thạch lỗi mới từ tu luyện trong bí thất đi tới đi theo cái khác đại đội đi vào số ba cứ điểm một cái quân doanh dàn xếp lại về sau thạch lỗi bị vương hổ phái tới người mời đi họp đoàn trưởng chúng ta nhiệm vụ có phải hay không xuống một cái phó đoàn trưởng hỏi không sai vương hổ gật gật đầu số ba cứ điểm gần nhất mỗi ngày đều phải thừa nhận trùng ma đại quân công kích phòng thủ chiến sĩ thương vong rất lớn vì lẽ đó lưu cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi rất ngắn bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền phải nhận lãnh thủ vệ cứ điểm trách nhiệm thế ra vọng tộc có lòng tin hay không có có có mấy cái phó đoàn trưởng tất cả đều giống to bọn họ không phải không biết trùng ma đáng sợ nhưng là bọn họ cũng biết một khi trùng ma xông phá cứ điểm chờ đợi bọn họ là cái gì vì lẽ đó cho dù đánh đổi mạng sống đại giới bọn họ cũng muốn ngăn cản trùng ma đại quân xâm l ớ n thạch lỗi trước kia có cùng trùng ma chém giết kinh lịch sao vương hồ hỏi có thạch lỗi gật gật đầu bất quá mạnh nhất trùng ma cũng bất quá là có thể so với ngộ đạo cảnh trùng vương cấp trùng ma lợi hại hơn trùng ma không có giết qua trùng ma trưởng thành d á n g dấp không sai biệt lắm nơi này trùng ma mặc dù thực lực mạnh hơn nhưng là thực lực chúng ta cũng không yếu hơn nữa còn có các loại đại huy lực phù văn bí khí hiệp trợ chúng ta phòng thủ chúng ta áp lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy ngày mai ngươi liền muốn một mình dẫn dắt một cái đại đội tham gia phòng thủ ngươi có lòng tin đem trùng ma sát lui sao vương hồ hỏi có lòng tin thạch lỗi lớn tiếng nói ra luận chỉ huy hắn khả năng không bằng tại đệ cửu đại đội đợi thời gian rất lâu tô nam nhưng là luận sắt trùng ma hắn cũng không có phục qua ai mặc dù nơi này trùng ma thực lực mạnh hơn nhưng là hắn thực lực cũng không yếu ngày mai hắn liền để người ở đây nhìn xem hắn bùi gai bạo quân danh hảo cũng không phải nói không vậy là tốt rồi nếu có cái gì không hiểu địa phương có thể hỏi một chút tô nam hắn tại đệ cửu đại đội đã đợi mấy chục năm nếu như không phải một mực không cách nào dung hợp pháp tác chi nhánh huyền ảo ngưng luyện thần cách đệ cửu đại đội đại đội t r ư ở n g chức cũng sẽ không từ người kiêm nhiệm vương hồ trầm giọng nói ra thạch l ô i cái này phó đoàn trưởng vị trí là thượng cấp cho an bài xuống hắn cũng không thể phản đối chỉ có thể để thạch l ô i kiêm nhiệm đệ cửu đại đội đại đội t r ư ở n g chức bất quá làm đối thủ xuống phụ trách tại nhiệm vụ bắt đầu trước hắn nhất định phải cảnh cáo một chút thạch l ô i không thể để cho thạch l ô i phạm sai lầm lớn đoàn trường ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy ở chỗ này ta hai mắt đen thui ta tin tưởng tại tô nam phụ trợ dưới ta sẽ mau chóng hiểu đây hết thảy thạch lôi cười nói ra vậy là tốt rồi vương hổ gật gật đầu thời gian cũng không còn sớm tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi sáng sớm ngày mai điểm mang theo đội ngũ tới tụ tập đến thời điểm ta lại cho các ngươi an bài phòng thủ nhiệm vụ đúng phó đoàn trưởng nhóm quay người rời đi phó đoàn trưởng đoàn trưởng đem ngươi gọi đi thế nhưng là nhiệm vụ xuống trở lại trụ sở tôn nam rất nhanh liền tìm tới cửa cười hỏi ta đang muốn tìm ngươi đi đâu không nghĩ tới ngươi liền đến ngươi đ o á n đúng đoàn trưởng đem chúng ta đều tìm đi nói cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi chỉ có một ngày ngày mai chúng ta liền muốn bắt đầu tham gia cứ điểm phòng thủ thạch lôi trầm giọng nói ra ngươi đem tin tức này thông chi một chút đi ngày mai dậy sớm một chút tụ tập đến thời điểm đoàn trưởng sẽ đem nhiệm vụ an bài xuống hiểu một hồi ta liền đi thông chi bọn họ tô nam gật gật đầu nói ra tô nam ngươi gia nhập hổ ủy quân đoàn có bao nhiêu năm thạch lỗi hỏi mấy chục năm chờ lần này nhiệm vụ kết thúc ta tại h ổ huy quân đoàn liền vượt qua một trăm n ă m tô nam trầm giọng nói ra ngươi chấp hành qua mấy lần phòng thủ nhiệm vụ đối với số ba cứ điểm quen thuộc sao thạch lỗi hỏi tính cả lần này nhiệm vụ ta chấp hành qua sáu lần phòng thủ nhiệm vụ bất quá mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ địa điểm cũng không giống nhau vì lẽ đó ta đối với số ba cứ điểm cũng không quen thuộc bất quá tiền tuyến trên chiến trường cứ điểm nhiều đến mấy ngàn những thứ này cứ điểm bố trí cơ hồ đều như thế chỉ cần nắm giữ quy củ muốn tìm địa phương nào vẫn là rất dễ dàng tìm tới tô nam nói ra chương 411, phòng thủ liên tiếp đoàn trưởng người muốn đi chỗ nào nếu như có thể lời nói ta mang ngài đi tìm một chút tô nam cười nói ra cũng không có gì đặc biệt muốn đi địa phương liền là lần đầu tiên tới đây nghị bốn phía đi dạo thạch lỗi cười nói ra phó đoàn trưởng nếu như không có gì đặc biệt muốn đi địa phương ngài tốt nhất đừng đi ra t i ngày tuyến t chiến n r ư ờ những n thứ này cứ cụ điểm quy r ấ thứ n i lại nhiều người Nói ề u mà cấm vào có căn được. c rất thường thật, bình bản không địa điểm bên trong n hai i ề u quân nhất chính là d o n h g ả i trời í chính địa Đã đi. ta Nam ra. ta phương, phải hồ không không chúng thể khuyên không Thạch biết nghe cơ cũng nói dặn này, liền có, có có Tô là lối l vào. biết vậy phải, quyết định lưu lại trụ sở bên trong. Ngày thứ hai lại trời quyết lưu Ngày trụ trong. bên sở còn chưa sáng hồ huy quân đoàn mười đại đội ngay tại trụ sở bên trong hoàn thành tụ tập mười chỉnh tề phương trận xếp thành một hàng chờ đợi đoàn trưởng vương hổ an bài nhiệm vụ mọi người đi theo ta đoàn trưởng vương hổ hét lớn một tiếng quay người rời đi trụ sở sau lưng mười đại đội nối đuôi nhau mà đến đi theo vương hổ sau lưng đi ngang qua từng cái quân doanh xuyên qua từng đầu đường đi vương hổ mang theo hổ ủy quân đoàn đi vào số ba cứ điểm dưới tường thành số ba cứ điểm tường thành rất cao đủ mấy trăm mét cụ thể dày bao nhiêu thạch lỗi hiện tại còn không rõ ràng lắm bất quá thạch lỗi có thể khẳng định trước mặt mặt này tưởng thành phòng ngự rất mạnh bởi vì mặt này tưởng thành bên trong bố trí đại lượng phù văn bí t r ợ phát ra khí tức để thạch lỗi cũng hái hùng k i ế p vía h i ệ n nhiên mặt này tưởng thành thật không đơn giản đưa ra thân phận minh bài về sau vương hổ mang theo hổ ủy quân đoàn đi đến cứ điểm tường thành sau đó cùng canh giữ ở trên tường thành quân coi giữ tiến hành liên tiếp đại đội thứ nhất phụ trách phòng thủ một đoạn này khu vực đệ nhị đại đội phụ trách phòng thủ đoạn này khu vực thứ mười đại đội phụ trách phòng thủ đoạn này khu vực các người tiếp tế sau đó liền sẽ có người đưa tới hiện tại tất cả mọi người muốn canh giữ ở chính mình khu vực phòng thủ không có tình huống đặc biệt không được tự mình rời đi người vi phạm quân pháp xử trí vương hổ cho tất cả đại đội an bài khu vực phòng thủ sau đó lớn tiếng nói ra đúng mọi người lớn tiếng trả lời an bài tốt hết thệ về sau vương hổ vội vàng rời đi hắn phải xử lý sự tình còn có rất nhiều bất quá bây giờ rời đi cũng chỉ là tạm thời chờ trung ma đại quân bắt đầu tiến công hắn sẽ còn trở về tọa trấn l à c á i này một mảnh khu vực phòng thủ nơi đó có nguy hiểm hắn cũng muốn sung phong đi đầu đem nguy hiểm giải quyết hết đệ tam bát số năm khu vực phòng thủ thạch lỗi hiếu kỳ loay hoay bên người một môn p h ù văn trọng pháo tô nam loại này p h ù văn trọng pháo huy lực thế nào phó đoàn trưởng loại này p h ù văn trọng pháo có thể phát ra phân giải đạn bạo viêm đạn băng phong đạn xuyên giáp đan độc khí đạn các loại mấy chục loại đạn pháo đạn pháo huy lực cùng đưa vào thần lực đem đối ứng đưa vào thần lực càng nhiều đạn pháo uy lực liền càng mạnh yếu nhất đạn pháo chỉ có thể đem có thể so với động hư cảnh võ giả tạm binh cấp trùng ma trọng thương mạnh nhất đạn pháo có thể đánh giết có thể so với chân thần cảnh võ giả thống lĩnh cấp trùng ma tô nam cười nói ra mấy loại khác phủ văn bí khí cũng có mạnh như vậy uy lực thạch lôi chỉ vào phụ cận mấy loại phủ văn bí khí hiếu kỳ hỏi đại bộ phận phủ văn bí khí so phủ văn trọng pháo buộc phát uy lực yếu bất quá cũng có lượng loại phù văn bí khí so phù văn trọng pháo buộc phát huy lực mạnh tô nam cười nói ra sau đó giới thiệu sơ lược một chút là cái này mấy loại phù văn bí khí mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên tới số ba cứ điểm nhưng là hắn tại cái khác cứ điểm đợi rất nhiều năm các loại phù văn bí khí gặp qua rất nhiều là cái này mấy loại phù văn bí khí hắn không ít thấy qua còn đích thân thể nghiệm qua những phù văn này bí khí rốt cuộc mạnh cỡ nào những phù văn này bí khí đều là lấy thần lực vì nguồn năng lượng khu động thạch lỗi hỏi không sai tô nam gật gật đầu nơi này trùng ma rất mạnh bình thường công kích rất khó đối với mấy cái này trùng ma tạo thành tổn thương chỉ có thần lực mới có thể nhanh chóng đem những thứ này trùng ma đánh giết nghe nói cứ điểm dưới mặt đất bố trí một cái cực lớn phủ văn bí trận có thể câu thông pháp t á c biển đại lượng rút ra lực lượng p h á p tác vì những phủ văn này bí khí cung cấp năng lực còn có thể đem trùng ma thi thể phân giải huyến hóa thành thần lực tồn chữ làm những phủ văn này bí khí dự bị nguồn năng lượng nguyên lai、like、là dạng này thạch lôi gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ nếu như không có đủ nhiều năng lực dự trữ chỉ bằng vào cứ điểm bên trong những thứ này quân coi giữ muốn đánh lui trùng ma điên cuồng công kích căn bản không có khả năng thạch lôi đối với trùng ma quá hiểu vô cùng vô tận trùng ma đại quân là tất cả quân coi giữ ác ngộng nếu như không thể đem trùng ma công kích ngăn chặn lại vô cùng vô tận trùng ma muốn phá hủy một tòa cứ điểm bất quá là vấn đề thời gian chẳng qua nếu như có đầy đủ khả năng công kích đánh lui trùng ma công kích muốn đem trùng ma cự tuyệt ở ngoài cửa vẫn là có khả năng chỉ là một mực phòng thủ trùng quy là bị coi thường trùng ma muốn công phá cứ điểm cũng chỉ là nhiều trả giá một điểm đại giới a số ba cứ điểm có thể một mực đem trùng ma cự tuyệt ở ngoài cửa rất hiển nhiên trừ những thứ này quân coi giữ bên ngoài còn có cái khác gác chủ bài không có sử dụng thạch l ô i thân phận bây giờ mặc dù không thấp nắm giữ quyền hạn cũng rất cao bất quá như loại này cơ mật cũng không phải có thể tùy tiện tiếp xúc đến bất quá thạch l ô i cũng không thèm để ý có thể tiếp xúc cố nhiên tốt không thể tiếp xúc cũng không quan trọng hắn tới đây chỉ là vì đánh giết trùng ma thuận tiện tăng cao tu vi còn lại cái khác hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm đang khi nói chuyện cứ điểm vì bọn họ chuẩn bị tiếp tế bị đưa tới thạch lỗi để tôn nam sắp xếp người đem tiếp tế phân phát chính mình thì là hiếu kỳ mở ra thuộc về mình cái kia phần tiếp tế thạch lỗi tiếp tế cũng không nhiều trừ ba cái hạ phẩm thần tinh bên ngoài chỉ có một bình mười cái bổ sung thần lực đan dược hơi y ta nhìn xem chính mình cái kia phần tiếp tế thạch l ô i khinh thường n h ữ n môi phó đoàn trưởng những thứ này tiếp tế chỉ là một ngày lượng mà lại mỗi một lần nhiệm vụ chỉ có một lần dạng này đãi ngộ về sau lại nghĩ nhận được tiếp tế chỉ có thể dùng điểm cống hiến hối đoái tô nam cười nói ra đánh giết trùng ma có thể nhận được điểm cống hiến thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi không sai tô nam gật gật đầu tại cứ điểm bên trong mọi người đánh giết trùng ma trưởng thành ghi lại trong danh sách đánh g i ế t trùng ma hậu đều có thể nhận được tương ứng điểm công hiến đánh g i ế t có thể so với động hư cảnh võ giả tạp binh cấp trùng ma có thể nhận được một cái điểm công hiến đánh g i ế t có thể so với lĩnh vực cảnh võ giả tinh nhuệ cấp trùng ma có thể nhận được hai mươi cái điểm công hiến đánh g i ế t có thể so với chân thần cảnh võ giả thống lĩnh cấp trùng ma có thể nhận được một trăm cái điểm công hiến đánh g i ế t có thể so với thần chủ cảnh vũ giả trùng ma có thể nhận được mười vạn cái điểm công hiến chẳng qua nếu như sử dụng cứ điểm bên trong phủ văn bí khí đánh rết trùng ma chỉ có thể nhận được một phần trăm d điểm cống hiến tại cứ điểm bên trong có rất nhiều điểm hối đoái tùy tiện đi cái nào một cái điểm hối đoái đều có thể dùng điểm cống hiến hối đoái thần tinh đăng dược các loại tài liệu chân quý bí thuật v â n v â n v â vân. n vân vân vân. chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến cơ hồ cái gì đều có thể hối đoái tô nam cười nói ra chương bốn trăm mười hai trận chiến mở màn cũng không tệ lắm xem ra ta muốn bao nhiêu một chút trùng ma mới được thạch l ô i cười nói ra vô luận là hối đoái các loại tài liệu chân quý vẫn là hối đoái thần tinh cũng cần đại lượng điểm công hiến ở chỗ này cũng không có những phương thức khác nhận được điểm công hiến vì lẽ đó thạch lỗi chỉ có thể thông qua đánh giết trùng ma nhận được điểm công hiến mà lại muốn góp nhặt đại lượng điểm công hiến còn muốn nhắm chuẩn những cái kia thực lực cường đại thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết mới được tô nam t r ù n g ma đại quân lúc nào mới có thể xuất hiện ta đã có chút không kịp chờ đợi thạch lỗi trầm giọng hỏi cái này ta cũng không rõ ràng bất quá hẳn là không cần các loại quá nhiều thời gian tô nam cười khổ một tiếng nói ra chúng ma đại quân công kích cứ điểm thời gian căn bản không cố định có lẽ chỉ công kích một ngày thời gian liền sẽ thối lui có lẽ liên tiếp công kích một tháng thời gian có đôi khi vừa rút đi lại phản công tới vì lẽ đó chúng ma đại quân lúc nào xuất hiện ta cũng không dám khẳng định bất quá có một chút nhưng thật ra có thể khẳng định chúng ma đại quân công kích khoảng cách mười ngày sẽ không vượt qua ba ngày vì lẽ đó ba ngày trong vòng trùng ma đại quân tuyệt đối sẽ xuất hiện vậy thì chờ một chút đi hy vọng trùng ma đại quân sớm một chút xuất hiện thạch lỗi trầm giọng nói ra t r ù n g ma đại quân cũng không để cho thạch lỗi chờ quá lâu thời gian sau một ngày t r ù n g ma đại quân lại lần nữa hướng cứ điểm phát động công kích càng ngày càng rõ ràng tê minh thanh từ đằng xa truyền đến nghe được động tính thạch lỗi mở hai mắt ra hướng nơi xa nhìn lại chỉ nhìn thấy nơi xa vô cùng vô tận trùng ma giống như một đầu màu đen sông lớn phô thiên cái địa hướng cứ điểm vào tới không cần bao lâu thời gian liền cuốn đi tới cứ điểm dưới phó đoàn trưởng có phải hay không hiện tại liền bắt đầu công kích tô nam hướng thạch lôi xin chỉ thị ta đối với mấy cái này cũng không hiểu ngươi nhìn xem xử lý đi ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt thạch lôi cười nói ra đem chỉ huy đại đội quyền lợi giao cho tô nam vâng phó đoàn trưởng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tô nam kích động nói ra mọi người chú ý chúng ma một khi tiến vào phạm vi công kích lập tức công kích tuyệt đối không thể để cho t r ù n g ma nhẹ nhom xông lên khống chế p h ủ văn vũ khí người chú ý t r ù n g ma tiến vào tầm bắn sau lập tức công kích thực lực cường đại t r ù n g ma ưu tiên công kích thực lực đặc biệt cường đại t r ù n g ma ưu tiên tiến hành tập kích công kích tô nam lớn tiếng ra lệnh đúng mọi người lớn tiếng đáp sau đó tiến vào trạng thái chiến đấu không tệ không tệ người chỉ huy rất khá ta rất t i ế n tâm thạch l ô i cười nói ra tiếp tục tiếp tục giữ vững ta xem chọn ngươi vâng phó đoàn trưởng tô nam lớn tiếng nói ra oanh oanh oanh theo trùng ma đại quân càng ngày càng gần cứ điểm bên trên bố trí các loại phủ văn bí khí phát ra phẫn nộ gào thét các loại uy lực kinh người đạn pháo không ngừng oanh ra rơi vào trùng ma trong đại quân đem từng cái trùng ma nổ thành vô số mảnh vỡ lưu lại từng khối c h ố n g không chi địa bất quá đảo mắt liền bị nhiều hơn trùng ma tướng đất chống bao phủ giết giết giết các loại phủ văn bí khí công kích mặc dù tiêu diệt đại lượng trùng ma nhưng là nhiều hơn trùng ma vẫn là tới gần cứ điểm lúc này cứ điểm trên tường thành quân coi giữ bắt đầu phát ra các loại công kích đem từng cái trùng ma đánh giết trong trước mắt cứ điểm bên ngoài liền trồng chất một tầng thật dày trùng ma thi thể thạch l ô i chú ý tới cứ điểm bên ngoài mấy ngàn mét trên mặt đất đều có lờ mờ kim quang sắc quang mang lưu chuyển tại hào quang màu vàng nóng bao phủ xuống vô số trùng ma thi thể giống như bị thôn phệ đồng dạng dần dần biến mất không thấy gì nữa thạch l ô i suy đoán Có lẽ hiệp ttt n quang g hào màu vàng lóng tác dụng chính là đem từng h thể chuyển hóa thành thần giành, như thành phù khí phù khí kích, nhưng i coi điểm loại loại đại coi trên tường để lực cứ các lực Mặc có các lực cùng công nguyên. uy quân quân nguyên y văn năng văn trùng càng không n ma là đại giữ g dù bí bí tới gần cái ứ cứ điểm thành, đồng chốc, đã đi điểm thời liền tới dưới mấy ma tường thành, trước nhất trùng tường thành. TTT Từng chẳng xông lên chốc, phía c bọ cánh vàng khát m á u kiến mặt quỷ nện phát ra ý nghĩa không rõ tê minh t h à n h sau đó từ cứ điểm xuống bắt đầu trèo lên trên tương đối hiếm thấy minh hỏa điệp cùng ám ảnh phong thì là phe phẩy cánh bay lên mọi người chú ý bao trùm công kích ưu tiên đánh giết minh hỏa điệp cùng ám ảnh phong tô nam nhìn thấy minh hỏa điệp cùng ám ảnh phong đã tới gần sắc mặt không thay đổi tiếp tục phát ra mệnh lệnh nghe được tô nam truyền lệnh đệ c ử u đại đội tất cả mọi người từ bỏ công kích dưới tường thành trùng ma đại quân hai mươi thanh mục tiêu công kích đặt ở càng ngày càng gần ám ảnh phong cùng minh hỏa điệp trên thân ám ảnh phong tốc độ mặc dù nhanh tiêu n h h diệt phụ cận ám ảnh phong cùng minh hòa điệp tô nam âm thầm bung lỏng một hơi sau đó lại tuyên bố một đạo mệnh lệnh nhận được mệnh lệnh đệ cửu đại đội lập tức chuyển đổi mục tiêu công kích bắt đầu tận khả năng đánh giết đã đá cuốn đi tới dưới tường thành trùng ma đại quân tại bất kể tiêu hao điều kiện tiên quyết đệ c ử u đại đội phụ trách khu vực phòng thủ bên trong chúng ma đại quân thế công tạm thời bị ngăn chặn cuốn đi tới trên tường thành trùng ma đại quân tất cả đều bị đánh giết dưới tường thành trùng ma đại quân cũng bị đánh giết vô số tô nam như thế bất kể đại giới công kích kiên trì không bao lâu thời gian a thạch lôi trong mắt lóe lên một vệt lo lắng phó đoàn trưởng cái này ngươi yên tâm tất cả mọi người không phải lần đầu tiên chấp hành dạng này phòng thủ nhiệm vụ trong lòng đều nắm chắc trên thân cũng đều mang theo bổ sung chân nguyên đáng dược tại loại này thế công xuống kiên trì mấy ngày thời gian tuyệt đối không có vấn đề mà lại nếu như tình huống nguy cấp cứ điểm còn có khẩn cấp đội cứu viện tới hỗ trợ phòng thủ vì lẽ đó chúng ta chỉ cần chịu tới trùng ma đại quân rút đi liền có thể nghỉ ngơi tô nam cười nói ra nguyên lai、like、là dạng này thạch lỗi gật gật đầu không có lại nói cái gì thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh một ngày thời gian liền đi qua t r ù n g ma đại quân thế công nhưng vẫn không có dừng lại bất quá tại tô nam chỉ huy giới đệ c ử u đại đội phòng thủ khối khu vực này vẫn không có trùng ma năng đủ xông lên thậm chí chỉ cần xuất hiện một điểm manh mối tô nam liền sẽ chỉ huy quân coi giữ đem trùng ma đại quân đánh tan ngăn chặn lại trùng ma đại quân thế công mặc dù ngăn chặn lại trùng ma đại quân thế công để trùng ma đại quân không cách nào xông lên cứ điểm tường thành nhưng là đệ c ử u đại đội cũng không phải là không có trả giá một điểm đại giới trên tường thành những cái kia phủ văn bí khí công kích số lần quá nhiều đã nhanh muốn đạt tới cực hạn chịu đựng tô nam không thể không khiến quân n g n g coi giữ tạm dừng sử dụng những phù văn này bí khí để những phù văn này bí khí tiến vào thời gian cùn đồ chỉ có tại tình huống nguy cấp thời điểm mới có thể vận dụng những phù văn này bí khí tiến hành công kích trừ cái đó ra đệ cửu đại đội vì ngăn chặn lại trùng ma đại quân thế công mỗi người cũng l i ề u mạng công kích dẫn đến mỗi người cũng ít nhất phục d ụ n ba lần bổ sung chân nguyên đan dược bổ sung thể lực đan dược cũng phục d ụ hai lần hiện tại mặc dù còn có thể tiếp tục kiên trì chiến đấu nhưng là thạch lôi đoán chừng cao như vậy cường độ chiến đấu cũng kiên trì không bao lâu thời gian chương 413, chiến sự kịch liệt tô nam mọi người còn có thể chịu đựng sao thạch lôi đem tô nam tìm đến trầm giọng hỏi cần phải còn có thể kiên trì hai ngày tô nam có chút trần trờ nói ra hắn không nghĩ tới lần này trùng ma đại quân thế công sẽ như vậy bền bỉ bọn họ vừa tới nơi này chấp hành phòng thủ nhiệm vụ mặc dù cứ điểm cho bọn họ phát một chút tiếp tế chính bọn họ trên thân cũng mang theo một chút tiếp tế bất quá cao như vậy cường độ chiến đấu vẫn là để bọn họ có chút không chịu được nổi có thể kiên trì hai ngày là tốt nhất đón o chừng nếu như lại xuất hiện điểm tình huống ngoài ý muốn có lẽ một ngày cũng kiên trì không xuống đến thời điểm trùng ma đại quân liền sẽ x u ố n g lên bọn họ chỉ có thể bị ép cùng trùng ma đại quân tiếp thân cận chiến nếu như xuất hiện loại tình huống này đệ cửu đại đội thế tất sẽ làm bị thương vong tham trọng nói thật với ta thạch lôi sầm mặt lại lạnh giọng nói ra nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hai ngày thời gian nếu như xuất hiện chút ngoài ý m u ố n có lẽ chỉ có thể kiên trì đại nửa ngày thời gian chúng ma đại quân liền có thể sông lên chủ yếu là ta đối với lần này chiến đấu qua tại lạc quan dẫn đến mọi người tiếp tế tiêu hao có chút nhanh tô nam ăn ngay nói thật mang trên mặt v à i tia xấu hổ chính là bởi vì hắn chỉ huy đệ c ử u đại đội mới có thể xuất hiện loại này bất lợi tình huống ngươi để bọn họ tất cả lui ra tới nghỉ ngơi một hồi đi tiếp xuống phòng thủ từ ta tiếp nhận thạch lỗi trầm giọng nói ra phó đoàn trưởng đệ c ử u đại đội khu vực phòng thủ lớn như vậy ngài có thể phòng thủ tới sao tô nam có chút trần trờ nói ra mặc dù đối với thạch lỗi cũng không phải là đặc biệt hiểu nhưng là hắn cũng từ đoàn trưởng vương hổ trong miệng biết rõ thạch lỗi bất quá là vừa mới trở thành chân thần cảnh võ giả sau đó liền bị phân đến hổ ủy quân đoàn không thử một chút làm sao biết đâu thạch lỗi nhẹ nhàng nở nụ cười nói ra vậy được rồi nhìn thấy thạch lỗi thái độ kiên quyết tô nam cũng không tốt chống lại thạch lỗi truyền lệnh chỉ có thể để đệ cửu đại đội người đình chỉ công kích đem phòng thủ trách nhiệm giao cho thạch lỗi bất quá tô nam cũng quyết định nếu như tình huống không ổn hắn sẽ lập tức chỉ huy đệ cửu đại đội tiếp nhận cho dù là thương vong thảm trọng cũng không thể để trùng ma đại quân xông lên mặc dù không biết tô nam vì cái gì để mọi người đình chỉ công kích nhưng là đệ cửu đại đội người hay là không chút do dự chấp hành trong n g a y mắt đệ cửu đại đội khu vực phòng thủ không có chút nào ngăn cản chúng ma đại quân thế công trong nháy mắt tăng vọt ám ảnh phong cùng minh hỏa điệp bay lên không mà hướng cứ điểm nào tới bọ cánh vàng khát máu kiến cùng mặt quỷ n ệ n cũng là phát ra hương phấn tê minh thanh giống như thủy triều hướng cứ điểm đánh tới giống như muốn đem cứ điểm báo phủ bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể 360 trọng cường hóa phòng kích hoạt. Tâm vừa động, thạch lối đầu tiên là thi triển tự sáng tạo thuật, thăng một cường phòng ngự nghiệm động, sáng phòng ngự mình sức mạnh cùng phòng ngự mảng lớn, sau đó kích cho sức kích hóa đó vừa sau bí lối đầu để đề là lần nữa để cho mình phòng ngự đ ề thăng một mảng lớn thần vực đại địa ma bàn tâm niệm vừa động tạo dựng thần vực hóa thành một vệ ánh sáng g i a n cứ điểm t ư ờ n g thành chậm dai hướng hai bên triển khai đem đệ cửu đại đội khu vực phòng thủ toàn bộ bao khỏa đi vào một giây sau thần vực kinh khủng uy năng hiện ra ở trước mặt mọi người xông vào thần vực bên trong trùng ma đại quân đầu tiên là bị khủng bố trọng lực ép tới không thể động đậy sau đó bị bóp méo sức đẩy lôi kéo xé rách lại bị áp xúc thành từng đoàn từng đoàn viên thịt cuối cùng lại bị một chút xíu phân giải vô cùng vô tận trùng ma đại quân không ngừng mà xông vào thần vực bên trong lại không có thể xông phá thần vực c h ó i buộc ngược lại bị thần vực đều đánh g i ế t phó đoàn trưởng thật là lợi hại thần vực nhìn thấy thạch lỗi thi triển thần vực vậy mà như thế kinh khủng tô nam c h ấ n kinh t r ừ n g lớn hai mắt không biết nên nói cái gì mới tốt hiện tại nên yên tâm đi thạch lỗi cười đối với tô nam nói ra yên tâm yên tâm tô nam liên tục gật đầu bất quá trong mắt vẫn là có một tia lo lắng thạch lôi thi triển thần vực mặc dù kinh khủng có thể đánh giết đại lượng trùng ma tạm thời làm dịu đệ cửu đại đội áp lực nhưng là nếu như không thể kiên trì thời gian quá dài đối với đệ cửu đại cứu đội trợ giúp cũng là cực kỳ bé nhỏ yên tâm đi loại trình độ này công kích ta tối thiểu nhất có thể kiên trì ba ngày ba đêm vì lẽ đó các ngươi tối thiểu nhất có hai ngày thời gian khôi phục trạng thái thạch lôi cười nói ra bất quá các ngươi cũng không thể quá bưng lỏng nếu có thống lĩnh cấp trùng m à xuất hiện ta khả năng không có tinh lực lại bận tâm nơi này vì lẽ đó các ngươi tốt nhất thay phiên nghỉ ngơi một bộ phận người cảnh giới một bộ phận người nghỉ ngơi vâng phó đoàn trưởng ta cái này đi an bài tô nam trầm giọng nói ra tại tô nam an bài xuống mệt nhất một bộ phận người lui xuống trước đi nghỉ ngơi còn lại người thì là một bên nghỉ ngơi một bên cảnh giới ở phía sau tọa trấn vương hổ cũng chú ý tới thạch lỗi động tác bất quá nhưng không có nói cái gì hiện tại chiến sự còn không phải đặc biệt khẩn trương thạch lỗi nguyện ý hoạt động một chút cũng tốt dù sao cứ điểm như thế lớn cũng không kém hắn một cái chân thần cảnh võ giả thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt lượng ngày thời gian trôi qua hai ngày thời gian đủ để cho đệ cửu đại đội người tất cả đều khôi phục lại trạng thái đình phong tùy thời có thể lấy tiếp tục tiến vào phòng thủ trạng thái đánh g i ế t x o n g lại trùng ma đại quân hai ngày thời gian thạch lỗi một mực duy trì lấy thần vực tồn tại cũng không biết bằng vào thần vực đánh rết nhiều ít trùng ma bất quá thạch lỗi biết rõ hắn nhận được điểm cống hiến tuyệt đối bản thiếu không mặc dù còn muốn tiếp tục đánh giết trùng ma nhưng nhìn tới tay xuống nhóm kích động ánh mắt thạch lỗi vẫn là chậm dai thu hồi thần vực đem chiến trường lưu cho thủ hạ những người này trải qua hai ngày nghỉ ngơi đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đệ cựu đại đội đánh giết trùng ma tốc độ mặc dù không có thạch lỗi nhanh nhưng là ta có thể ngăn chặn lại trùng ma đại quân thế công gắt gao đem trùng ma đại quân ngăn tại cứ điểm bên ngoài oanh oanh, oanh. cứ điểm trên tường thành phù văn bí khí không phải phát ra phẫn nộ gào thét từng khỏa thuộc tính khác nhau đạn pháo tại trùng ma trong đại quân tàn phá bừa bãi không có một viên đạn pháo đều có thể tại trùng ma trong đại quân thanh lý đến một mảnh đất trống đem vô số trùng ma đại quân đánh giết nhưng là nhiều hơn trùng ma đại quân chen chúc ma tới đem đất trống trong nháy mắt bao phủ thời gian một chút xíu trôi qua đảo mắt lại qua ba ngày thời gian t r ù n g ma đại quân đối với cứ điểm thế công vẫn không có đình chỉ không chỉ là đệ c ử u đại đội rơi vào m ọ i m ệ n h bên trong hồ uy quân đoàn cái khác đại đội cũng là mỏi m ệ t một trận một mực không có động thủ mấy cái phó đoàn trưởng rốt cuộc xuất thủ có lẽ là muốn cùng thạch lỗi tỉ thí một chút mấy cái phó đoàn trưởng cùng thạch lỗi đồng dạng cũng thi triển thần vực đem tất cả đại đội khu vực phòng thủ bao phủ sau đó đem xông vào thần vực bên trong trùng ma đại quân đều đánh giết thạch lỗi tu vi mặc dù tại mấy cái phó đoàn trưởng bên trong là yếu nhất nhưng là thần vực kéo dài thời gian lại là dài nhất mà lại đánh giết trùng ma hiệu suất cũng là tối cao tất cả trùng ma tiến vào thần vực về sau trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết mà cái khác mấy cái phó đoàn trưởng thần vực liền không có lợi hại như vậy trùng ma xông đi vào sau còn có thể rẽ rủa mấy lần ai cao ai thấp một lúc liền thấy rõ chương 414, ý nghĩ so thạch lỗi lớn tuổi so thạch lỗi tu vi cao nhưng là tạo dựng thần vực nhưng không có thạch lỗi lợi hại đánh giết trùng ma cũng không có thạch lỗi nhiều cái này khiến mấy cái phó đoàn trưởng sắc mặt cũng có chút khó coi bất quá vừa nghĩ tới thạch lỗi những cái kia chiến tích mấy cái phó đoàn trưởng trong lòng lại cân bằng rất nhiều bọn họ chỉ là bình thường người căn bản không có cách nào cùng những thiên tài kia so sánh mà thạch lỗi không thể nghi ngờ chính là một thiên tài bọn họ tài nghệ không bằng người rất bình thường thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt lại là hai ngày thời gian điên cuồng tấn công không ngớt trùng ma đại quân rốt c ụ c thối lui lưu lại thật dày một tầng trùng ma thi thể lưu lại một bộ phận người tiếp tục cảnh giới những người khác đến đằng sau nghỉ ngơi phó đoàn trưởng cũng đến ta nơi này ta có chuyện muốn nói đoàn trưởng vương hổ thanh â m tại trùng ma đại quân rút đi sau đột nhiên vang lên để tô nam nhìn xem an bài thạch lỗi trực tiếp đi tìm vương hổ ở hậu phương bộ chỉ huy tạm thời bên trong thạch lỗi nhìn thấy đoàn trưởng vương hổ cùng cái khác mấy cái phó đoàn trưởng thạch lỗi không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất tham gia chiến đấu liền có dạng này biểu hiện thật là làm cho ta thật bất ngờ vương hổ cười nói ra đoàn trưởng đây cũng không phải là ta cùng trùng ma lần thứ nhất chiến đấu thạch l ô i cười nói ra trên thực tế tại quê nhà ta liền từng tao ngộ trùng ma s â m lấn chúng ta đã từng bố trí phòng t u y ê n t r ô n g cự trùng ma s â m lấn ở tiền tuyến ta cũng cùng trùng ma đại quân chém giết tốt thời gian mấy năm bất quá đây chẳng qua là một cái yếu nhất trùng ma tộc bầy căn bản không có cách nào cùng nơi này trùng ma đại quân tương đối nguyên lai、like、ngươi còn có dạng này kinh lịch vương hổ điểm gật đầu nói ra ngươi tại nhà các ngươi hương cũng rất nổi danh a liền ta chỉ là một tên linh quẻn tối đa cũng chỉ là dẫn dắt một tiểu đội c ă người bản n k h ô có danh tiếng、gì. Nếu n h gì. không không khả phải thánh võ điện giả ý muốn phát hiện chúng ma xào huyệt, giúp chúng hội thánh Thạch điện ngoại muốn trùng trùng lấn, ta cũng không có khả năng điện. giả giúp giải tới lôi ta quyết ta võ võ sứ xào ý ma ma sâm có có cơ c ư i nói tiêu diệt mới tới tiền giết nguyện vọng lớn nhất chính trùng chọn tới tiền tuyến đánh trùng n đó, có ra. Ta ma, ta lựa ma. tất thể g vì là lẽ cả ư ơ bây giờ gặp phải trùng ma ở chỗ này chỉ là bình thường nhất muốn đem tất cả trùng ma tất cả đều tiêu diệt ngươi còn phải tiếp tục cố gắng trốn ở ma huyên trùng tổ bên trong trùng ma nữ hoàng thế nhưng là rất khủng bố nếu như không phải chúng ta mấy vị điện chủ tề tâm hợp lực căn bản ngăn chặn không trốn ở ma huyên trùng tổ bên trong trùng ma nữ hoàng bất quá chúng ma tộc bày một mực tại tăng trưởng chúng ta tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn ngươi dạng này thiên tài càng nhanh trưởng thành càng tốt ngươi trở nên càng mạnh trên người chúng ta gánh mới có thể càng nhẹ đoàn trưởng vương hổ trầm giọng nói ra đoàn trưởng ta sẽ cố gắng tu luyện thạch lôi trầm giọng nói ra hiện tại bắt đầu nói chuyện đứng đắn đi vương h ổ trầm giọng nói ra liên tiếp nhiệm vụ thời điểm ta hiểu một chút trùng ma đối với cứ điểm lúc công kích gian phát hiện hai tháng trước trùng ma đại quân đối với cứ điểm công kích vẫn không có như thế tấp l ậ p cơ hồ ba ngày mới có thể một lần phát động công kích mà lại mỗi một lần thế công chỉ có thể kéo dài một đến hai ngày thời gian nhưng là lượng tháng trước trùng ma đối với cứ điểm tần suất công kích đột nhiên thay đổi nhanh mỗi một lần khoảng cách thời gian biến thành một ngày đến hai ngày kéo dài thời gian cũng tại một chút xíu dài ra lúc bắt đầu thời gian còn chỉ có tam năm ngày nhưng là dần dần tăng trưởng đến tám chín ngày đến chúng ta tiếp nhận cứ điểm phòng ngự về sau ter nz ma đối với cứ điểm lúc công kích gian vậy mà kéo dài hơn mười ngày thời gian căn cứ ta kinh nghiệm phán đoán ta hoài nghi trùng ma đại quân rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn đối với cứ điểm tiến hành một lần đại quy mô thời gian dài thế công đoàn trưởng chúng ta có cứ điểm làm bình chướng còn có nhiều như vậy quân đoàn cứ điểm bên trong còn có thần chủ cảnh cường giả toa c h ấ n chúng ma đại quân nhiều hơn nữa cũng không có khả năng công phá cứ điểm nếu như trùng ma đại quân còn dám tới tới nhiều ít ta giết bao nhiêu một cái phó đoàn trưởng lạnh giọng nói ra không sai chúng ma đại quân dám đến tới nhiều ít ta giết bao nhiêu cái khác mấy cái phó đoàn trưởng cũng hô to gọi nhỏ kêu la thạch lỗi ngươi thấy thế nào vương hổ chú ý tới thạch lỗi một mực không có lên tiếng liền hỏi ta kiên quyết phục tùng mệnh lệnh thạch lỗi trầm giọng nói ra thạch lỗi vừa gia nhập hổ ủy quân đoàn tu vi mặc dù không tệ nhưng là còn không có hoàn toàn dung nhập hổ ủy quân đoàn hắn nói cái gì cũng không thích hợp cho nên nói loại lời nói khách sáo này mới là thích hợp nhất các ngươi nhìn xem thạch lỗi có nhiều quyết định nào giống các ngươi từng cái liền biết k h o a n lác đoàn trưởng vương hổ cười mắng ha ha ha mấy cái phó đoàn trưởng cười ngây ngô căn bản không có đem đoàn trưởng vương hổ lời nói để ở trong lòng đi theo đoàn trưởng vương hổ nhiều năm như vậy bọn họ đã sớm đem đoàn trưởng vương hổ h i ể u thấu thấu đoàn trưởng n g ư ơ i có tính toán gì liền nói ra đi chúng ta bận bịu thời gian dài như vậy một mực không coi chớp mắt còn muốn trở về nghỉ ngơi một hồi đâu một cái phó đoàn trưởng thúc giục nói đúng vậy à đoàn trưởng ta còn muốn thừa dịp lúc nghỉ ngơi thời gian đi bổ sung một chút tiếp tế đây lần này thời gian chiến đấu thật sự là quá dài trên người của ta đan dược cũng tiêu hao sạch sẽ lại không bổ sung một chút tiếp tế lần tiếp theo trùng ma đại quân công kích ta có thể kiên trì không bao lâu thời gian khác một cái phó đoàn trưởng cũng thúc giục nói vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ đoàn trưởng vương hổ cười nói ra gần nhất trùng ma đại quân có chút không bình thường vì phòng ngừa n g o ạ i ý muốn xuất hiện ta chuẩn bị liên hợp cái khắc quân đoàn tổ kiến một chi tiểu đội xâm nhập chiến trường đi trùng ma bên kia tìm hiểu một chút nhìn xem trùng ma đại quân vì cái gì công kích cứ điểm thay đổi như thế tấp nập mà lại kéo dài thời gian cũng thay đổi trường rất nhiều đoàn trưởng đây là cá nhân ngươi ý nghĩ cùng cái khác quân đoàn đoàn trưởng thương lượng qua sao thạch lỗi hỏi đây là cá nhân ta ý nghĩ ta còn không có cùng cái khác quân đoàn đoàn trưởng thương lượng qua đây không phải ta trước tiên đem các ngươi kêu đến cùng một chỗ thương lượng một chút nhìn xem ý nghĩ này có thể thực hiện hay không nếu như các ngươi cũng cảm thấy có thể thực hiện ta lại đi tìm cái khác quân đoàn đoàn trưởng thương lượng một chút đoàn trưởng vương hổ trầm giọng nói ra ta cảm thấy ý nghĩ này không tệ bất quá bên kia thế nhưng là trùng ma địa bàn Thạch ự lực c cường đ i n không biết có bao nhiêu, nếu tin nhân g ma một thật phái chi hiểu không thể biết tiểu đội đi qua tìm hiểu tin tức, tiểu đội nhân số không thể quá nhiều, tiểu tìm tức, có quả qua quá đội số thực lỗi ự c cũng Thạch không thể quá yếu. l nghĩ một hồi trầm giọng nói ra ta cũng nghĩ như vậy đoàn trưởng vương hổ gật gật đầu nói ra ta ý nghĩ là mỗi cái quân đoàn đ i ề u một cái phó đoàn trưởng tạo thành một chi bắt đến mười người tác chiến tiểu đội dạng này đã không đối với quân đoàn thực lực tạo thành quá lớn ảnh hưởng cũng có thể do thăm trùng ma bên kia tin tức đoàn trưởng nếu như cái này tiểu đội thật có thể thành lập ta hy vọng ta có thể gia nhập vào thạch lôi trầm giọng nói ra ta là trọng giáp thuẫn chiến sĩ ta đối với mình phòng ngự vẫn rất có lòng tin có thể đoàn trưởng vương hổ gật gật đầu sau đó nhìn về phía cái khác mấy cái phó đoàn trưởng các ngươi cảm thấy thế nào chúng ta cũng cho rằng cái chủ ý này không tệ thạch lôi thực lực chúng ta cũng nhìn ở trong mắt thật là một cái thí sinh thích hợp nếu như hắn gia nhập cái kia tiểu đội đệ c ử u chiến đội chúng ta đều sẽ giúp đỡ chiếu cố mấy cái phó đoàn trưởng dùng ánh mắt trao đổi một chút sau đó nói ra chương bốn trăm mười lăm xâm nhập vương hổ ý nghĩ mặc dù rất tốt nhưng là can hệ trọng đại lại không phải hắn có thể đánh nhịp làm quyết định muốn thúc đẩy chuyện này không chỉ cần phải cùng cái khác quân đoàn câu thông đặt thành nhất chi ý kiến còn muốn cùng cứ điểm bộ chỉ huy câu thông đặt được cứ điểm bộ chỉ huy cho phép mới được cũng may không chỉ là hắn có dạng này cách nghĩ cái khác quân đoàn cũng có dạng này cách nghĩ thậm chí cứ điểm bộ chỉ huy cũng có dạng này cách nghĩ cứ như vậy tổ kiến tiểu đội sự tình liền thuận lý thành trương bất quá cứ điểm bộ chỉ huy quyết đoán so vương hổ càng lớn không chỉ có từ từng cái quân đoàn cũng rút ra một cái chân thần cảnh võ giả còn từ phía sau triệu tập một nhóm chân thần cảnh võ giả một hơi tổ kiến mấy chục tiểu đội chuẩn bị xâm nhập chiến trường tìm tòi trùng ma bên kia hư thực bởi vì thạch lỗi manh liệt yêu cầu thạch lỗi cũng gia nhập một chi tiểu đội đồng thời đảm nhiệm tiểu đội phó đội trưởng dùng điểm cống hiến hối đoái một nhóm tiếp tế về sau mang theo cứ điểm chuẩn bị tiếp tế thạch lôi chỗ tiểu đội cùng những tiểu đội khác cùng rời đi số ba cứ điểm xâm nhập trong chiến trường tìm kiếm trùng ma đại quân tung tích chuẩn bị tìm tòi trùng ma đại quân hư thực rời đi cứ điểm không bao lâu mấy chục tiểu đội liền phân tán ra đến thạch lôi chỗ tiểu đội cũng cải biến phương hướng đi tới bất quá đại khái phương hướng vẫn là không ngừng tiếp cận trùng ma đại quân đội trưởng chúng ta lần này cần xâm nhập trùng ma đại quân bao xa một cái đội viên hỏi không biết đội trưởng trầm giọng nói ra đội ế nếu đến, huyết n nhìn tình huống, như nguy chúng liền chúng nhiệm cũng tin cũng không phải là cùng chùng mạng. thời ta rút ta tìm tức, hiểm chỉ hiểu phải điểm liều đ ma quá sao là là về vụ dù trưởng làm như vậy không tốt lắm đâu một cái đội viên có chút trần trờ nói ra bọn họ lần này nhiệm vụ mặc dù chỉ là tìm hiểu trùng ma đại quân hư thực nhưng là nếu như tin tức gì cũng không có tìm hiểu xuất hiện liền s á m xịt trở về trên mặt bọn họ cũng khó coi người có phải hay không đ ốc đội trưởng tức giận đến hai mắt trắng g ã không biết nên nói cái gì cho phải cứ điểm ra ngoài nhiều như vậy tiểu đội ai dám cam đoan đều có thể dò thăm hữu dụng tin tức ta hỏi ngươi là không có cái gì giá trị tin tức trọng yếu vẫn là cái mạng nhỏ ngươi trọng yếu nếu quả thật phát hiện cái gì có giá trị tin tức cho dù là liều mạng ta cũng sẽ đem tin tức truyền trở về nhưng là nếu như không có phát hiện cái gì có giá trị tin tức lại làm cho các ngươi thân hãm hiểm cảnh ta làm không được đương nhiên nếu như các ngươi ai nguyện ý đi chịu chết ta cũng sẽ không ngăn、lấy. Nghe sẽ lấy. đội trưởng lời nói, không chúng ó người lên tiếng nữa. Tại đội trưởng dẫn n dưới, Tại đội tiểu đội dắt rất a ma địa cao, n liền cận trùng quân bàn, nếu như đứng tại chỗ cao, ánh h chỗ cho h tiếp đại tại mắt tốt một c dù t thậm thể chí có h thấy một chút tạp binh ì n n một tạp t cấp r ù ma tại phía du tẩu, bất quá, nhiều hơn tin tức tại nhiều bốn hơn nhìn không phía ra. du quá, đại ộ i trưởng, trùng ma đ quân ngay ở phía trước chúng ta đánh như thế nào dò xét tin tức một cái đội viên hỏi cái này còn phải hỏi đương nhiên là dết đi vào đội trưởng trầm giọng nói ra chúng ma đại quân địa bàn lớn như vậy chúng ta tại biên giới có thể nhìn xảy ra vấn đề gì tới không giết đi vào làm sao biết trùng ma trong đại quân đến cùng chuyện gì phát sinh bất quá ta hy vọng các ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh ta yêu cầu các ngươi rút lui thời điểm các ngươi nhất định phải rút lui không thể chống lại mệnh lệnh không có ta hy vọng những người khác bởi vì các ngươi kiên trì mà thân hãm hiểm cảnh các ngươi có thể làm được điểm này sao có thể thạch lỗi bọn người liên tục gật đầu nghiêm túc nói ra đã như vậy cái kia chúng ta dết đi vào tên nhọn chiến trận dết lời còn chưa dứt đội trưởng liền hét lớn một tiếng thẳng hướng nơi xa trùng ma đại quân dết dết dết thạch lỗi mấy người cũng hét lớn một tiếng đi theo đội trưởng sau lưng tạo thành một cái tên nhọn chiến trận dết ra ngoài thạch lỗi bọn người xông lên ra ngoài nơi xa trùng ma đại quân lập tức phát hiện bọn họ đang phát ra từng tiếng tê minh về sau vô số trùng ma chẳng khác nào thủy chiều xông lại giống như là muốn đem bọn họ bao phủ thôn p h ệ giết xông lên phía trước nhất đội trưởng hét lớn một tiếng trong tay trọng kiếm liên tục vung c h ả m mỗi một lần vung c h ả m đều sẽ chém ra một đạo vài trăm mét trường kiếm ứng d ậ n kiếm khí sắc bén vô cùng những nơi đi qua vô số trùng ma bị xé nát thoải mái mà mở ra một đầu vài trăm mét rộng con đường xuất hiện thạch lỗi bọn người đi theo đội trưởng sau lưng không ngừng nghĩ trùng ma đại quân chỗ sâu phóng đi càng là xâm nhập trùng ma đại quân chỗ sâu thạch lỗi bọn người tiếp nhận áp lực lại càng lớn vô cùng vô tận trùng ma sát không dứt xông lên phía trước nhất đội trưởng mặc dù không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí đánh rết từng đám trùng ma nhưng là mở ra tới con đường tại càng lúc càng ngắn vô số trùng ma chẳng khác nào thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới đội trưởng đổi ta ở phía trước đi thạch lỗi đột nhiên nói ra Tốt. đội trưởng gật gật đầu đem vị trí nhường cho thạch lỗi phải cẩn thận một chút chúng ta sẽ ở đằng sau hiểm hộ ngươi ta sẽ cẩn thận thạch lỗi gật gật đầu cười nói ra thiên phú kinh c ư c thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể ba trăm sáu mươi trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thất u kích tâm niệm vừa động thạch l ô i kích hoạt thiên phú thần t h ô n g sau đó thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật biến thân trở thành tinh thần ti tan tăng lên trên diện rộng tự thân sức mạnh cùng phòng ngự lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí trợn lần nữa cường hóa tự thân phòng ngự đem tự thân cường hóa phòng ngự đến cực hạn về sau thạch lỗi hét lớn một tiếng cầm trong tay thắp thuẫn tre ở trước người sau đó hai chân dùng để trên mặt đất đạp một cái cả người giống như mũi tên đồng dạng lao ra phanh phanh phanh thạch lôi trong tay tháp thuẫn mặc dù không có đội trưởng chém ra kiếm khí như thế đem vô số trùng ma xé nát nhưng là tháp thuẫn bên trong ẩ n chứa kinh khủng lực chấn động tại đem tất cả đâm vào tháp thuẫn phía trên trùng ma đụng thành vô số vẩy ra thịt nát giống như mạnh mẽ đâm tới xe tăng đồng dạng thạch lôi tại trùng ma trong đại quân ngạnh xinh xinh xô ra một cái thông đạo xuất hiện đội trưởng cùng những người khác mặc dù cùng tại thạch lôi sau lưng vì thạch lỗi ngăn trở những phương hướng khác xông lại trùng ma tốt lực lượng kinh khủng thật là tinh diệu công kích nhìn xem thạch lỗi chỉ dựa vào một mặt tháp thuẫn đem nhẹ nhóm đem vô số ngăn ở trước mặt trùng ma đánh giết thậm chí không có thể làm cho thạch lỗi tốc độ giảm xuống một chút xíu đội trưởng cùng những người khác cũng trong lòng chấn kinh để tay lên ngực tự hỏi bọn họ cũng có thể làm đến loại trình độ này bất quá muốn giống thạch lỗi dạng này cử trọng nhược khinh nhẹ nhóm tự tại bọn họ làm không được thạch lỗi cũng mặc kệ những người khác là thế nào nghĩ trốn ở tháp thuẫn đằng sau hắn không thèm nói đạo lý xông về trước ngăn ở phía trước vô luận là tạp binh cấp trùng ma vẫn là tinh nhuệ cấp trùng ma đều sẽ chết tại hắn tháp thuận dưới trở thành từng đoàn từng đoàn vẩy ra thịt nát thạch lôi náo ra động tinh thật sự là quá lớn rốt c ụ c kinh động đằng sau một con thống lĩnh cấp bọ cánh vàng tt -t, t phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh cái này thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng vượt qua vô số trùng ma hóa thành một đạo lưu quan g vọt tới thạch lôi muốn đem thạch lôi đâm chết chương bốn trăm mười sáu kéo dài chiến đấu. thạch lỗi cẩn thận ba thạch lỗi sau lưng các đội h ư u nhìn thấy thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đối với thạch lỗi phát động công kích nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở yên tâm đi ta có thể ứng phó thạch lỗi đại cười nói ra dứt lời thạch lỗi hít sâu một hơi trong tay t h á p thuẫn chậm dai thu hồi sau đó hung hăng đánh tới hướng đụng tới thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng t h u ấ n kích tại t h á p thuẫn ném ra đi hơn nữa thạch lỗi đã c ầ u thông pháp t á t biển đem lại lượng thổ thuộc tính lực lượng pháp tắc ra chỉ đến thắp thuẫn phía trên để thắp thuẫn mặt ngoài lại nhiều một tầng vàng đất sắc giáp đá sau đó hung hăng nện ở thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trên đầu Ờm một Thắp thuẫn thống trên phát tiếng thật thắp thuẫn trên thổ thuộc tính lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bộc phát. Kinh khủng trọng lượng, lực chấn động, áp ngưng tụ chi lực, phân giải trôn chi lực, các loại thổ thuộc tính lĩnh cánh phía pháp nháy Kinh khủng chấn chi phân chi cấp áp đầu, sau nện vàng vang lớn, lượng lượng, vạn động, ngưng ở giải lực lực lực, lực, loại lực l bộc súc các bỏ vẻo vùi ra đó để chủ quan thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trong nháy mắt bị trọng thương trọng lượng chuyển hóa 3.000 lần tinh bạo ba thừa dịp nó bệnh muốn nó bản bệnh một kích đem thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng nện thành trọng thương về sau thạch lôi ném ra đi t h á p thuẫn vẫn không có thu hồi lại trong tay vận sức chờ phát động đầu vương truy liền đã ném ra đi trải qua lần lượt cường hóa đầu vương truy trọng lượng tới liền to đến kinh người tại phù văn bí trận tăng phúc dưới trọng lượng lại trong nháy mắt tăng vọt ba lần càng là đạt tới một cái dọa người độ cao trọng h h ạ c cũng lôi t ư ớ c đó lần thứ nhất đem đầu lần nhất vông thứ truy t r lượng tăng phúc đến lần. bất đến lần, này cũng phúc cái quá kinh h ảnh hưởng hắn huy động đầu vông truy hung hăng đánh ô n động vông g đầu truy t ớ h ư ớ g t ố n lĩnh cấp bỏ cánh vàng đầu. Ở 3. Trọng lượng g cấp bỏ đầu. khủng i n k h đầu vương truy hung hăng nện ở thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng trên đầu thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng phòng ngự mặc dù kinh người nhưng là tại trọng lượng kinh khủng đầu vương truy trước mặt tại căn bản không tính là gì cường hoành phòng ngự trong nháy mắt bị vỡ nát thống lĩnh cấp bọ cánh vàng đầu thật giống như dưa hấu đồng dạng bị đầu vương truy nhẹ nhóm đập nát một viên ba mươi sáu mặt trùng hạch bị đập bay tâm niệm vừa động bị đập bay trùng hạch lại trở lại thạch l ô i trong tay thạch l ô i có thể thấy rõ trùng hạch bên trong một con mini bỏ cánh vàng dương nanh múa vớt phát ra không c a m lòng gào thét diệt ba thạch l ô i gửi l ệ n h một tiếng tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động vô hình ba động trong nháy mắt bao phủ trong tay trùng hạch bên trên một giây sau trùng hạch bên trong mini bỏ cánh vàng bị ba mươi sáu tầng luyện thần tháp thôn vệ luyện hóa sau đó phun ra một điểm ngưng luyện tinh thuần thần hồn tinh hoa cung tinh hồn dung hợp làm một thần hồn há to miệng rộng đem điểm này thần hồn tinh hoa thôn p h ệ một cỗ không cách nào hình dung sảng khoái cảm giác trong nháy mắt truyền khắp thạch lỗi thân thể để thạch lỗi nhịn không được phát ra một tiếng hài lòng d ê n ê n gì thạch lỗi ngươi không sao chứ nhìn thấy thạch lỗi liên tục lượng kích nhẹ nhóm diệt s á t một con thống lĩnh cơ bọ cánh vàng các đội hưu rất là c h ấ n kinh bọn họ không nghĩ tới thạch lỗi cái này trọng giáp thuẫn chiến sĩ không chỉ có phòng ngự cường đại công kích cũng lợi hại như vậy vừa định tán thưởng vài tiếng lại phát hiện thạch lỗi có chút dị thưởng thế là nhịn không được quan tâm hỏi không có việc gì ta hiện tại trạng thái được không đến thạch lỗi đại cười nói ra chúng ta tiếp tục đi tới đi t h u ấ n kích hét lớn một tiếng thạch lỗi đem thắp thuấn tre ở trước người sau đó tiếp tục xông về phía trước những nơi đi qua vô số trùng ma bị đụng thành thịt nát tại thạch lỗi sau lưng những người khác cũng cùng lên đến trước khi đi vẫn không quên đem thạch lôi đánh giết con kia thống lĩnh cấp bọ cánh vàng thi thể thu lại bình thường trùng ma thi thể căn bản không có cái gì giá trị lợi dụng chỉ có tại trùng ma đại quân công kích cứ điểm lúc mới có thể muốn nét h chung quanh trùng ma thi thể chuyển hóa thành năng lực dự trữ tại trong cứ điểm bất quá thực lực có thể so với chân thần cảnh trở lên trùng ma thi thể liền có rất lớn giá trị lợi dụng vô luận là huyết nhục vẫn là xương cốt đều là khó được vật liệu bất quá có giá trị nhất vẫn là tương đối tại thần cách trùng hạch thạch lôi cũng biết loại này trùng hạch giá trị rất cao vì lẽ đó d i ệ t thống linh cấp bỏ cánh vàng thần hồn về sau trực tiếp đem trùng hạch thu lại bất quá nhưng không có đem thống linh cấp bỏ cánh vàng thi thể để ở trong lòng cùng trùng hạch so sánh thống linh cấp bỏ cánh vàng thi thể căn bản không tính là gì thạch lôi có thể không thèm để ý thống linh cấp bỏ cánh vàng thi thể nhưng là những người khác có thể sẽ không bỏ rơi loại này khó được vật liệu vì lẽ đó mới có thể đem thống linh cấp bỏ cánh vàng thi thể thu lại đối với bọn họ tới nói chân mũi mặc dù tiêu nhân đó cũng là thịt lấy thạch l ố i làm tiến đầu tiểu đội càng lúc càng thâm nhập trùng ma trong đại quân dần dần chung quanh đã không có tạp binh cấp trùng ma thân ảnh thay vào đó thì là vô cùng vô tận tinh nhuệ cấp trùng ma cùng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thống lĩnh cấp trùng ma dọc đường hướng về phía trước không có một con trùng ma năng đủ để thạch l ố i dừng bước lại thậm chí để thạch l ố i tốc độ chậm lại tư cách cũng không có chết tại thạch l ố i đầu vương truy dưới thống lĩnh cấp trùng ma càng là đạt tới hai chữ số đánh g i ế t nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma thạch lỗi chỉ lấy đi trùng hạch về phần những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma thi thể thì là phân cho tiểu đội những người khác mặc dù đạt được đồ vật xa xa không có trùng hạch giá trị cao nhưng là trong tiểu đội những người khác tại không một câu hoán hận nào dù sao những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma trưởng thành là thạch lỗi một thân một mình đánh g i ế t bọn họ không có đến một điểm lực mặc dù thu hoạch không ít nhưng là để bọn họ có chút thất vọng là dù cho đã như thế xâm nhập trùng ma trong đại quân y nguyên không thể tìm tới trùng ma đại quân dị thường manh mối bất quá trùng ma kinh khủng số lượng vẫn là để bọn họ có chút kinh hồn t ă n g đảm phía trước bọn họ cũng biết trùng ma số lượng rất nhiều bất quá xâm nhập trùng ma đại quân về sau bọn họ mới phát hiện phía trước nhìn thấy những cái kia trùng ma đối với trùng ma đại quân tới nói căn bản không tính là gì ngay cả chín châu mất sợi lông đều không được sưng có lẽ duy nhất có thể bình tĩnh chỉ có thạch lỗi dù sao tại tinh diệu liên bang thời điểm hắn chỉ thấy qua trùng ma đại quân kinh khủng c ũ n g biết trùng ma đại quân số lượng đến cùng đến cỡ nào kinh người trong lòng sớm đã có chuẩn bị tâm lý theo không ngừng xâm nhập trùng ma đại quân trừ thạch lỗi vẫn không có áp lực quá lớn bên ngoài người hắn đã có chút tiếp nhận không như thế đại áp lực chúng ta trở về đội trưởng không chút do dự làm quyết định thạch lỗi ngươi tiếp tục ở phía trước mở đường chúng ta ở phía sau đoạn hầu hiểu thạch lỗi gật gật đầu hít sâu một hơi không còn tiếp tục hướng phía trước va chạm mà là chuyển một chỗ ngặt hướng về trùng ma đại quân bên ngoài phóng đi thuẫn cấp ba hét lớn một tiếng thạch lôi trong tay thắp thuẫn tre ở trước người đem từng cái sông lên trùng ma đụng thành từng đoàn từng đoàn tứ tán vẩy ra thịt nát trở về trên đường mặc dù vẫn là có vô số trùng ma từ bốn phương tám hướng v ọ t tới nhưng là theo tinh nhuệ cấp trùng ma không ngừng giảm bớt tạp binh cấp trùng ma không ngừng gia tăng tiểu đội tiếp nhận áp lực tại càng ngày càng nhỏ thời gian một chút xíu trôi qua rốt cục tiểu đội xông ra trùng ma đại quân vây quanh nhìn thấy nơi xa cứ điểm chương 417, t r ở về đừng có ngừng tiếp tục chạy về phía trước nhìn phía sau tại truy sát trùng ma đội trưởng giống to tiểu đội tạo thành tên nhọn chiến trận dọc đường công kích biết rõ tới gần cứ điểm sau lưng trùng ma mới đình chỉ truy kích đưa ra thân phận minh bài tiểu đội thuận lợi trở lại trong cứ điểm các người đi về nghỉ ngơi đi ta đi phục mệnh có tin tức gì ta sẽ thông báo cho các n g ư ờ i đội trưởng trầm giọng nói ra tốt đám người gật đầu sau đó tán đi lần này hành động bọn họ xâm nhập trùng ma trong đại quân một mực không thể nghỉ ngơi đã sớm mỏi mậy không chịu nổi vì lẽ đó nghe đội trưởng lời nói căn bản không có kiên trì tất cả đều riêng phần mình trở về quân đoàn sau đó tìm một gian tu luyện bí thất bắt đầu tu luyện theo tu luyện bọn họ trạng thái một chút xíu khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lỗi đ ỉ n h chỉ tu luyện mở hai mắt ra từ tu luyện thư ký bên trong đi tới phó đoàn trưởng đoàn trưởng để ngài sau khi xuất quan lập tức đi gặp hắn hắn có chuyện tìm ngài canh giữ ở ngoài tu luyện mật thất một cái võ giả nhìn thấy thạch lôi sau khi ra ngoài lập tức ninh đón cung kính nói ra ta liền tới đây thạch lôi gật gật đầu từ bỏ đi phụ cận điểm hối đoái dự định quay người hướng hổ ủy quân đoàn bộ chỉ huy tạm thời đi đến n ê n bộ chỉ huy tạm thời thạch lỗi nhìn thấy đoàn trưởng vương hổ đoàn trưởng ngài tìm ta thạch lôi cười hỏi ừ m vương hổ gật gật đầu nghe nói lần này nhiệm vụ cũng không thuận lợi không sai thạch lỗi gật gật đầu cũng không giấu giếm đem lần này nhiệm vụ trải qua tất cả đều nói một lần mặc dù chúng ta đã rất thâm nhập trùng ma đại quân thậm chí còn đánh g i ế t mấy cái thống lĩnh cấp trùng ma bất quá trùng ma số lượng thật sự là quá nhiều chúng ta đã đạt tới cực hạn chịu đựng bất đắc di dưới tình huống chúng ta chỉ có thể đường cũ trở về đoàn trưởng những tiểu đội khác dò t h a m tin tức gì sao không có vương h ổ lắc đầu ngươi cũng nói chúng ma đại quân số lượng thật sự là quá nhiều những cái kia tiểu đội cũng không thể dò thăm cái gì hữu dụng tin tức thậm chí còn có mấy tiểu đội toàn quân bị d i ệ t không có thể trở về đến dù cho trở về cũng là cái mang thương duy nhất toàn thân trở ra chỉ có các ngươi cái này một chi tiểu đội lại có tiểu đội toàn quân bị diệt thạch lôi cao mày bọn họ gặp phải trùng vương cấp t r ù n g ma còn là bởi vì cái gì duyên c ớ không biết vương hồ lắc đầu không có ai biết là chuyện gì xảy ra ta nhận được tin tức chính là bọn họ tất cả đều vẫn lạc ta đoán bọn họ có thể là gặp phải có thể so với thần chủ cảnh trùng vương cấp trùng ma không phải vậy bọn họ không đến nỗi ngay cả chạy trốn cũng làm không được đoàn trường trùng ma trong đại quân có trùng vương cấp trùng ma tồn tại thạch lôi trong lòng giật mình hỏi thần chủ cảnh cùng chân thần cảnh có thể nói là thiên địa khác biệt một vạn cái chân thần cảnh cũng đánh không lại một cái thần chủ cảnh nói câu khoa t r ư ơ n g một điểm lời nói thần chủ cảnh thổi khẩu khí đều có thể thổi chết chân thần cảnh nếu như trùng ma trong đại quân thật có có thể so với thần chủ cảnh trùng ma tồn tại một khi đối với cứ điểm phát động công kích cứ điểm chỉ sợ phải thương vong thảm trọng trùng ma trong đại quân khẳng định có trùng vương cấp trùng ma tồn tại bất quá trong cứ điểm cũng có thần chủ cảnh vũ giả trùng ma cùng cứ điểm vẫn rất c o a n ý dưới tình huống bình thường thần chủ cảnh vũ giả cùng trùng vương là sẽ không động thủ vì lẽ đó chỉ cần ngươi không có t r e o chọc đến trùng vương cấp trùng ma ngươi căn bản không cần sợ hai trùng vương cấp trùng ma đột nhiên xuống tay với ngươi vương hổ trầm r ộ n g nói ra chẳng lẽ cái kia mấy chi toàn quân bị diệt tiểu đội cũng t r e o chọc đến trùng vương cấp trùng ma trùng vương cấp trùng ma cần phải rất tốt nhận thức ca thạch lỗi hỏi trùng vương cấp trùng ma cùng cái khác đ ẳ n g cấp trùng ma dáng dấp không sai biệt lắm nếu như không cẩn thận phân biệt rất khó nhận ra đến đương nhiên dưới tình huống bình thường trùng vương cấp trùng ma cũng không cần phân biệt chỉ dựa vào trên người nó phát ra khi tức khủng bố liền có thể nhận ra tới vương hổ trầm r ộ n g nói ra người đoàn trưởng kia chúng ta về sau sẽ còn tiếp tục xâm nhập trùng ma trong đại quân tìm hiểu tin tức sao thạch lỗi hỏi biết đánh nhau hay không tìm được cái gì hữu dụng tin tức thạch lỗi cũng không có quá n g ó n cái nhìn dù sao trùng ma đại quân điệu bàn rất lớn bằng vào mấy cái chân thần cảnh võ giả tạo thành tiểu đội rất khó xâm nhập khu vực hạch tâm muốn dò thăm cái gì hữu dụng tin tức tỷ lệ thấp doa người thạch lỗi rằng sở dĩ hỏi như vậy là nghĩ tại trùng ma trong đại quân đánh giết mấy cái thống l ĩ n h cấp trùng ma vô luận là thống l ĩ n h cấp trùng ma trung hạch vẫn là thống l ĩ n h cấp trùng ma thần hồn với hắn mà nói cũng trợ giúp rất lớn mặc dù hắn đã giết hơn mười cái thống linh cấp trùng ma bất quá điểm ấy thu hoạch với hắn mà nói bất quá là hạt cắt trong sa mạc căn bản không đủ dùng với hắn mà nói hai thứ đồ này càng nhiều càng tốt có thể so với chân thần cảnh võ giả thống lĩnh cấp trùng mà trùng hạch cùng chân thần cảnh võ giả thần cách cùng loại đều là từ cùng một thuộc tính pháp tác chi nhánh huyền ảo dung hợp n g ư n g luyện mà thành bất quá đối với võ giả tới nói hoàn chỉnh thần cách có thể dung hợp để lĩnh vực cảnh võ giả đột phá trở thành chân thần cảnh võ giả thần cách mảnh vỡ cũng có thể để võ giả cảm lộ nhiều hơn pháp tác chi nhánh huyền ảo nhưng là võ giả lại không thể dung hợp t r ù n g hạch chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn đem t r ù n g hạch bên trong pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo hiện hiện ra sau đó lại tiến hành cảm lộ bất quá dùng loại thủ đoạn này cảm lộ pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo có thời gian nhất định hạn chế thời gian đến t r ù n g hạch liền sẽ sụp đổ đối với thạch lỗi tới nói loại này t r ù n g hạch đối với hắn cơ hồ không có trợ giúp gì nhưng là đối với những người khác tới nói đây quả thật là khó được độ tốt cho dù là có thời gian hạn chế nhưng là tối thiểu nhất có thể để cho bọn họ cảm ngộ nhiều hơn pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo có lẽ bọn họ tại cảm ngộ pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo thời điểm linh quang loại lên liền có thể tìm tới đột phá thời cơ thậm chí hơn trường nắm mấy loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo để cho mình nội t ì n h càng hùng hậu thạch lỗi hoàn toàn có thể dùng loại này trùng hoạch đổi lấy điểm công hiến hoặc là các loại tài liệu chân quý sau đó dùng tới cường hóa mạng hắn vũ trang kỳ thật đối với thạch lỗi càng hữu dụng là trùng hoạch bên trong trùng ma thân hồn có thể so với chân thần cảnh võ giả thống lĩnh cấp trùng ma t h ầ n hồn trải qua ba mươi sáu tầng luyện thần tháp luyện hóa có thể đạt được đại lượng thần hồn tinh hoa loại này tinh thuần thần hồn tinh hoa có thể tẩm bổ hắn thần hồn để hắn thần hồn trở nên càng cường đại thần hồn cường đại nộ tính cũng liền đề cao đến thời điểm vô luận lại ưu hóa song thiện tự sáng tạo phòng ngự bí thuật vẫn là càng nộ nhiều hơn pháp tắc chi nhánh huyền ảo đều sẽ càng thêm thuận buồn xuôi gió chính là bởi vì thống lĩnh cấp trùng ma thần hồn đối với hắn trợ giúp rất lớn thạch lỗi mới có thể quan tâm về sau sẽ sẽ không tiếp tục xâm nhập trùng ma trong đại quân tìm hiểu tin tức chương 418, xử lý trung hạch không biết đoàn trưởng vương hổ lắc đầu lần này xâm nhập trùng ma trong đại quân tìm hiểu tin tức mấy tiểu đội toàn quân bị diệt mặc dù đối với cứ điểm ảnh hưởng cũng không lớn nhưng là đối với những tiểu đội khác tại tạo thành rất lớn khủng hoảng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là sẽ không tiếp tục phái các ngươi xâm nhập trùng ma trong đại quân tìm hiểu tin tức bất quá đây đều là ta suy đoán cụ thể an bài thế nào còn phải xem cứ điểm bộ chỉ huy y tứ đoàn trưởng người đem ta tìm đến không phải là chỉ muốn nói cho ta tin tức này à? thạch lỗi cười hỏi nếu như chỉ là tin tức này căn bản không cần đem khác tìm đến tùy tiện dùng thân phận minh bài thông báo một tiếng liền tốt dĩ nhiên không phải đoàn trưởng vương hổ cười nói ra ta nghe nói ngươi tại thăm dò tin tức thời điểm đánh giết không ít thống linh cấp trùng ma ta muốn hỏi một câu ngươi đạt được những cái kia trùng hạch o muốn xử lý như thế nào những thứ này trùng hạch với ta mà nói tác dụng không lớn vì lẽ đó ta chuẩn bị dùng những thứ này trùng hạch đổi lấy một chút thần tinh cùng các loại tài liệu chân quý thạch lỗi cũng không giàu giếm nói thẳng ra chính mình dự định ta muốn đổi mấy cái trùng hạch không biết ngươi muốn làm sao đổi vương hổ cười nói ra nếu như là những người khác ta dù cho không công phu sư tử ngoạn cũng sẽ đổi lấy ngang nhau giá trị thần tinh cùng các loại tài liệu chân quý bất quá đã đoàn trưởng ngươi mở miệng ta cho ngươi đánh chín mươi phần trăm giảm giá ta chỗ này hết thệ có mười hai mai trùng hạch người muốn mấy cái thạch lỗi cười nói ra bốn cái liền tốt tốt nhất đều là hỏa thuộc tính trùng hạch ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi một viên trùng hạch đổi ba cái thần tinh hoặc là ngang nhau giá trị tài liệu chân quý ngươi cảm thấy thế nào đoàn trưởng vương hổ nghĩ một hồi báo ra chính mình có thể cho giá cả có thể thạch lỗi gật gật đầu xuất ra bốn cái hỏa thuộc tính trùng hạch không tệ không tệ không tệ, không tệ. đoàn trưởng vương hổ tiếp nhận trùng hạch quan sát tỉ mỉ một phen hài lòng liên tục gật đầu những thứ này trùng hạch bảo tồn mười phần hoàn hảo không có một tia khe hở trùng hạch bên trong trùng ma thần hồn cũng xử lý đến sạch sẽ loại này trùng hạch nhất là hiếm thấy nói thật đem hắn ra giá cả có chút thấp lần này coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi đây là sáu cái thần tinh còn có một số tài liệu chân quý ngươi xem một chút có đủ hay không đoàn trưởng vương hổ đem một viên tu di chiếc nhẫn giao cho thạch lôi cười nói ra tiếp nhận tu di chiếc nhẫn thạch l ô i quét mắt một vòng tu di chiếc nhẫn tu di chiếc nhẫn bên trong trừ có sáu cái thần tinh bên ngoài còn có một số tài liệu chân quý thạch l ô i tính ra một chút những tài liệu chân quý này giá trị cùng sáu cái thần tinh không kém bao nhiêu đủ đủ đủ đầy đủ thạch l ô i gật gật đầu đem tu di chiếc nhẫn thu lại nếu như biết rõ đoàn trưởng cần trung hạch ta đã sớm chạy tới đâu còn dùng đoàn trưởng triệu hoán thạch l ô i cười nói ra đoàn trưởng còn lại những thứ này trùng hạch với ta mà nói cũng vô dụng đoàn trưởng ngươi có không có môn lộ giúp ta xử lý một chút nếu như đưa đến điểm hối đoái hối đoái thành điểm cống hiến với ta mà nói quá thua thiệt không có vấn đề bao tại trên người của ta mới từ thạch lỗi nơi này đạt được mấy cái trùng hạch vương hổ miệng đầy đáp ứng ngươi yên tâm phương diện giá tiền ta chắc chắn sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi ngươi vẫn là có ý định đổi lấy thần tinh cùng các loại tài liệu chân quý ừng thạch lỗi gật gật đầu thần tinh không sai biệt lắm đủ chủ yếu lấy các loại tài liệu chân quý làm chủ đi được ta biết vương hổ gật gật đầu ngươi liền đợi đến ta tin tức tốt đi nói thật loại này có thể so với chân thần cảnh võ giả thống l ĩ n h cấp trùng mà trùng hạch vẫn là rất nơi tiêu thụ tốt không có khá liên quan căn bản mua không được ta có thể từ ngươi nơi này mua được bốn cái tuyệt đối là vận khí bạo tăng ta tin tưởng chỉ cần thả ra một điểm phong thanh dùng không bao lâu còn lại cái này mấy cái trùng hạch cũng sẽ bị mua đi ngươi để cho ta hỗ trợ chẳng khác gì là để cho ta đạt được mấy phần ân tình có cơ hội ta nhất định phải hào hào cảm tạ ngươi đoàn t r ư ở n g ngươi nói cái này kêu cái gì lời nói có thể giúp ta đem những này trùng hạch cũng xử lý chính là đối với ta lớn nhất trợ giúp thạch lỗi cười nói ra đoàn t r ư ở n g còn lại cái này mấy cái trùng hạch cũng tại cái này ngươi cầm đến thời điểm trực tiếp xử lý là được xử lý xong ta lại tới cầm đồ vật nói thạch lỗi đem còn lại mấy cái trùng hạch tất cả đều lấy ra đặt ở vương hồ trên tay ngươi như thế tín nhiệm ta ta khẳng định đem sự t ì n h cấp cho người thật xinh đẹp vương hồ cất kỹ trùng hạch trầm giọng nói ra đoàn trưởng ta còn có việc phải xử lý liền đi trước một bước xử lý xong những thứ này về ệ vặt thạch lỗi mượn cớ chuẩn bị rời đi bộ chỉ huy tạm thời đi thôi đi thôi vương hồ k h o á t k h o á t tay nói ra rời đi hổ huy quân đoàn bộ chỉ huy tạm thời thạch lỗi cũng không có lập tức trở về mà là trực tiếp đi phụ cận điểm hối đoái phía trước xâm nhập trùng ma trong đại quân tìm hiểu tin tức mặc dù thời gian không dài nhưng là hắn cũng đánh giết đại lượng trùng ma ngay cả thống lĩnh cấp trùng ma trưởng thành đánh giết hơn mười cái nhận được đại lượng điểm cống hiến những thứ này điểm cống hiến lưu lại trên thân không có tác dụng gì vì lẽ đó thạch l ô i quyết định đem những thứ này điểm cống hiến đổi thành các loại đan dược và các loại tài liệu chân quý tại điểm hối đoái hối đoái mấy bình cần phải đan dược còn thừa điểm cống hiến tất cả đều bị thạch lỗi hối đoái thành các loại tài liệu chân quý đem điểm cống hiến tiêu đến không còn một mảnh về sau thạch lỗi mới có thể đến chỗ ở phủ lên bế quan tu luyện bảng hiệu kích hoạt chỗ ở phù văn bí trận đem trong ngoài ngăn cách tu luyện trong bí thất thạch lỗi bố trí tỉ mỉ một cái cấp cao nhất cường hóa phù văn bí trận sau đó gọi ra bản mệnh vũ trang đặt ở phù văn bí trận vị trí trung tâm lại đem trên thân tài liệu chân quý cùng thần tinh tất cả đều lấy ra trồng chất tại phù văn bí trong trận cuối cùng hít sâu một hơi Kích hoạt phó đoàn trưởng đoàn trưởng để cho ta nói cho ngài nếu như ngài xuất quan lập tức đi chỗ của hắn một chuyến một cái võ giả canh giữ ở bên ngoài nhìn thấy thạch lôi xuất hiện lập tức đi tới nói ra vất vả ngươi ta liền tới đây thạch lỗi điểm gật đầu nói ra đoàn trưởng ngài tìm ta xe nhẹ đường quen đi và o hổ hủy quân đoàn bộ chỉ huy tạm thời thạch lỗi nhìn thấy vương hổ cười nói ra cho ngươi đoàn trưởng vương hổ tiện tay ném cho thạch lỗi một viên tu di c h ấ p nhẫn may mắn không làm đủ mệnh cái kêu mấy cái trùng hạch ta cũng xử lý đây là dùng trùng hạch đổi được tài liệu chân quý ngươi xem một chút hài lòng không hài lòng hài lòng rất hài lòng nhìn thấy tu di chiếc nhẫn bên trong cái kia một đống tài liệu chân quý thạch lôi trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn có những tài liệu chân quý này hắn lại tích lũy bên trên một chút thần tình lại có thể đối với bản bệnh vũ trang tiến hành một lần cường hóa bản bệnh vũ trang càng cường đại hắn liền càng an toàn chương 419, phòng thủ ttt chúng ma đặc thù c h ó i thai tê minh thanh đột nhiên vang lên từ xa mà đến gần càng ngày càng rõ ràng căn bản không cần phát ra cái gì cảnh báo đoàn trưởng vương hổ cùng thạch lỗi liền biết chúng ma đại quân đối với cứ điểm công kích lại một lần nữa bắt đầu lấy đi đem chúng ma đại quân đánh lui sự tình khác sau này hay nói đoàn trưởng vương hổ trầm giọng nói ra đúng thạch lỗi gật gật đầu đoàn trưởng ta về trước đi Tốt. đoàn trưởng vương hổ gật gật đầu rời đi hổ h uy quân đoàn bộ chỉ huy tạm thời thạch lỗi lấy tốc độ nhanh nhất trở lại đệ cựu đại đội phụ trách khu vực phòng thủ phó đoàn trưởng nhìn thấy thạch lỗi xuất hiện đang bận chỉ huy tô nam lập tức chào đón không cần phải để ý đến ta ngươi tiếp tục chỉ huy thạch lôi trầm giọng nói ra đúng tô nam gật gật đầu bắt đầu tiếp tục chỉ huy tất cả tiểu đội chuẩn bị phòng thủ công việc tất cả tiểu đội cũng đã không phải lần đầu tiên tiến hành loại này phòng thủ dù cho không có tô nam chỉ huy cũng sẽ tất cả xử lý mọi chuyện hiện tại có tô nam chỉ huy bất quá là đem tốc độ lại để t h ă n g một chút tất cả tiểu đội ở giữa phối hợp càng ăn ý trôi chảy một chút ta t r u n g ma đại quân rất nhanh liền tiến vào ánh mắt đệ cựu đại đội công tác chuẩn bị cũng đã toàn bộ hoàn thành liền đợi đến trùng ma đại quân tiến vào cứ điểm phạm vi công kích tô nam đại đội tiếp tế có đủ hay không dùng thạch l ố i hỏi tuyệt đối đủ tô nam dùng sức chút gật đầu lần trước phòng thủ mọi người đoan chắc chuẩn bị không đủ thua thiệt t r ù n g ma đại quân rút đi về sau tất cả mọi người chuẩn bị không ít đăng dược nhiều không dám nói kiên trì một tháng thời gian vẫn là không có vấn đề như thế liền tốt thạch l ố i gật gật đầu ta ngay tại đằng sau tòa trấn nếu như có vấn đề gì lấy tốc độ nhanh nhất tới tìm ta đúng tô nam gật gật đầu nói ra vô cùng vô tận trùng ma đại quân giống như màu đen thủy triều gào thét mà tới muốn đem cứ điểm bào phủ phá hủy mọi người chú ý trùng ma đại quân tiến vào phạm vi công kích sau lập tức công kích ưu tiên công kích minh hỏa điệp cùng ám ảnh phong ưu tiên công kích tinh nhuệ cấp trùng ma nhìn thấy trùng ma đại quân càng ngày càng gần tô nam lớn tiếng phát ra mệnh lệnh rõ đệ c ử u đại đội tất cả tiểu đội lớn tiếng đáp t r u n g ma đại quân càng ngày càng gần đứng tại trên tường thành mọi người đã có thể thấy rõ s ô n g lên phía trước nhất t r u n g ma giữ tợn băng lánh con mắt công kích tô nam giống to giết giết giết khống chế trên tường thành các loại phủ văn bí khí quân coi giữ hơn nữa lớn tiếng gầm thét sau đó kích hoạt phủ văn bí khí bên trong phủ văn bí trận một giây sau băng lanh phủ văn bí khí lộ ra giữ tợn r ă n g nanh phát ra từng tiếng v ẫ n nộ gào thét oanh ra từng mai từng mai từ các loại lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành đạn tháo h ỏ a diễm băng đạn cự thạch xương đ ầ u các loại công kích trong nháy mắt đem sông lên phía trước nhất trùng ma bao phủ tương đối hiếm thấy minh hỏa điệp cùng ám ảnh phong cùng với bộ phận tinh nhuệ cấp trùng ma nhận trọng điểm chiếu cố sông lên phía trước nhất trùng ma phần lớn là tạp binh cấp trùng ma thực lực bất quá là có thể so với động hư cảnh võ giả thôi thực lực mạnh một chút cũng bất quá là có thể so với hóa hư cảnh võ giả mà cứ điểm bên trên các loại p h ù văn bí khí công kích có thể so với chân thần cảnh võ giả tiện tay một kích vì lẽ đó xông lên phía trước nhất trùng ma căn không có chút nào sức chống cự trong nháy mắt liền bị các loại công kích phá tan thành từng mảnh vận khí tốt một chút còn có thể lưu lại một điểm tứ chi m ả n h vỡ vận khí không tốt trực tiếp hóa thành cho tàn không có cái gì lưu lại chỉ là một vòng công kích tối thiểu nhất liền tiêu diệt đến hàng vạn mà tính trùng ma bất quá cứ h thất không tính nhiều hơn thét hướng, ú t tổn tận trùng tới trùng từ tiếp tục này cùng quân nói căn bản này đáng sông lên, là gào đối đại với vô vô c gì, ma ma sau điểm bên trên các loại đại uy lực phù văn bí khí không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét mỗi một lần đều có thể đem vô số trùng ma đánh giết nhưng là trùng ma số lượng thật sự là quá nhiều các loại đại uy lực phù văn bí khí tạo dựng phòng tuyến căn bản không cách nào ngăn cản trùng ma đại quân thế công càng ngày càng nhiều trùng ma xông qua phong tỏa hướng cứ điểm tiếp tục công kích mọi người chú ý t r ù n g ma đại quân tiến vào phạm vi công kích sau lập tức tự do công kích ưu tiên công kích minh hỏa điệp cùng ám ảnh phong tiếp theo là tinh nhuệ cấp trùng ma nhất định không thể để cho trùng ma đại quân tới gần cứ điểm tô nam giống to giết giết giết đứng tại cứ điểm bên trên đệ cựu đại đội tất cả tiểu đội đám võ giả nhìn thấy trùng ma đại quân rốt cục tiến vào phạm vi công kích nhao nhao gào thét lớn oanh ra riêng phần mình sát chiêu mạnh nhất đem từng cái trùng ma đánh giết tại tô nam chỉ huy dưới từng cái minh hỏa điệp cùng ám ảnh phong bị ưu tiên đánh giết tinh nhuệ cấp trùng ma cũng bị tất cả tiểu đội tập kích ưu tiên đánh giết trong lúc nhất thời trùng ma đại quân công kích bị ngăn chặn lại bất quá theo trùng ma đại quân vô cùng vô tận giết một con sông lên hai con căn bản chính là giết không r ư ớ quân coi giữ nhóm oanh ra sát chiêu mặc dù có thể đánh giết trùng ma thế nhưng là cần một chút thời gian hồi khí vì lẽ đó t r ù n g ma đại quân vẫn là một chút xíu tới gần cứ điểm tương thành oanh oanh rết rết rết cứ điểm bên trên quân coi giữ mặc dù đã đem hết toàn lực làm sao trùng ma đại quân vô cùng vô tận căn bản rết không ư ứ c đã có không ít trùng ma c u ố n đi tới cứ điểm dưới tường thành bắt đầu trèo lên trên mọi người chú ý nhất định không thể để cho trùng ma bỏ lên tô nam h é t lớn cứ điểm bên trên quân coi giữ lập tức chuyển di mục tiêu công kích bắt đầu đánh rết từ trên tường thành trèo lên trên trùng ma bất quá tương đối trùng ma tới nói cứ điểm bên trên quân coi giữ vẫn là ít một chút càng ngày càng nhiều trùng ma bỏ lên trên cứ điểm tường thành nếu như không có gì bất ngờ xảy ra dùng không bao lâu chúng ma liền có thể leo đến cứ điểm bên trên cùng cứ điểm bên trên quân coi giữ chém giết gần người phó đoàn trưởng chúng ma lập tức liền muốn bỏ lên có thể hay không xin ngài đem những này trùng ma tất cả đều giải quyết tô nam tìm tới thạch lỗi thỉnh cầu nói không có vấn đề thạch lỗi gật gật đầu đi vào tuyến đầu thân vực đại địa ma bàn tâm niệm vừa động thạch l ô i tạo dựng thần vực chậm rãi triển khai đem đệ c ử u đại đội khu vực phòng thủ một chút xíu bao khỏa t i ề n đến sau đó từ cứ điểm bên trên dọc theo tường thành một chút xíu hướng phía dưới lan tràn đến cứ điểm dưới tường thành sau lại hướng phương xa một chút xíu lan tràn thần vực bên trong trọng lượng hàng trăm hàng ngàn lần tăng vọt sức đẩy v ạ n mẹo kinh khủng lực chấn động tràn ngập tại mỗi một tấc không gian lực lượng vô hình phân giải hết thảy các loại thổ thuộc tính lực lượng pháp tắc để thần vực chỗ phạm vi biến thành một cái kinh khủng ma bản ma bàn bên trong hết thảy đều sẽ bị nghiền ép vỡ nát cuối cùng hóa thành hư vô t r ú n g ma đại quân số lượng mặc dù vô cùng vô tận nhưng là chỉ dựa vào những thứ này tạp binh cấp trùng ma cùng tinh nhuệ cấp trùng ma căn bản không làm gì được thạch lôi thần vực tất cả xông vào thần vực bên trong trùng ma tất cả đều bị nghiền ép vì từng đoàn từng đoàn thịt nát sau đó một chút xíu hóa thành hư vô rất nhanh thạch lôi bằng vào thần vực liền đem một một khu vực lớn thanh lý xuất hiện tâm niệm vừa động thạch lôi thu hồi thần vực đem phòng thủ nhiệm vụ lần nữa giao cho đệ cựu đại đội chương 420, chuẩn bị oanh oanh oanh cứ điểm bên trên phủ văn bí khí lần nữa phát ra phẫn nộ gào thét đem sông lên phía trước nhất trùng ma nổ thành vô số mảnh vỡ thanh ly đến từng mảnh từng mảnh đất trống bất qua những thứ này đất trống lập tức liền sẽ bị nhiều hơn trùng ma bao phủ bao trùm g i ế t g i ế t g i ế t đệ cựu đại đội tất cả tiểu đội đám võ giả đồng dạng g i ố n g giận oanh ra từng nhát sát chiêu đem từng cái trùng ma đánh rết bất quá giết không dứt trùng ma đại quân căn bản không quan tâm điểm ấy thương vong tiếp tục hướng cứ điểm đề xuất súng kích thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt chúng ma đại quân đối với cứ điểm công kích đã có mười ngày tại này mười ngày bên trong thạch l ô i tuần tự mấy lần xuất thủ thi triển thần vực không biết đánh giết nhiều ít trùng ma vì thủ hạ thắng được quý giá thời gian nghỉ ngơi bất quá chúng ma đại quân giống như vô cùng vô tận y nguyên không nhìn thấy cuối cùng cũng may có lần trước kinh nghiệm đệ c ử u đại đội chuẩn bị tiếp tế rất sung túc ý nguyên có thể kiên trì thời gian lại hai ngày nữa không có chút nào báo hiệu chúng ma đại quân đột nhiên rút đi nhìn xem biến mất ở phía xa trùng ma đại quân tất cả mọi người buông lỏng một hơi bọn họ lại một lần thắng lợi mà lại không có thương vong bao nhiêu bất quá bọn họ cũng không phải là không có trả giá đ ắ t các loại tiếp tế tiêu hao rất nhiều lưu lại một ư ơ i tiểu đội tiếp tục cảnh giới phòng n g ừ a trùng ma đại quân ngóc đầu trở lại những tiểu đội khác cũng đi nghỉ ngơi tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem trạng thái khôi phục lại đình phong tô nam trầm giọng phát ra mệnh lệnh vâng đạt được tô nam truyền lệnh mười tiểu đội tự động lưu lại tiếp tục phụ trách cảnh giới những tiểu đội khác thì là lui ra tới nghỉ ngơi phó đoàn trưởng ta có chuyện muốn nói ban đêm tô nam lặng lẽ tìm tới thạch lôi vẻ mặt nghiêm túc nói ra chuyện gì thạch lôi trầm giọng hỏi phó đoàn trưởng ta cho rằng chúng ta đại đội cần phải nhiều bổ sung một chút tiếp tế nếu như có thể lời nói tốt nhất chuẩn bị thêm một chút phòng thủ dùng phù văn b i khí ta hoài nghi trùng ma đại quân đang nổi lên một cái đại âm mưu tô nam trầm giọng nói ra có chứng c ứ gì sao thạch lỗi hỏi hắn có thể cùng đoàn trưởng xin nhiều hơn tiếp tế cũng có thể đi xin nhiều hơn phòng thủ dùng phù văn bí khí nhưng là đây hết thể điều kiện tiên quyết là hắn có đầy đủ chứng cứ cho thấy trùng ma đại quân có hành động lớn nếu không cho dù hắn là hổ ủy quân đoàn phó đoàn trưởng cũng không có khả năng cầm tới tiếp tế càng không khả năng đạt được phòng thủ dùng phù văn bí khí chúng ma đại quân công kích cứ điểm khoảng cách thời gian thay đổi ngắn công kích cứ điểm kéo dài thời gian dài ra mà lại ta chú ý tới chúng ma trong đại quân tạm binh cấp trùng ma số lượng thay đổi thiếu gia tinh nhuệ cấp trùng ma số lượng bắt đầu gia tăng mà lại đã có thống l ĩ n h cấp trùng ma xuất hiện tại trùng ma đại quân phía sau mặc dù thống l ĩ n h cấp trùng ma không có xuất thủ nhưng là ta hoài nghi dùng không mấy lần thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng sẽ tham dự vào công kích cứ điểm bên trong tới chủ yếu nhất là ta trực giác nói cho ta không không không không hiểu nguy hiểm đang tại tới gần, mà trong nguy hiểm chính pháo Thạch thuyết phục không ta. Còn có, ngươi trực giác cũng không chính Tô nguy đang gần, trong nguy Nam rộng nói nói ngươi trứng Còn ngươi cũng gật gật giác tại tới đại. biết. lỗi đầu, quá đầy mà trầm đủ, ra. Ta ra, ta. bất là cư có, trực xác, vâng ề liền nhiều sao hay dọa không không nghĩ những thứ này có hay không dọa chính mình, nghĩ thật tốt đi thôi, chờ nghĩ chuẩn nên này ngơi ngơi trùng giết tốt tốt mấy có cái mà đi đi. bị v phó đoàn trưởng nhìn thấy thạch lỗi không có đem chính mình lời nói để ở trong lòng tô nam có chút cô đơn rời đi tô nam rời đi về sau thạch lỗi không có nghỉ ngơi mà là trực tiếp đi hổ hủy quân đoàn bộ chỉ huy tạm thời tìm tới đoàn trưởng vương hổ thạch lỗi ngươi như thế nào không nghỉ ngơi thật tốt tới tìm ta có việc nhìn thấy thạch lỗi vương hổ cười nói ra từ thạch lỗi nơi này đổi được bốn cái trung hạch hắn đã dùng xong một viên tại trung hạch phụ trợ dưới hắn lại cảm ngộ một loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo mặc dù chỉ là nhập môn nhưng là đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn để hắn tu vi cũng theo đó để thăng một mạng lớn lại càng không cần phải nói trợ giúp thạch lôi xử lý còn thừa mấy cái trung hạch mặc dù hắn không có từ bên trong rút thành thế nhưng là cũng nhận được mấy cái trọng yếu ân tình hiện tại thạch lôi trong mắt hắn chính là một cái sẽ đi lại hình người phúc tinh hắn nhìn thấy thạch lôi đương nhiên sẽ rất vui vẻ đoàn trưởng vừa rồi tô nam tìm tới ta nói một ít chuyện thạch lôi đem tô nam một chút suy đoán một chữ không kém nói ra tô nam lo lắng vẫn là có nhất định đạo lý bất quá dù cho trùng ma đại quân chấn động đến có âm n h ư gì hiện tại cũng nhìn không ra đến vì lẽ đó vô luận là tiếp tế vẫn là phòng thủ dùng phù văn bi khí ta cũng không có cách nào vương hổ khổ cười nói ra chờ một chút đi chờ trung ma đại quân lại công mấy lần ta nhìn tình huống hương cứ điểm bộ chỉ huy xin một chút tranh thủ nhiều xin một chút phòng thủ dùng phù văn bi khí bất quá ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn cứ điểm như thế lớn dù cho có dư thừa phòng thủ dùng phù văn bi khí số lượng cũng sẽ không quá nhiều mà lại khẳng định phải dùng đến cương nhận bên trên vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể nói hết sức tranh thủ ta hiểu thạch l ô i gật gật đầu không có phòng thủ dùng phù văn bí khí phát thêm một điểm tiếp tế cũng được có nhiều hơn tiếp tế mọi người mới có thể kiên trì thời gian càng dài một chút cái này cũng không dễ xử lý vương hổ mặt lộ vẻ vẻ làng khó ngươi cũng biết nếu như không có tình huống đặc biệt tiếp tế phương diện cứ điểm chỉ có thể phát một lần còn lại tiếp tế đều cần dùng điểm cống hiến hối đoái hiện tại tình thế còn chưa tới chuyện kia thái muốn n t r a hắn thủ một chút tiếp tế cơ hộ không có khả、năng. Chẳng qua nếu như cơ có người tế, nếu năng. qua lo l g cũng ó có nhóm chuyện trước cho chút chuẩn đặc cứ còn Thạch c thể nhiều hối thật xuất hiện tình huống đặc biệt, cứ điểm khẳng định sẽ còn phát hạ Hắn muốn nếu quả xuất đầu. xảy biệt, ngoài tiên người ưng gật gật đoái làm tiếp đối, điểm tiếp biết. lôi ý một một tốt ra, ta ta, ta tế, tế. Tốt để bị sẽ hiểu vương hổ khó xử chỗ vương hổ mặc dù là hổ ủy quân đoàn đoàn trưởng dưới tay đều là cường binh hãn tướng nhưng là tại cứ điểm bên trong cùng loại quân đoàn tối thiểu nhất có mấy trăm cái càng mạnh quân đoàn cũng không phải là không có hán tại cứ điểm bên trong địa vị chỉ có thể nói là vì lẽ đó muốn vị quân đoàn tranh thủ điểm vật gì tốt cũng không phải dễ dàng như vậy làm đến chuyện này ngươi biết liền tốt sau khi rời khỏi đây không nên nói lung tung nhìn thấy thạch lỗi muốn đi vương hổ trầm giọng dặn dò ta hiểu thạch lỗi gật gật đầu rời đi thạch lỗi rời đi về sau vương hổ lập tức đem mặt khác mấy cái phó đoàn trưởng tìm đến đem việc này nói một chút lấy cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn tư tưởng vương hổ để mấy cái này phó đoàn trưởng sau khi trở về cũng nhiều làm một chút chuẩn bị trở lại đại đội trụ sở về sau thạch lôi đem tô nam đi tìm tới vừa rồi ta đem chuyện này cùng đoàn trưởng nói một chút đoàn trưởng ý là hiện tại không có cái gì chứng cứ hắn cũng không có cách nào cung cấp tiếp tế cùng phòng thủ dùng phù văn bí khí bất quá tiếp tế mọi người có thể chuẩn bị thêm một chút dù cho có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện mọi người cũng không luống cuống tay chân c ó đầy đủ n h i tiếp tối thiểu ề u tế, n h ấ t g ặ p phải t r ù n g công kích cũng ma mô quy kích có t h nhiều ể kiên t r ì m ộ t t đoạn hai ờ i i g n Thạch l ô t r ầ m rộng ra. nói đoàn Phó t ư ở n g ta b i ế t nên l à m như t h ế nào?、Tô、nam rộng nói Tô gật gật trầm ra. Trường đầu, chiến đấu thăng cấp tại tô nam ám chỉ dưới đệ c ử u đại đội từng cái tiểu đội cũng chuẩn bị nhiều hơn tiếp tế không chỉ là đệ c ử u đại đội hồ huy quân đoàn cái khác mấy cái đại đội cũng chuẩn bị rất nhiều tiếp tế nếu như chỉ là bình thường chiến đấu những thứ này tiếp tế đủ để cam đoan bọn họ nắm giữ ba tháng trở lên kéo dài năng lực chiến đấu dù cho bộc u phát chiến đấu kịch liệt những thứ này tiếp tế cũng có thể có thể làm cho bọn họ kiên trì chừng hai tháng hồ uy quân đoàn từng cái đại đội chuẩn bị tiếp tế thời điểm cũng không phải là cùng nhau tiến lên mà là loại kia điểm này cái kia một điểm giống như con kiến dọn nhà đồng dạng một chút xíu đem tiếp tế g o n gót vì lẽ đó chuẩn bị một chút rất nhiều tiếp tế nhưng là cũng không có gây nên người nào chú ý hồ u y quân đoàn bên này kín đáo chuẩn bị tiếp tế đoàn trưởng vương hổ cũng không có nhặn rỗi mỗi ngày chạy cứ điểm bộ chỉ huy hy vọng có thể đạt được một chút phòng thủ dùng phù văn bi khí đáng tiếc vương hổ thân phận địa vị không đủ cao chết m à i cứng rắn cua cũng không thể đạt được một kiện phòng thủ dùng phù văn bi khí cũng may cứ điểm bộ chỉ huy cũng có chút không nghe vương hổ mỗi ngày tới vẫn là phát một chút tiếp tế chỉ là không nhiều có chút ít còn hơn không vương hổ cũng nhìn ra tại cũng không đủ chứng cứ chứng minh trùng ma đang nổi lên một trận âm mưu dưới tình huống muốn từ cứ điểm bộ chỉ huy trong tay móc ít đồ xuất hiện cơ hồ là không thể nào vì lẽ đó vương hổ thấy tốt thì lấy không còn tiếp tục tới cứ điểm bộ chỉ huy thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh một tháng thời gian đi qua tại cái này một tháng thời gian bên trong t r ù n g ma đại quân lại đối cứ điểm tiến hành hai lần công kích mỗi một lần công kích kéo dài thời gian cũng vượt qua mười ngày mà lại trùng ma đại quân tại rút đi về sau không cao hơn hai ngày lại sẽ ngóc đầu trở lại liên tục tác chiến để cứ điểm quân coi giữ nhóm mỏi mệ không chịu nổi bất quá đối mặt chúng ma đại quân điên cuồng công kích quân coi giữ môn u không thể không cắn răng kiên trì chiến đấu đem từng cái trùng ma đánh giết ngẫu nhiên có trùng ma xông lên cứ điểm cứ điểm bên trên quân coi giữ còn muốn cùng trùng ma tiến hành thiếp thân cận chiến tại trả giá thê thảm đại giới sau mới đưa trùng ma đánh lui xuống dưới chúng ma đại quân liên tục hai lần tiến công để một chút mẫn cả người chú ý tới một cái tình huống dị thường t r ù n g ma trong đại quân tạp binh cấp trùng ma số lượng bản thiếu đến lạ thường nhiều hơn là tinh nhuệ cấp trùng ma mà lại thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng cũng vượt qua dự tính quan trọng hơn là những thứ này thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng không có chung thực đợi ở phía sau mà là hôn tạp tại trùng ma trong đại quân mặc dù không có đối với cứ điểm phát động công kích nhưng là đối với cứ điểm t ô i nói ý nguyên thêm ra một cái không ổn định nhân tố có lẽ chúng ma đại quân càng thêm điên cuồng công kích muốn bắt đầu rất nhiều trong lòng người bắt đầu nói t h ầ m sau đó nghĩ biện pháp hối đoái nhiều hơn tiếp tế để tránh ngoài ý muốn nổi lên tình huống sau muốn tiếp tế lại phát hiện không kịp hồ huy quân đoàn mặc dù phía trước liền chuẩn bị rất nhiều tiếp tế nhưng là tại đoàn trưởng vương hổ ám chỉ dưới cũng cùng cái khác quân đoàn đồng dạng lần nữa chuẩn bị rất nhiều tiếp tế cái này cũng chưa tính đoàn trưởng vương hổ lại bắt đầu mỗi ngày chạy cứ điểm bộ chỉ huy chết mài cứng r ắ n cua rốt cục muốn tới hai mươi môn phủ văn trọng tháo hai mươi môn phủ văn trọng pháo bị đem đến hổ ủy quân đoàn về sau gây nên mọi người lớn tiếng gieo họ nhiều cái này hai mươi môn phủ văn trọng pháo bọn họ phòng thủ áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều hai mươi môn phủ văn trọng pháo nghe rất nhiều nhưng là phân phối xuống mỗi cái đại đội cũng bất quá là có thể phân đến hai môn thôi tại tô nam chỉ huy dưới hai môn phủ văn trọng pháo bị sắp đặt đến cứ điểm bên trên chuyên môn an trí các loại phòng thủ dùng phù văn bí khí khe thẻ bên trên phù văn trọng pháo rơi xuống đất trong nháy mắt phù văn trọng pháo cái bậy ệ bên bí trên văn t r phù n cùng bên trên văn trận nhau, hình thành một cái hoàn chỉnh phù văn bí trận. Ông, phù văn trọng pháo nhẹ nhàng chấn động, cái bệ bên trên phù văn bí trận quang mang cái cái c phù phù phù phù khe thẻ hợp pháo h tổ một bí bí bệ bí với lại lưu u ể n mấy hơi thở sau lại sau bên i cái ế n không thấy gì nữa. Nhìn thấy phù văn trọng mất thấy thấy phù pháo gì bệ b trên phù văn bí trận không còn tiếp tục phát ra quan g mang phụ trách chỉ huy lắp đặt tô nam âm thầm bung lỏng một hơi hiện tại phù văn trọng pháo đã cùng cứ điểm bên trong phù văn bí trận mạng lưới hòa làm một thể có thể tùy thời mượn dùng cứ điểm bên trong năng lượng dự trữ phát ra từng mai từng mai thuộc tính khác nhau đạn tháo lưu cho cứ điểm thời gian chuẩn bị cũng không nhiều chúng ma đại quân rút đi sau thời gian vẫn chưa tới một ngày chúng ma đại quân liền ngóc đầu trở lại lần này chúng ma trong đại quân không có tạp binh cấp chúng ma xông lên phía trước nhất biến thành tinh nhuệ cấp chúng ma thống l ĩ n h cấp chúng ma cũng không có tiếp tục đợi tại chúng ma đại quân đằng sau mà là cùng tinh nhuệ cấp chúng ma sen lẫn trong cùng một chỗ hiển nhiên nhìn ữ n này thống lĩnh trùng quân là muốn cùng. Tinh nhuệ trùng quân phối hợp lẫn nhau, công mánh người trùng tiến phòng dùng văn g thứ xuất rất liệt. thủ phối hợp kích chú phù khí phạm cứ là vào đối cấp cấp ma ma điểm Mọi ma đại đại đề với v bí ý, xem trùng ma đại quân càng ngày càng gần tô nam khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi bất quà y nguyên dùng mười phần tỉnh táo thanh â m phát ra mệnh lệnh hiểu đứng tại chúng ta đại quân lần này công kích mặc dù đáng sợ nhưng là cũng không thể hù đến bọn họ những thứ này phòng thủ dùng phù văn bí khí mỗi một lần công kích cũng có thể so với chân thần cảnh võ giả công kích d i ệ t s á t một mảnh tinh nhuệ cấp trùng ma tuyệt đối không có vấn đề bọn họ tin tưởng chỉ cần cố gắng một chút liền có thể đánh g i ế t nhiều hơn tinh nhuệ cấp trùng ma mà lại tại phía sau bọn họ còn có bọn họ đồng đội cùng phó đoàn trưởng bọn họ đồng đội sẽ vì bọn họ tổ kiến đạo thứ hai phòng tuyến đem những cái kia s ô n g qua bọn họ tạo dựng tuyến phong tỏa trùng ma tiến hành hai lần chặn đường bọn họ phó đoàn trưởng chính là đạo thứ ba phòng tuyến một khi tình huống khẩn cấp liền sẽ thi triển thần vực đem s ô n g lại trùng ma toàn bộ đánh giết c h ù n g ma đại quân càng ngày càng gần rốt cục c h ù n g ma đại quân tiến vào phòng thủ dùng phù văn bí khí phạm vi công kích không cần tô nam lần nữa ra lệnh trưởng không phòng thủ dùng phù văn bí khí đám võ giả liền nhao nhao giống to lên tiếng sau đó khống chế phủ văn bí khí phát ra phẫn nộ gào thét một giây sau các loại thuộc tính công kích cơ hồ không phân tuần tự oanh ra sau đó rơi xuống trùng ma đại quân đoạn trước nhất oanh oanh oanh nóng bỏng hỏa diễm khốc hàn băng tuyết trong suốt phong nhận quỷ dị xương độc liên miên địa thứ thuộc tính khác nhau công kích đem trùng ma đại quân quân tiên phong hoàn toàn bao phủ công kích qua đi t r ù n g ma đại quân quân tiên phong biến mất không còn tăm hơi vô tùng giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng chỉ có trên mặt đất lưu lại điểm điểm t à n chi mảnh vỡ nói vừa rồi công kích đến cùng khủng bố cỡ nào mặc dù lần này công kích đánh giết không ít trùng ma nhưng là đối với vô cùng vô tận trùng ma đại quân tới nói điểm ấy thương vong ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính nhiều hơn trùng ma lấy tốc độ kinh người tiếp tục phóng tới cứ điểm oanh oanh oanh cứ điểm bên trên các loại phòng thủ dùng phù văn bí khí không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét tại trùng ma trong đại quân thanh lý đến một khối lại một khối đất trống bất quá trong chớp mắt những thứ này đất chống liền sẽ bị nhiều hơn trùng ma bao phủ bao trùm chương 422, biết cách làm giàu t r ù n g ma đại quân đối với cứ điểm công kích kéo dài trọn vẹn một tháng thời gian mới rút đi tại cái này một tháng thời gian bên trong cứ điểm quân coi giữ cũng không biết đánh giết nhiều ít trùng ma bất quá dạng này thương vong đối với trùng ma đại quân tới nói lại không phải đặc biệt lớn thương vong bọn nó còn có thể tiếp nhận thậm chí lại đến mấy lần dạng này đại thương vong trùng ma đại quân cũng sẽ không để ý bất quá cứ điểm bên trên quân coi giữ lại không được liên tục một tháng cường độ cao chiến đấu trực tiếp dẫn đến cứ điểm có vượt qua một thành quân coi giữ bỏ mình còn có hai thành quân coi giữ bản thân bị trọng thương cần các loại chân quý đan dược và tối thiểu nhất thời gian nửa năm tĩnh tâm điều dưỡng mới có thể khôi phục còn lại quân coi giữ mặc dù còn có thể chiến đấu nhưng là ta là cơ hồ từng cái mang thương tiếp tế cũng tiêu hao nghiêm trọng nếu như không có nhiều hơn tiếp tế cùng đủ nhiều thời gian nghỉ ngơi một khi lần nữa phát sinh loại cường độ này chiến đấu những thứ này quân coi giữ tối đa cũng chỉ có thể kiên trì chừng mười ngày thời gian sau đó liền sẽ bị mệt mỏi tiêu hao một tháng thời gian tàn khốc chiến đấu cứ điểm bên trong quân coi giữ thương vong thảm trọng không nói chân thần cảnh võ giả một bậc sức chiến đấu cũng tổn thất không nhỏ t r ù n g ma trong đại quân thống lĩnh cấp trùng ma tại chiến đấu bắt đầu ngày thứ ba liền gia nhập công kích cứ điểm danh sách vì tận khả năng nhanh đánh giết những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma cứ điểm phái ra từng cái từ chân thần cảnh võ giả tạo thành đao nhọn tiểu đội xâm nhập trùng ma trong đại quân chấp hành chém đầu nhiệm vụ đem ngói đầu lên thống lĩnh cấp trùng ma toàn bộ đánh giết lúc bắt đầu thời gian đao nhọn tiểu đội nhân số chiếm ưu đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma rất nhẹ nhàng thậm chí còn có thể thuận tiện đánh giết từng bảy tinh nhuệ cấp trùng ma nhưng là theo thời gian chuyển rời thống lĩnh cấp trùng ma số lượng càng ngày càng nhiều mà lại top năm top ba đao nhọn tiểu đội lại nghĩ nhẹ n h õ n đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma đã làm không được bất quá đem hết toàn lực đánh giết mấy cái thống lĩnh cấp trùng ma vẫn là không có vấn đề gì thời gian ngày lại ngày trôi qua xuất hiện tại trùng ma trong đại quân thống lĩnh cấp trùng ma càng ngày càng nhiều từ nguyên lai ba năm chỉ trực tiếp biến thành hơn mười cái cùng một chỗ báo đoàn hành động mà lại mỗi một cái thống lĩnh cấp trùng ma thực lực cũng có rõ ràng đề cao đao nhọn tiểu đội mặc dù chuẩn bị càng đầy đủ nhưng là rất nhiều tình huống dưới cũng không thể đem tụ tập cùng một chỗ thống lĩnh cấp trùng ma toàn bộ đánh giết thậm chí tại đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma hậu bị cái khác thống l ĩ n h cấp trùng ma đánh cho hoa rơi mà chạy nếu như vận khí không tốt thậm chí khả năng bị thống l ĩ n h cấp trùng ma vây công trí tử trực tiếp dẫn đến toàn quân bị diệt phát hiện bão đoàn hành động thống l ĩ n h cấp trùng ma không dễ r ế t đao nhọn tiểu đội cũng nhao nhao liên hợp lại thành đoàn đánh r ế t thống l ĩ n h cấp trùng ma cứ như vậy đánh r ế t thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng lại đi tới thống l ĩ n h cấp trùng ma càng tụ càng nhiều nhưng là cứ điểm phái ra đao nhọn tiểu đội lại sẽ không trở nên nhiều hơn mà là không ngừng giảm bớt càng về sau đao nhọn tiểu đội đã không dám cùng báo đoàn thống l ĩ n h cấp trùng ma cứng đối cứng cùng chết chỉ có thể đánh giết một chút đơn độc hành động thống l ĩ n h cấp trùng ma về phần báo đoàn thống l ĩ n h cấp trùng ma chỉ có thể giao cho cứ điểm bên trong thực lực càng mạnh võ giả đi giải quyết đến thạch lôi cũng nghĩ gia nhập đao nhọn tiểu đội dạng này hắn liền có thể đánh giết nhiều hơn thống l ĩ n h cấp trùng ma luyện hóa nhiều hơn thống l ĩ n h cấp trùng ma t h ầ n hồn nhận được nhiều hơn thống l ĩ n h cấp trùng ma t r ù n g hạch đem trùng hạch cầm về hắn lại có thể hối đoáy một số lớn tài liệu chân quý thạch lôi ý nghĩ là tốt bất quá đoàn trưởng vương hổ nhưng không có đồng ý hắn xin rơi vào đường cùng thạch lôi chỉ có thể an nộ khí phát tiết đang không ngừng xung kích cứ điểm trùng ma trên đại quân thần vực triển khai vô cùng vô tận trùng ma đại quân xâm nhập thần vực bên trong căn bản không có thấy rõ chính mình địch nhân là ai liền mơ mơ hồ hồ bị thần vực sức mạnh đánh giết sau đó thi thể lại hóa làm năng lực bị thần vực hấp thu để thần vực càng thêm cường đại cũng có mấy cái thống lĩnh cấp trùng ma gào thét giả xông vào thần vực bên trong Muốn đem thạch lôi tỉ mị tạo dựng thần vực phá hủy, nhưng không ngờ thạch lôi thần thạch tỉ tạo thạch phá hủy, vực vực lôi lôi so bọn nó, tưởng tượng còn kinh hơn. bọn nó đi vào liền bị thần vực sức mạnh áp chế sau đó bị thần vực sức mạnh đánh giết chỉ có trùng hạch cùng trùng hạch bên trong thần hồn không có bị thương tổn bất quá tại thu hồi thần vực thời điểm thạch lôi thuận tiện đem trùng ma bên trong thần hồn thu vào tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi ba tầng luyện thần tháp sau đó đem thần hồn luyện hóa thành tinh thuần thần hồn tinh hoa sau đó bị thạch lôi thần hồn thôn phệ hấp thu hấp thu thần hồn tinh hoa về sau thạch lôi thần hồn vì không thể xoa g a tăng một kia sau đó giống như trưởng lớn một chút hấp thu trùng hạch o bên trong thần hồn thạch l ô i lại đem trùng hạch o xin nhờ cho đoàn trưởng vương hồ xử lý t r ù n g ma đại quân đối với cứ điểm điên cuồng tấn công một tháng thời gian thạch l ô i tuần tự mấy lần xuất thủ không chỉ có đem trùng ma đại quân thế công thành công ngăn chặn lại đánh tan một ít người vất vả mưu đồ âm mưu còn mò được không ít chỗ tốt có thể nói là nhất cử lưỡng tiện thạch lôi kinh diễm biểu hiện để cứ điểm cao tầng chú ý tới hắn bất quá bây giờ cứ điểm lấy đánh lui trùng ma đại quân vì mục đích cũng không có lo lắng thạch lỗi vì lẽ đó thạch lỗi mặc dù biểu hiện xuất sắc nhưng cũng không có nhận được để bạt hoặc là được cái gì ban thưởng thạch lỗi cũng không đem những thứ này để ở trong lòng hắn đánh giết trùng chủ yếu mục đích chính là nhận được điểm cống hiến cùng thống l ĩ n h cấp trùng ma trùng hoạch cùng thần hồn về phần cứ điểm ban thưởng có cũng được không có cũng không quan hệ dù sao đây đều là n g o ạ i ý muốn nhận được thật vất vả đánh lui trùng ma đại quân tô nam không để ý tới nghỉ ngơi lập tức gan bài một nhóm người tiếp tục cảnh giới phòng n g ừ a trùng ma đại quân ngóc đầu trở lại còn lại người thì là tại tô nam chỉ huy giới có tự đi nghỉ ngơi về phần những cái kia tại phòng thủ bên trong chiến tử đồng đội tô nam cũng chỉ có thể cố nén bi thống nhìn xem bọn họ bị người khiêng đi sau đó hỏa táng cho cốt thì là được đưa về thánh võ điện anh linh đường tiếp nhận đám người hưng ơ hỏa thạch lỗi mặc dù là hổ ủ y quân đoàn phó đoàn trưởng thống lĩnh đệ cựu đại đội nhưng là hắn đem xử lý đệ cửu đại đội sự vụ quyền lợi giao cho tô nam vì lẽ đó chúng ma rút đi về sau thạch lôi tìm một chỗ bắt đầu tu luyện liên tục một tháng thời gian mặc dù hắn nhiều lần thi triển thần vực đánh g i ế t vô số chúng ma thậm chí đánh g i ế t không ít thống lĩnh cấp chúng ma trợ giúp đệ cửu đại đội làm dịu áp lực rất lớn nhưng là những thứ này tiêu hao với hắn mà nói căn bản không tính là gì bất quá vì phòng ngừa những người khác tới tìm hắn nàng vẫn là sáng suốt lựa chọn tu luyện dùng lấy cớ này đem những người này cự tuyệt ở ngoài cửa thạch lỗi lựa chọn rất sáng suốt sau khi chiến đấu kết thúc có rất nhiều người tới tìm hắn muốn mua trong tay hắn thống lĩnh cấp trùng ma t r ù n g hạch bất quá thạch lỗi giả bộ như tiến vào trạng thái tu luyện căn bản không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh rơi vào đường cùng những người này chỉ có thể lắc đầu rời đi sau đó không thể không đi đoàn trưởng vương h ổ chỗ nào tiếp nhận vương h ổ công phu sư tử ngoạn không có cách bọn họ thiên phú tu luyện có hạn k ẹ tại giai đoạn này đã rất nhiều năm mà thống l ĩ n h cấp trùng ma trùng hạch là bọn họ đánh vỡ bình cảnh mấu chốt bọn họ đối với mấy cái này trùng hạch tình thế bắt buộc vì lẽ đó chỉ có thể tiếp nhận vương hổ báo giá chương bốn trăm hai mươi ba đường về nói là công phu sư tử ngoạm kỳ thật vương hổ báo giá bất quá là so bình thường giá cả c h ứ c cao t r ư ờ n g một thành thống l ĩ n h cấp trùng ma trùng hạch có thể so với chân thần cảnh võ giả t h ầ n cách mặc dù không thể bị dung hợp nhưng là trải qua thủ đoạn đặc thù xử lý đồng dạng có thể cảm ngộ trong đó pháp tắc chi nhánh huyền ảo mặc dù bị xử lý qua trùng hạch sử dụng có thời gian hạn chế nhưng là hoàn chỉnh thống l ĩ n h cấp trùng ma trùng hạch rất hiếm thấy đừng nhìn trùng ma đại quân thường xuyên công kích tiền t u y ế n chiến trường từng cái cứ điểm nhưng là dưới tình huống bình thường thống l ĩ n h cấp trùng ma rất ít xuất hiện mà lại người bình thường cũng không có cách nào đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma hậu nhận được hoàn chỉnh trùng hạch vì lẽ đó trên thị trường rất ít lưu truyền loại này đặc thù trùng hạch cái này cũng trực tiếp dẫn đến thống l ĩ n h cấp trùng ma trùng hạch có tiền mà không mua được mặc dù tại vương hồ nơi này có thể mua được loại này đặc thù trùng hạch nhưng là những người này rõ ràng không nguyện ý đến giá cao vì lẽ đó bọn họ muốn từ thạch lỗi bên này ra tay lợi dụng thân phận bức bách thạch lỗi đáng tiếc thạch lỗi căn bản không cho bọn họ cơ hội này sau khi chiến đấu kết thúc trực tiếp bế quan tu luyện bọn họ muốn gặp một mặt cũng không thấy hết lần này tới lần khác vương hồ nơi này có thống lĩnh cấp trùng ma trùng hạch tin tức đã khuyết tảng ra bọn họ không ra tay trước chờ người khác cướp đi bọn họ muốn khóc cũng không tìm tới chỗ cuối cùng những người này vẫn là dùng giá cao đem những thứ này trùng hạch quét sạch sành xanh, xanh bất quá trong lòng lại là ghi hận bên trên thạch l ố i cùng vương hổ đối với điểm này vương hổ lòng dạ biết rõ bất quá lây thân phận của hắn những người này hắn còn không để trong mắt trừ phi những người này có thể trước hắn một bước trở thành thần chủ cảnh vũ giả nếu không đợi này cũng đừng hỏng có cơ hội tìm hắn để gây sự hắn có thể không phải là không có chỗ dựa người về phần thạch l ố i bị người ghi hận hoàn toàn là thai bay vạ gió bất quá dù cho biết do hắn cũng sẽ không để ở trong lòng hắn nhưng là hổ huy quân đoàn người hổ huy quân đoàn đoàn trưởng mượn giúp hắn bán trung hạch nhận được không ít tấn nghĩa chắc chắn sẽ không nhìn xem hắn xảy ra chuyện vì lẽ đó chỉ cần hắn không rời đi hổ huy quân đoàn cơ hồ không người nào dám tìm hắn để gây sự về sau nếu như hắn thật rời đi hổ huy quân đoàn không phải vương hổ cái này chỗ rửa gánh không được chính là hắn tu vi lần nữa để thăng để hắn trở thành thần chủ cảnh vũ giả hồ uy quân đoàn đã lưu không được h ắ n lúc kia hắn cũng không cần người khác che chở chính mình là một cái núi dựa lớn thời gian một chút xíu trôi qua trong n g á y mắt thạch lôi tại số ba cứ điểm đã đợi thời gian mười năm thời gian mười năm bên trong thạch lôi cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần chiến đấu đánh giết nhiều ít trùng ma càng không nhớ rõ đánh giết nhiều ít thống lĩnh cấp trùng ma hắn chỉ biết là tại trùng ma đại quân lần lượt trong công kích đệ c ử u đại đội bị lần lượt đánh cho tàn phế lại một lần lần bổ sung tân binh trừ số ít mấy cái cực kỳ may mắn ra hỏa đệ cửu đại đội cũng không biết thay máu mấy lần cũng may tô nam vận khí một mực rất tốt đệ cửu đại đội thay máu mấy lần hắn ý nguyên nhảy nhót tưng bừng còn có thể tiếp tục trợ giúp thạch lỗi xử lý đệ cửu đại đội các loại sự vụ thậm chí sẽ cùng trùng ma chiến đấu c h u n g chỉ huy đệ cửu đại đội tiến hành các loại phòng ngự thời gian mười năm thạch lỗi cũng không biết góp nhặt nhiều ít thống linh cấp trùng ma trung hạch trùng hạch bên trong thống lĩnh cấp trùng ma thần hồn tất cả đều bị tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp thôn vệ luyện hóa luyện hóa sau thần hồn tinh hoa bị thạch lôi thần hồn thôn vệ tiêu hóa hấp thu thạch lôi thần hồn cũng một chút xíu phát triển thời gian mười năm bên trong hổ uy quân đoàn đoàn trưởng vương hổ thành số ba cứ điểm chạm tay có thể bỏng nhân vật từng mai từng mai hoàn chỉnh thống lĩnh cấp trùng ma trùng hạch từ trong tay hắn chạy ra sau đó đổi về đại lượng tài liệu chân q u ý cùng thần tinh còn có vô số chân thần cảnh võ giả ân tình thời gian mười năm bên trong thạch lỗi mỗi một lần chiến đấu sau đều sẽ dùng vương hổ đưa tới các loại tài liệu chân quý cùng thần tinh đối với bản m ệ n h vũ trang tiến hành cường hóa thời gian mười năm thạch lỗi cũng không biết đối với bản m ệ n h vũ trang cường hóa bao nhiêu lần chỉ biết là bản m ệ n h vũ trang phòng ngự đã đạt tới một cái kinh người trình độ thời gian mười năm bên trong thạch lỗi đánh giết đại lượng trùng ma tự nhiên cũng nhận được đại lượng điểm cống hiến những thứ này điểm cống hiến thạch lỗi trừ một bộ phận rất nhỏ hối đoái các loại tài liệu chân quý bên ngoài còn thưa đại bộ phận điểm cống hiến cũng dùng để hối đoái các loại phòng ngự bí thuật đem những thứ này tu luyện trong bí thuật tinh túy sau khi hấp thu thạch lôi đối với mình sáng tạo phòng ngự bí thuật tiến hành lần lượt ưu hóa song thiện hiện tại thạch lôi tự sáng tạo phòng ngự bí thuật uy năng đã đạt tới hiện giai đoạn cực hạn bình thường chân thần cảnh võ giả coi như liều mạng công kích một ngày thời gian cũng không có khả năng đánh vỡ phòng ngự bí thuật tạo dựng phòng ngự thời gian mười năm bên trong thạch lôi phần lớn thời gian mặc dù cũng dùng để cùng trùng ma chem giết nhưng là đang không ngừng trong chém giết thạch lôi đối với một chút pháp tắc cũng có mới cảm n ộ thời gian mười năm để thạch lôi tu vi đạt tới chân thần cảnh đ ỉ n h phong loại này đ ỉ n h phong không phải bình thường trên ý nghĩa đ ỉ n h phong mà là trải qua thần thông cựu chuyển chín lần ngưng luyện sau đ ỉ n h phong tu vi đạt tới cực hạn về sau thạch lôi cũng không có vội vã đột phá bình cảnh trở thành thần chủ cảnh vũ giả mà là một mực gáp chế chính mình tu vi chuẩn bị tại hồ huy quân đoàn kết thúc cứ điểm phòng thủ nhiệm vụ trở lại thánh võ điện trụ sở về sau thời ạ i yên n t ĩ gian mười năm hổ uy quân đoàn tại số ba cứ điểm phòng thủ nhiệm vụ cuối cùng kết thúc lại một lần nữa đem trùng ma đại quân đánh lui về sau hổ uy quân đoàn đoàn trưởng vương hổ cùng bạch lang quân đoàn đoàn trưởng hoàn thành liên tiếp về sau không có tại số ba cứ điểm nghỉ ngơi mà là mang theo một thân mọi mệnh leo lên phủ văn chiến hạm sau đó phủ văn chiến hạm đằng không mà lên chở hổ uy quân đoàn các chiến sĩ rời đi số ba cứ điểm trực tiếp trở về thánh võ điện trên đường về không có người nói chuyện tất cả mọi người yên tĩnh đợi tại tu luyện trong bí thất tu luyện tại số ba cứ điểm bên trong bọn họ kinh lịch lần lượt chiến đấu khốc liệt mặc dù cũng may mắn sống sót nhưng là lần lượt chiến đấu vẫn là để trên người bọn họ ám thương khắp nơi trước kia thời gian không cho phép bọn họ chỉ có thể đem những thứ này ám thương áp chế lại nhưng là hiện tại bọn họ thời gian sung túc vì lẽ đó bọn họ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem những thứ này ám thương chữa trị không phải vậy một khi những thứ này ám thương lắng đ ộ n g xuống liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ căn cơ để bọn họ đột phá trở nên càng khó khăn thậm chí để bọn họ tu vi không còn có phương pháp để thắng đây là bọn họ không thể tiếp nhận vì lẽ đó trên đường về bọn họ cũng đang cố gắng tu luyện tranh thủ đem những thứ này ám thương tất cả đều chữa trị cũng may bọn họ mặc dù một thân ám thương nhưng là tại số ba cứ điểm đánh rết nhiều như vậy chúng ma nhận được đại lượng điểm công hiến h ồ i đ ó i một chút cao cấp đan dược vẫn là không có vấn đề có những thứ này cao cấp đan dược bọn họ chữa trị ám thương hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều lần nếu như vận khí đủ tốt trở lại thánh võ điện trụ sở về sau Bọn họ liền đem để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. chương o bốn trăm hai mươi bốn bế quan thánh võ điện thiết huyết đường hổ uy quân đoàn trụ sở mười chiếc vạn mét trưởng phù văn chiến hạm từ thiên nhi hàng rơi vào trụ sở bên trong lớn nhất một cái trong diễn võ trường sau đó từ chiến hạm bên trong nối đuôi nhau đi ra từng cái tiểu đội tại diễn võ trường một bên xếp từng cái chỉnh tể phương trận thời gian không dài phù văn chiến hạm bên trong đã có thể không có một a i tất cả mọi người chỉnh tề đứng thẳng tại diễn võ trường bên trong không có người nói chuyện nhưng là một cỗ vô hình túc s á t chi khí tại tại diễn võ trường bầu trời ngưng tụ mọi người giải tán hồ uy quân đoàn đoàn trưởng vương hổ hét lớn một tiếng phát ra giải tán nghỉ ngơi truyền lệ n h trong n g a y mắt chỉnh tề phương trận sụp đổ từng cái tiểu đội ngay ngắn chật tự rời đi diễn võ trường sau đó trở lại riêng phần mình chỗ ở đoàn trưởng ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian thạch lôi tìm tới vương hổ trầm giọng nói ra lúc nào bế quan vương hổ cho mày hỏi liền hai ngày này thạch lôi trầm giọng nói ra ở tiền tuyến chiến trường kinh lịch nhiều lần như vậy chém giết ta có rất nhiều cảng ộ chỉ là nơi đó không thích hợp thời gian dài bế quan tu luyện vì lẽ đó không có ta đến không đồng nhất trừ c á p chế hiện tại chúng ta trở về ta rốt cục có thời gian bế quan tu luyện ta chuẩn bị hối đoái một chút thiết yếu đồ vật sau đó liền đi bế quan tu luyện ngươi chuẩn bị bế quan tu luyện bao lâu thời gian vương hổ hỏi. không biết thạch lỗi lắc đầu trong tu luyện dễ dàng nhất bị xem nhẹ chính là thời gian vì lẽ đó ta cũng không biết ta lần này bế quan sẽ tu luyện bao lâu thời gian bất quá theo ta suy đoán tối thiểu nhất cũng muốn thời gian một năm về phần cụ thể sẽ tu luyện bao lâu thời gian ta cũng không dám hứa c h ắ c được ta biết vương hổ trầm mặc một lát sau gật gật đầu nói ra thạch lỗi bế quan thời gian dài như vậy khẳng định là lĩnh n g ộ cái gì đặc biệt đồ vật thậm chí có thể là chuẩn bị nếm thử đột phá bình cảnh bất quá vương hổ cũng không tính đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng mà là lựa chọn trực tiếp đồng ý thạch l ô i bế quan xin về phần thạch l ô i trong lúc bế quan quân đoàn đi chấp hành nhiệm vụ đệ cửu đại đội sự vụ hắn cũng sẽ nhìn xem an bài cảm tạ đoàn trưởng thạch l ô i cảm kích nói ra được thời gian cũng không còn sớm nhanh đi chuẩn bị đi vương hổ cười nói ra cáo biệt vương hổ thạch l ô i không có trực tiếp về chỗ mình ở mà là rời đi trụ sở đi gần nhất một cái điểm hối đoái đem trên thân điểm cống hiến cùng không cần đến đồ vật toàn bộ thanh không h ồ i đ ó i một chút tài liệu chân quý sau đó mới trở lại chỗ ở phó đoàn trưởng ngài tìm ta thạch lỗi vừa trở lại chỗ ở không lâu tô nam liền đi tới tô nam ngươi tại đệ cửu đại đội nhiều năm như vậy cũng trải qua nhiều lần như vậy cùng trùng ma chiến đấu ngươi tu vi hiện tại cũng hẳn là đạt tới lĩnh vực cảnh đ ỉ n h phong a thạch lỗi cười hỏi phó đoàn trưởng ta thiên phú tu luyện mặc dù thời gian tu luyện lâu một chút nhưng là tu vi vẫn không có đạt tới lĩnh vực cảnh đ ỉ n h phong trên thực tế ta hiện tại chỉ lĩnh ngộ bốn loại pháp tác chi nhánh huyền ảo khoảng cách lĩnh ngộ chín loại pháp tác chi nhánh huyền ảo đạt tới lĩnh vực cảnh đ ỉ n h phong còn có rất lớn khoảng cách tô nam có chút xấu hổ nói ra nguyên lai、like、còn kém nhiều như vậy chứ thạch l ô i vô ý thức nói một câu cũng may ta đã sớm chuẩn bị nói thạch l ô i đem một viên tu di chiếc nhẫn ném cho tô nam trong này là ta vì ngươi chuẩn bị một điểm lễ vật ngươi thu đợi sau khi trở về lại mở ra nhìn ta muốn bê quan tu luyện không có chuyện gì ngươi liền về sớm một chút đi thạch l ô i trầm giọng nói ra vâng phó đoàn trưởng vậy ta liền đi về trước tô nam đem tu di chiếc nhẫn thu lại sau đó rời đi thạch l ô i chỗ ở nhìn xem tô nam đi xa bóng lưng thạch l ô i kích hoạt chỗ ở p h ù văn bí trợ đem trong ngoài ngăn cách sau đó trở về tu luyện bí thất lại kích hoạt tu luyện trong bí thất p h ù văn bí trợ đem trong ngoài ngăn cách làm xong đây hết thảy thạch lôi mới ngồi tại bồ đoàn bên trên chuẩn bị tu luyện trở lại chỗ ở tô nam cũng nhịn không được nữa trong lòng hiếu kỳ xuất ra thạch lôi cho hắn tu di chiếc nhẫn đem tu di chiếc nhẫn bên trong đồ vật đổ ra tu di chiếc nhẫn bên trong đồ vật không nhiều thậm chí có thể nói là bản thiếu đáng thương nhưng là giá trị lại là kinh hãi người bởi vì tu di chiếc nhẫn bên trong đồ vật không phải biệt chính là mười cái hoàn chỉnh thống lĩnh cấp trùng ma t r ù n g hạch t nhìn xem trên tay mười cái t r ù n g hạch tô nam hít một hơi lanh khí bọn họ không nghĩ tới thạch lôi đưa cho hắn lễ vật lại là loại vật này hiện tại hắn cũng kịp phản ứng phía trước thạch lôi vì cái gì hỏi hắn những vấn đề kia nhìn xem trên tay những thứ này trùng hạch tô nam trong mắt một mảnh nồng nhiệt bất quá rất nhanh liền bị một vệ dây rủa xoắn suýt che đậy kín có những thứ này trùng hạch trợ giút cho dù hắn thiên phú tu luyện kém một chút cũng có thể đem cùng một thuộc tính cái khác năm loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo tất cả đều nằm giữ sau đó dung hợp lại cùng nhau ngưng luyện thần cách cuối cùng trở thành chân thần cảnh võ giả nếu như không muốn đem những thứ này trùng hạch dùng xong lấy hắn những năm này kinh doanh nhân mạch muốn đem những thứ này trùng hạch xử lý sạch đổi lấy cái khác tài nguyên tu luyện hoặc là điểm c ô n g hiến đủ để cho hắn mấy trăm năm không cần lo lắng tài nguyên tu luyện không đủ dùng trong lúc nhất thời tô nam cũng không biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt hít sâu một hơi tô nam đem mười cái trùng hạch thu vào tu di c h i ế nhẫn bên trong sau đó đem tu di c h i ế nhẫn tiếp thân nấp kỹ lấy tốc độ nhanh nhất đi vào thạch lôi chỗ ở lại phát hiện thạch lôi đã bắt đầu bế quan hắn muốn gặp thạch lỗi một mặt cũng làm không được rơi vào đường cùng tô nam cũng chỉ có thể trở lại chỗ mình ở tiếp tục xoắn suýt ứng nên xử lý như thế nào những thứ này trùng hạch thạch lỗi nhưng không biết tô nam xoắn suýt dù cho biết rõ hắn cũng sẽ không để ở trong lòng những thứ này trùng hạch đã đưa cho tô nam chính là tô nam đ ổ vật tô nam muốn xử lý như thế nào là chính hắn sự tình cùng hắn không hề có một chút quan hệ hợp đạo cảnh có thể chia làm ba cái cảnh giới phân biệt là chân thần cảnh thần chủ cảnh cùng chúa tể cảnh chân thần cảnh có thể n ắ muốn giữ cũng giữ i đã hoàn chỉnh pháp tác, cũng có thể h nắm n tác, có ề loại lực liền hoàn mạnh. giữ nhiều, loại hoàn chỉnh pháp tác, nắm giữ pháp tác càng nhiều, chân Thần Cảnh thực lực liền càng mạnh. Chân Thần Cảnh càng càng Nắm tác. tác m u đột phá đến thần chủ cảnh nắm giữ pháp tắc nhiều ít cũng không phải là điều kiện tất yếu dù cho chỉ nắm giữ một loại hoàn chỉnh pháp tắc cũng có thể đột phá bình cảnh trở thành thần chủ cảnh đương nhiên nắm giữ pháp tắc càng nhiều chân thần cảnh đột phá thần chủ cảnh sau thực lực càng mạnh dung hợp cùng một thuộc tính chín loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo n g n g luyện thần cách tiếp nhận pháp tắc biển quán đỉnh tối thể liền có thể trở thành chân thần cảnh nhưng là muốn trở thành thần chủ cảnh thì là nhất định phải mở thần quốc chỉ có thành công mở thần quốc mới coi là thần chủ cảnh mở thần quốc cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình đầu tiên cần nắm giữ chí ít một loại hoàn chỉnh pháp tắc sau đó cần một khối cũng đủ lớn thứ nguyên không gian mảnh vỡ cuối cùng muốn e m nắm giữ pháp tắc cùng thứ nguyên không gian mảnh vỡ dung hợp còn muốn cam đoan thứ nguyên không gian mảnh vỡ sẽ không sụp đổ ngược lại có thể câu thông pháp tắc biển để thứ nguyên không gian mảnh vỡ có thể liên tục không ngừng nhận được lực lượng phát tác có thể làm đến đây hết thảy mới xem như thành công mở ra thần quốc bất quá đây chỉ là thần quốc hình thức ban đầu còn cần không ngừng xây dựng mới có thể để cho thần quốc đủ cường đại chương bốn trăm hai mươi lăm đột phá lúc đầu thánh võ điện mặc dù là nhân tộc tổ đ ị a cường giả xuất hiện lớp lớp chân thần cảnh càng là không biết có bao nhiêu nhưng là thành tựu thần chủ cảnh vũ giả lại không nhiều chân thần cảnh mặc dù đã nắm giữ một loại hoàn trình phát tác nhưng là muốn mở thần quốc vẫn là khó khăn trọng trọng muốn mở thần quốc trừ cần trưởng khống một loại trở lên pháp tắc bên ngoài còn muốn nắm giữ một khối thứ nguyên không gian m ả n h vỡ nhận được một khối thứ nguyên không gian m ả n h vỡ nói dễ dàng cũng dễ dàng nói không dễ dàng cũng không dễ dàng thứ nguyên không gian mảnh vỡ mặc dù không dễ dàng nhận được nhưng là chỉ cần thực lực đủ mạnh vẫn là rất dễ dàng tìm tới mấu chốt là mở thần quốc cần thiết thứ nguyên không gian mảnh vỡ không thể quá nhỏ quá nhỏ căn bản không cách nào cùng pháp tắc hoàn mỹ dung hợp mà pháp tắc cùng thứ nguyên không gian mảnh vỡ không cách nào hoàn mỹ dung hợp tạo dựng thần quốc sơ hở nhiều có lẽ một chút mất tập trung thần quốc liền sẽ sụp đổ vì lẽ đó tạo dựng thần quốc thứ nguyên không gian mảnh vỡ nhất định phải cũng đủ lớn mà lại nắm giữ pháp tắc càng nhiều tạo dựng thần quốc cần thứ nguyên không gian mảnh vỡ lại càng lớn thậm chí nếu như muốn để tạo dựng thần quốc có đầy đủ đại tiềm lực thứ nguyên không gian mảnh vỡ giống vậy nhất nhu cầu lại lớn hơn mấy lần thậm chí mười mấy lần mới tốt có thể thành tựu chân thần cảnh võ giả Cái nào một cái không phải hạ người tâm cao khí não đương nhiên không hy vọng chính mình còn trở thành yếu nhất thần chủ cảnh vũ giả vì lẽ đó thành tựu chân thần cảnh võ giả về sau cơ hồ tất cả chân thần cảnh võ giả đều sẽ lựa chọn c n g ngộ nhiều hơn pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo nhờ vào đó dung hợp rất nhiều pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo nắm giữ nhiều loại pháp t ắ c làm sao cũng không đủ thiên phú tu luyện nắm giữ một loại pháp t ắ c cũng đã là may mắn muốn nắm giữ loại thứ hai pháp t ắ c gần như không có khả năng mà lại pháp t ắ c ở giữa có không hiệu bãi xích nắm giữ pháp tắc càng nhiều muốn lại nắm giữ cái khác pháp tắc thì càng không dễ dàng thánh võ điện chân thần cảnh võ giả rất nhiều nhưng là chín thành chín trở lên đều chỉ nắm giữ một loại pháp tắc còn lại chân thần cảnh võ giả đại bộ phận đều chỉ hơn trường nắm mấy loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo ngay cả loại thứ hai pháp tắc cũng không có nắm giữ chỉ có một bộ phận rất nhỏ chân thần cảnh võ giả nắm giữ lượng loại pháp tắc về phần nắm giữ ba loại trở lên pháp tắc cái kia đã t h á n nắm giữ ba loại trở l t n pháp tắc thạch lôi trở thành chân thần cảnh võ giả thời gian mặc dù không dài nhưng là truyền thừa từ tinh hồn thần hồn bí thuật để hắn có thể tùy thời câu thông pháp t á c biển tùy thời cảm nộ các loại pháp t á c chi nhánh huyền ảo tinh hồn bên trên vũ trang càng là có thể đem cảm nộ đến pháp t á c chi nhánh huyền ảo khắc họa xuống tránh cho pháp t á c ở giữa bài xích để thạch lôi có thể nhẹ nhõm cảm nộ nhiều hơn pháp t á c chi nhánh huyền ảo tiến tới dung hợp nhiều hơn pháp t á c trở thành chân thần cảnh về sau thạch lôi mặc dù đại bộ phận thời gian cũng ở tiền tuyến chiến trường cùng trùng ma chem giết Cũng k hấp ô thông lôi không n nhiều gian biển cảm ngộ các loại pháp tắc chi nhánh huyền、ảo. Nhưng là ở tiền tuyến chiến trường, thạch lôi cũng không biết đánh giết nhiều ít thống lĩnh g giết có câu tắc cảm các tắc chi thạch c quá pháp pháp thời loại biết ít ảo. là ở thu r ù n n g ma, đem i ề ít t h ố nhiều g l ĩ n cấp cho hấp Hấp trùng thần thần thu. thu hồn luyện mình hồn n ma hóa h so để cho mình thần hồn hấp thu. Hấp thu nhiều như vậy thần hồn tinh hoa thạch l ô i thần hồn đã sớm trở nên cường đại dị thường cảm nộ các loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo như là nước chạy thành sông thoải mái mà nắm giữ các loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo cùng tinh hồn hoàn mỹ dung hợp thần hồn trên thân Đại biểu cho pháp tâm ắ c chi nhánh huyền ảo phù nha nhít văn ảo p lít lít n thần hồn bố tại ặ t niệm g o à vũ trang bên trên.、Ngồi、tại tu bên Ngồi u l y n trong bí thất thạch lôi hít bí lôi sâu ộ t thần chủ cảnh bước đầu tiên. Tâm hơi, kích chủ cảnh niệm lúc bước đầu đầu sung vừa động t ử phủ mệnh khiếu bên trong thần hồn mặt ngoài đại biểu cho mỗi loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo phù văn lúc đầu du động sau đó cùng một thuộc tính pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo giữa lẫn nhau lúc đầu thôn phệ dung hợp thời gian một chút xíu trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu thời gian từ phủ mệnh khiếu bên trong Thần hồn mặt hồn ngoài đại bảy i chi ể u huyền cho tắc pháp nhánh o phù h văn đã biến đã mất, t a vào đó thì loại à đại biểu c h kim một nước lửa chỉ riêng ám gió một ám nước chỉ lửa l o pháp tác p h ù văn mặt ngoài tản ra lm ờ ờ lưu quang cấu thành phù văn đường cong giống như không giờ khắc nào không tại biến động thạch lỗi lại một loại cảm giác thông qua giả tám cái pháp tác p h ù văn hẳn có thể nhẹ nhõm câu thông pháp tác biển mượn dùng lực lượng pháp tác tâm niệm vừa động bảy loại pháp tác p h ù văn thoát ly thần hồn sau đó thạch lôi thông qua cái này bảy viên pháp tác phủ văn cầu thông pháp tác biển một giây sau pháp tác chấn động dưới biển đẳng vô cùng vô tận lực lượng pháp tác xuyên việt vô tận không gian xuất hiện tại thạch lôi đỉnh đầu sau đó hóa thành một tràng thác nước từ thiên nhi hàng đem thạch lôi toàn bộ bao phủ thôn phệ ba thạch lôi hét lớn một tiếng lúc đầu thôn tính từ thiên nhi hàng lực lượng pháp tác giờ k h ắ c này thạch lôi giống như hóa thân lô đen điên cuồng thôn tính lực lượng pháp tác đại lượng lực lượng pháp tắc bị thạch lôi thôn phệ sau không chỉ có không có no bạo thạch lôi ngược lại để thạch lôi trên thân kỳ thật càng thêm dày hơn trọng t ử phủ mệnh khiếu bên trong hấp thu vô số lực lượng pháp tắc bảy viên pháp t ắ c phủ văn xuất hiện một chút xíu biến hóa một chút xíu kết tinh tại pháp t ắ c phủ văn mặt ngoài ngưng tụ cũng không biết thôn phệ nhiều ít lực lượng pháp tắc t ử phủ mệnh khiếu bên trong bảy viên pháp t ắ c phủ văn rốt cục bị lực lượng pháp tắc ngưng tụ kết tinh bao vây lại hóa thành từng mai từng mai ba mươi sáu mặt kết tinh kết tinh bên trong p h á p tác phủ văn mặt ngoài giấy lên ngọn lửa màu vàng kim n h ạ t càng không ngừng từ p h á p tác trong biển hấp thu lực lượng p h á p tác sau đó đem những thứ này lực lượng p h á p tác luyện hóa thành thạch lỗi thần lực tại ai cũng không biết dưới tình huống thạch lỗi vậy mà lặng lẽ lại cô động bảy viên thần cách tăng thêm phía trước ngưng luyện thần cách lúc này hắn đã ngưng luyện tám cái thần cách nắm giữ tám loại lực lượng p h á p tác hít sâu một hơi thạch lỗi tâm niệm vừa động bảy viên vừa mới ngưng luyện xuất hiện thần cách chui vào thần hồn cái chán cùng lúc trước ngưng luyện thần cách hòa lẫn đem chính mình nắm giữ pháp tắc chi nhánh huyền ảo tất cả đều ngưng luyện vì thần cách về sau thạch lôi tu vi lần nữa tăng vọt thạch lôi rèn sắc khi còn nóng quyết định tìm kiếm một khối cũng đủ lớn thứ nguyên không gian mạnh vỡ làm tạo dựng thần quốc hạch tâm hít sâu một hơi thạch lôi thi triển bí thuật câu thông pháp tắc biển mượn nhờ pháp tắc hải lực lượng tìm kiếm không gian phá toái chỗ mượn nhờ pháp tắc hải lực lượng thạch lôi rất nhanh liền hiện một chỗ không gian phong bạo tàn phá bừa bãi chỗ không gian phong bạo những nơi đi qua hư không bị xé n ư ớ vô số thứ nguyên không gian mảnh vỡ tùy sinh tùy d i ệ t cấu thành kinh khủng không gian phong bạo mượn nhờ pháp t á t hải lực lượng thạch l ô i xâm nhập không gian phong bạo càng là xâm nhập không gian phong bạo hiện thứ nguyên không gian mảnh vỡ càng lớn bất quá những thứ này thứ nguyên không gian mảnh vỡ đối với chân thần cảnh võ giả tới nói đầy đủ nhưng là đối với thạch l ô i tới nói lại là quá nhỏ không cam tâm thạch l ô i không ngừng xâm nhập không gian phong bạo thẳng đến tiến vào không gian phong bạo hạch tâm Hiện chương i ế m k bốn trăm hai mươi sáu thần quốc hạt giống luyện hóa tâm niệm vừa động tám cái thần cách đã câu thông pháp tắc biển một giây sau tại bí thuật phụ trợ dưới tám đạo câu thông pháp tắc hải môn hộ bị mở ra đại lượng lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng tuân ra vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc trải qua bí thuật chuyển hóa biến thành một loại kỳ dị hỏa diễm hỏa diễm không ngừng lan tràn tại rất ngắn thời gian liền đem cái này thứ nguyên không gian mảnh vỡ hoàn toàn bao phủ hỏa diễm hưng hực tại loại này kỳ dị hỏa diễm không ngừng luyện hóa dưới cái này diện tích lớn đến kinh người thứ nguyên không gian mảnh vỡ dần dần phát sinh một chút kỳ diệu biến hóa thứ nguyên không gian mảnh vỡ tại một chút xíu thu nhỏ bất quá trong đó lại có một loại chất chứa vô tận huyền ảo khí tức đang nổi lên thời gian một chút xíu trôi qua cũng không biết đã từng bao lâu thời gian tại vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc cung ứng dưới kỳ dị hỏa diễm rốt cục đem cái này thứ nguyên không gian mảnh vỡ hoàn toàn luyện hóa luyện hóa sau thứ nguyên không gian mảnh vỡ chỉ có to bằng đầu người giống như một viên tối tăm mở mịt viên cầu viên cầu bên trong đều là chất chứa vô tận huyền ảo khí tức t ă m cái thần cách liền giấu ở những thứ này huyền ảo khí tức bên trong không ngừng mà tiếp nhận những khí tức này tẩm bổ rèn luyện tám đạo câu thông pháp tắc hải môn hộ y nguyên tồn tại ở viên cầu bên trong bất quá thể tích tại thu nhỏ rất nhiều lần nhưng là y nguyên có vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc thông qua môn hộ tràn vào viên cầu bên trong sau đó bị viên cầu bên trong huyền ảo khí tức thôn phệ thôn phệ đại lượng lực lượng pháp tắc viên cầu bên trong huyền ảo khí tức mới gia tăng một kia cũng không biết qua bao lâu viên cầu thể tích lần nữa thu nhỏ biến thành chỉ lớn chừng quả đấm viên cầu bên trong thần cách trải qua huyền ảo khí tức rèn luyện tầm bù cũng nhiều mấy phần huyền diệu thôn phệ đại lượng lực lượng pháp tắc về sau viên cầu bên trong huyền ảo khí tức rốt cục đạt tới cực hạn không còn tiếp tục gia tăng tâm niệm vừa động viên cầu biến mất tại không gian phong bạo bên trong xuất hiện tại thạch l ô i trước mặt t h ầ n quốc hạt giống rốt cục ngưng luyện hoàn thành nhìn xem lơ lửng tại trước mặt viên cầu thạch l ô i trong mắt lóe lên một vệ mê ly cố gắng thời gian dài như vậy hắn rốt cục muốn thành công hít sâu một hơi thạch l ô i lúc đầu sung kích bình cảnh cuối cùng chuẩn bị khí hải mệnh khiếu bên trong vô lượng tinh nguyên câu thông pháp tắt biển mỗi một phút mỗi một giây cũng đem đại lượng lực lượng pháp tác luyện hóa thành tinh thuần thần lực hiện tại những thứ này tinh thuần thần lực tại thạch l ô i không chế dưới lúc đầu hướng trước mặt thần quốc hạt giống bên trong con chú đan đ i ề n mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ câu thông pháp tắc biển mỗi một phút mỗi một giây cũng đem đại lượng lực lượng pháp tác luyện hóa thành tinh thuần sinh mệnh tinh hoa hiện tại những sinh mạng này tinh hoa tại thạch l ô i không chế dưới lúc đầu hướng thần quốc hạt giống bên trong con chú tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong tồn chữ thần hồn chi lực tại thạch l ô i không chế giới cũng tận số quán chú đến thần quốc hạt giống bên trong thần quốc hạt giống tới chính là thạch l ô i tỉ mỉ luyện chế ra đến ẩn chứa có hắn khí tức trải qua thạch l ô i thần lực sinh mệnh tinh hoa cùng thần hồn tinh hoa quán chú ẩn chứa thạch l ô i khí tức thì càng nồng đậm theo không ngừng mà quán c h ú sinh mệnh tinh hoa cùng thần lực thạch l ô i cùng thần quốc hạt giống ở giữa liên hệ càng ngày càng mật thiết rốt cục một ngày này thần quốc hạt giống cùng thạch lỗi trở thành một cái chính thể hoàn thành một bước này về sau thạch lỗi biết rõ mở thần quốc rốt cục đến thời khắc mấu chốt nhất nếu như có thể thành công mở thần quốc hắn liền có thể trở thành thần chủ cảnh vũ giả nếu như không thể thành công mở thần quốc kết quả tốt nhất cũng là hắn bản thân bị trọng thương từ đây rất khó khoảng để thăng kết quả xấu nhất đương nhiên là t h ầ n tử đạo tiêu hoàn toàn chết đi k hít sâu một hơi thạch lỗi không có cho trực tiếp trở về thời gian một bước phóng ra cả người tiến vào thần quốc hạt giống bên trong trải qua thời gian dài như vậy bồi dưỡng thần quốc hạt giống mặc dù cùng thạch lôi đã trở thành một cái chính thể nhưng là thạch lôi chân thân tiến vào thần quốc hạt giống về sau thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức vẫn là trong nháy mắt bạo động giống như muốn đem thạch lôi hòa tan đối với cái này thạch lôi căn bản bất vi sở động thậm chí không làm bất luận cái gì đề phòng bởi vì đây là mở thần quốc nhất định phải kinh lịch một bước chỉ có chân thân cùng thần quốc hạt giống hoàn toàn dung hợp mới có thể tiếp tục mở thần quốc thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức giống như mang theo kinh người tính ăn m n thạch lôi tự thân cường đại phòng ngự tại huyền ảo khí tức trước mặt căn bản liền không tính là gì mấy hơi thở thạch lôi làn da liền bị ăn mòn không còn một mảnh cả người cũng thay đổi đấm máu sau đó là cơ bắp xương cốt nội tạng tại cực trong thời gian ngắn thạch lôi cả người liền cơ hồ hoàn toàn hòa tan chỉ còn lại thần hồn không có bị huyền ảo khí tức hòa tan nếu như thần hồn cũng bị huyền ảo khí tức hòa tan thạch lôi không phải niết bàn trùng sinh chính là thân tử đạo tiêu thạch lôi thần hồn mặc dù kỳ dị nhưng là tại huyền ảo khí tức trước mặt cũng bất quá là kiên trì lâu một chút thôi ngay tại thạch lôi cho là mình sắp thất bại thời điểm thạch lôi đột nhiên phát hiện thần hồn chỗ sâu nhất đột nhiên hiện ra một viên phức tạp tới cực điểm phù văn ông phù văn nhẹ nhàng chấn động không hiểu ba động tại thần quốc hạt giống bên trong chấn động một giây sau thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức giống như nhận thần mật sức mạnh dẫn d á t điên cuồng tràn vào đến thạch lôi thần hồn chỗ sâu phù văn bên trong rất nhanh thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức liền bị thạch lôi thần hồn chỗ sâu hiện hiện phù văn thôn phệ hơn chín thành thần quốc hạt giống bên trong tám cái thần cách lần nữa mở ra câu thông pháp tắc hải môn hộ đại lượng lực lượng pháp tắc tiếp tục tuân ra sau đó bị thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức thôn phệ thôn phệ đại lượng lực lượng pháp tắc sau thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức mới gia tăng một kia thời gian một chút xíu trôi qua thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức một khi gia tăng đến cực hạ thạch lôi thần hồn chỗ sâu hiện hiện phù văn liền sẽ đem thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức thôn vệ hơn chín thành chỉ để lại một chút xíu thạch lôi thần hồn chỗ sâu hiện hiện phù văn thôn vệ huyền ảo khí tức huyền ảo khí tức thôn vệ lực lượng pháp tắc gia tăng sau đó thạch lôi thần hồn chỗ sâu hiện hiện phù văn tiếp tục thôn vệ huyền ảo khí tức một lần lại một lần c h ọ n vẹn kinh lịch chín chín tám mươi một lần thạch lôi thần hồn chỗ sâu hiện hiện phù văn mới không tại thôn vệ thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức để thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức lần nữa đạt tới cực hạn ông thôn vệ đại lượng huyền ảo khí tức về sau thạch l ô i thần hồn chỗ sâu hiện hiện phù văn nhẹ nhàng chấn động đột xuất một đoàn hỗn độn chi sắc tinh thuần nguyên dịch nguyên dịch vừa xuất hiện trong nháy mắt bị thạch l ô i thần hồn hấp thu một giây sau từng cây hỗn độn chi sắc sởi tơ xuất hiện tại thạch l ô i thần hồn mặt ngoài trong chớp mắt giống như kén t ầ m đem thạch l ô i bao bao ở trong đó bị bao bao ở trong đó thạch lỗi rất nhanh liền mất đi ý thức bất quá thạch lỗi biết rõ hắn giống như đạt được không nổi chỗ tốt cũng không biết qua bao lâu thạch lỗi mới tỉnh lại lần nữa tỉnh lại hắn phát hiện chính mình tại một cái cực kỳ hắc ám chỗ mà lại không gian tiểu kinh người để hắn không có cách nào hoạt động một chút thân thể phá thạch lỗi nổi giận gầm lên một tiếng sau đó dụng lực thoáng d â y giụa chương 427, t h ầ n quốc biến hóa Kết kết kết. h hắc ám không gian tiếp nhận không thạch lỗi sức mạnh phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toai âm thanh sau đó ẩm v a n g sụp đổ tranh thoát hắc ám thạch l ô i chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng lần nơi trở lại thần quốc hạt giống bên trong tâm niệm vừa động thạch l ô i đã biết được tiền căn hậu quả thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức thật sự là quá nhiều để hắn thần hồn bị thương nặng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thạch l ô i rất có thể sẽ hòa tan tại huyền ảo khí tức bên trong sau đó thân tử đạo tiêu bất quá thạch l ô i thần hồn không chỉ là thần hồn còn có thạch l ô i tinh hồn tại thạch l ô i rất thời khắc nguy hiểm cùng thần hồn hoàn mỹ dung hợp tinh hồn cứu thạch lỗi một mạng tại thôn phệ đủ nhiều huyền ảo khí tức về sau tinh hồn lần nữa thuế biến tiến hóa có hôn độn thạch nhân vương tiến hóa thành hôn độn thạch nhân hoàng tiện thể lấy thạch lôi thần hồn cũng có một tia kỳ dị biến hóa bất quá cụ thể được cái gì dạng chỗ tốt còn cần thạch lôi về sau chậm rãi trải nghiệm biết rõ là tinh hồn cứu mình một mạng thạch lôi âm thầm may mắn không có tiếp tục nghiên cứu tinh hồn thuế biến tiến hóa sau lại nhiều cái dạng gì năng lực thạch lôi hít sâu một hơi tiếp tục thi triển bí thuật chuẩn bị mở thần quốc khai thiên ba thần quốc hạt giống bên trong thạch lỗi hét lớn một tiếng trong tay đầu vương truy hung hăng nện ở hư không ẩm ẩm kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt hình thành tại bạo tạc bên trong thần quốc hạt giống lúc đầu không ngừng khuyết trương tại khuyết trương quá trình bên trong thần quốc hạt giống bên trong huyền ảo khí tức cũng lúc đầu biến hóa một bộ phận huyền ảo khí tức biến thành một loại kỳ lạ năng lực theo thần quốc hạt giống nội bộ không gian khuyết trương không ngừng khuyết trương một mực đem thần quốc hạt giống một mực bảo vệ không để cho thần quốc hạt giống nội bộ không gian bởi vì kịch liệt khuyết trương mà vỡ tan còn có một bộ phận huyền ảo khí tức biến thành nặng nề đại điện theo thần quốc hạt giống nội bộ không gian không ngừng khuyết trương mà khuyết trương còn thưa huyền ảo khí tức thì là đem thần quốc hạt giống bên trong tám cái thần cách bao vây lại sau đó không chăm chú quốc hạt giống nội bộ không gian bên trong lòng đất thời gian một chút xíu trôi qua cũng không biết qua bao lâu thần quốc hạt giống nội bộ không gian rốt cục không còn khuyết trương thần quốc rốt cục mở ra tới bao vây lấy thần quốc hạt giống huyền ảo khí tức biến thành một loại kỳ lạ tinh thể loại này tinh thể cấu thành thật dày tinh bích s ắ p mở trừ ra tới thần quốc bảo vệ hình thành thần quốc thứ một đạo phòng ngự thần quốc bên trong nặng nề g đại địa bên trên một mảnh hoang vu trên đỉnh đầu cảng là ưu á một m mảnh đã không có mặt trời cùng mặt trăng cũng không có vũ trụ mênh ngông trừ thạch lôi bên ngoài thần quốc bên trong lại không có một cái sinh mệnh thần quốc mở đ ế n trong lại không có một à n i h i n h mệnh nếu như không thể được đến đủ nhiều năng lực cung ứng mở ra tới thần quốc sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng thu nhỏ cuối cùng hóa thành hư vô thạch lôi thật vất vả đem thần quốc mở ra đến đương nhiên sẽ không bỏ mặc thần quốc hóa thành hư vô tâm niệm vừa động thạch lôi chui vào bên trong lòng đất đi vào đại địa nơi cực sâu ở chỗ này có một vài mười dặm cự hình không gian dưới đất ở trong không gian này chỉ có bị nồng đậm huyền ảo khí tức bao k h ỏ a tám cái thần cách đang lẳng lặng xoay tròn lấy luyện hóa ba hét lớn một tiếng thạch lỗi khống chế tám cái thần cách bên ngoài huyền ảo khí tức lúc đầu luyện hóa thần cách t á một cái thần cách đã sớm trải qua huyền ảo khí tức căn cái cách mái tám trải hiện tại lại tiến hành luyện hóa căn bản không ngủ phí thời gian nào, thoải mái mà liền Lại giống tiếng, thần tầm thần to huyền khí hóa hành hóa không phí hóa. hợp. luyện luyện bản ngủ nào, luyện Dung đã đem sớm mà m ảo qua là bổ, t i ế n giây thạch l ô đem tám Một thần thần trong. cái cách quốc i nhập dung bên g vào sau thần quốc chấn động lúc đầu cùng pháp tắc giành biển thông vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc xuyên thấu qua vô tận không gian tràn vào thần quốc không gian dưới đất cái này không gian dưới đất bên trong lực lượng pháp tắc càng ngày càng nhiều dần dần nồng đậm lực lượng pháp tác hóa thành chất lỏng tại cái này không gian dưới đất cấu thành một cái hoàn toàn do lực lượng pháp tác hình thành hải dương thần hồn dung hợp tâm niệm vừa động thạch lôi thần hồn trong nháy mắt tản ra cùng toàn bộ thần quốc dung hợp lại cùng nhau tại thạch lôi thần hồn cùng thần quốc dung hợp trong nháy mắt thần quốc bên trong xuất hiện lần nữa biến hóa kinh người thần quốc bên trong hoang vu đại địa bên trên lúc đầu xuất hiện biến hóa núi cao hẻm núi hoang mạc bình nguyên từng cái xuất hiện bên trên bầu trời mây đen hội tụ sấm xét vang r ộ i bên trong mưa to từ thiên nhi hàng đại mưa vẫn rơi đại lượng nước mưa hình thành dòng suối nhỏ sông lớn hồ nước hải dương mưa lớn qua đi sinh mệnh khí tức hiện hiện một chút xíu lục sắc bắt đầu ở đại địa phía trên lan tràn sâu trong lòng đất mỗi loại kỳ lạ kim loại lúc đầu ngưng kết từng đầu dung nham sông dưới đất c h ả y xuôi từng tòa núi lửa thỉnh thoảng xuất hiện bên trên bầu trời nhiều mặt trời cùng mặt trăng mặt trời mọc lạ sắc trời sáng rõ ánh trăng treo lên lúc sắc trời lờ mờ đến tận đây thần quốc bên trong có ban ngày cùng màu đen thời gian một chút xíu trôi qua thần quốc bên trong mỗi ngày đều có tân biến hóa một ngày này một ta ba mươi sáu tầng luyện thần tháp xuất hiện tại thần quốc vị trí trung tâm một gốc cóng ánh xanh tươi sinh mệnh thụ xuất hiện tại thần quốc biên giới một ngôi sao xuất hiện tại thần quốc trong bầu trời đêm rất nhanh ba mươi sáu tầng luyện thần tháp chung quanh liền xuất hiện chín tòa một ư ơ i hai tầng luyện thần tháp tại một ư ơ i hai tầng luyện thần tháp chung quanh lại xuất hiện ba trăm sáu mươi ta chín tầng luyện thần tháp hơn ba trăm ta luyện thần tháp hình thành một chỗ tháp lâm tháp lâm hình thành trong n g á y mắt lúc đầu điên cuồng thôn vệ thần quốc không gian dưới đất bên trong lực lượng p h á p tắc sau đó chuyển hóa làm tinh thuần thần hồn chi lực vô số tinh thuần thần hồn chi lực bị t ổ n chữ a tại ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong tháp lâm hình thành không lâu về sau sinh mệnh thụ lúc đầu điên cuồng sinh trường đang không ngừng thay đổi cao biến lớn hơn nữa sinh mệnh thụ dễ cây không ngừng l à n c h ả n sau đó thường cách một đoạn khoảng cách dễ cây liền sẽ nảy mầm lại dài ra một góc sinh mệnh thụ từng cây từng cây sinh mệnh thụ rất nhanh liền dọc theo thần quốc tinh bích hình thành một đạo hình khuyên sinh mệnh thụ rừng rậm sinh mệnh thụ rừng rậm hình thành một m á y mắt cũng lúc đầu điên cuồng thôn vệ thần quốc không gian dưới đất lực lượng p h á p tắc sau đó đem lực lượng p h á p tắc chuyển hóa làm nồng đậm tinh thuần sinh mệnh tinh hoa vô số sinh mệnh tinh hoa ngưng kết để sinh mệnh thụ càng ngày càng óng ánh xanh tươi rất nhanh liền sinh trưởng trở thành từng cây từng cây sinh mệnh cổ thụ sau đó những thứ này sinh mệnh cổ thụ cành lá g a n xuất hiện nụ hoa rất nhanh nụ hoa tách ra biến thành từng đoá tửng đoá hương hoa xông vào nuôi đoá hoa cuối cùng đoá hoa heo tàn từng mai từng mai ngây ngô trái cây treo ở sinh mệnh cổ thụ cảnh lá gian sinh mệnh thụ rừng rậm hình thành không lâu sau trong bầu trời đêm tinh thần lúc đầu trở nên càng ngày càng nhiều một viên hai viên ba viên rất nhanh trong bầu trời đêm liền phủ lên lít nha lít nhít tinh thần vô số ngôi sao cấu thành vô lượng tinh nguyên tinh thần chậm rãi di động đang di động bên trong không ngừng mà đem thần quốc không gian dưới đất lực lượng pháp tắc luyện hóa Thời gian một gian c h ú t trôi xíu qua, một n g à này, y thần quốc b ê n t r o n g đột n hai i ê n v n lên g t m đập t h h a n â m Phanh phanh phanh. Lúc bắt đ ầ u tim đập thanh âm đập r ấ t nhỏ, ngảy lên khoảng cũng lớn, nhưng cách theo thời là rất g i a n chuyển rời, i t m đập t h a ngày h âm c à n lúc c n lớn, n g ả l ê này khoảng cách cũng c n n g g à càng n h i ề u c h ư ơ n g 428, x u ấ tầng Quan.、Một、ngày này, Một tại t 36 tầng luyện thần tháp bên trong đột nhiên thêm ra tới một tòa hoàn tọa cùng thần quốc hoàn toàn dung hợp thạch l ô i xuất hiện lần nữa tại thần quốc bên trong lúc này thạch lôi trên thân ý nguyên xuyên mệnh vũ trang bất quá mệnh vũ trang kiểu dáng mặc dù không có biến hóa nhưng là ẩn chứa trong đó năng lực tại kinh khủng vô số lần không nghĩ tới mở thần quốc phiền thoái như vậy cũng không biết đi qua bao lâu thời gian thạch lôi từ hoàng tọa phía trên đứng dậy đi ra luyện thần tháp tâm niệm vừa động toàn bộ thần quốc hết thể thạch lỗi cũng như lòng bàn tay thần quốc vừa mới mở ra đến mặc dù đã có một ít phòng ngự thủ đoạn nhưng là như thế vẫn chưa đủ còn muốn tiếp tục tăng cường mới được thạch lôi nhữ mày nói ra thần quốc tinh bích là một đạo phòng tuyến sinh mệnh thụ biển cây là một đạo phòng tuyến luyện thần tháp lâm là một đạo phòng tuyến trên bầu trời vô lượng tinh nguyên là một đạo phòng tuyến nhưng là đối với thần quốc tới nói cái này mấy đạo phòng tuyến vẫn là quá bạc ngược còn cần nhiều hơn phòng tuyến nhiều hơn lực lượng phòng ngự mới được bế quan thời gian dài như vậy cũng là thời điểm đi ra xem một chút thuận tiện nhìn xem như thế nào mới có thể để thần quốc phòng ngự trở nên càng hoàn thiện thạch lôi tự lẩm bẩm tâm niệm vừa động một cái phân thân từ trong thân thể đi tới đứng tại thạch l ô i trước mặt sau đó một bộ phong r a cách mở thần quốc nhìn thấy phân thân rời đi thạch l ô i đồng dạng là một bộ phong r a trở lại ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong ngồi vào hoàng tọa bên trên bắt đầu tu luyện phía trước hắn tại mở thần quốc lúc toàn bộ thân thể cũng cùng thần quốc hạt giống hòa làm một thể hiện tại thân thể này là thần quốc thành công mở ra về sau mượn nhờ toàn bộ thần quốc sức mạnh dựng dục ra đến so trước đó thân thể kia cường h à n h vô số lần bất quá bởi vì thân thể này vừa mới dựng dục ra đến thạch lỗi còn không thể hoàn toàn nắm giữ thân thể này chỉ có thể thông qua tu luyện một chút xíu trưởng khống thân thể này cũng may trở thành thần chủ cảnh vũ giả về sau thạch lỗi đã nắm giữ phân thân năng lực mặc dù phân hóa ra ngoài thân thể chỉ là một cái phân thân nhưng là xử lý một chút việc v ậ t vẫn là không có vấn đề mà lại phân thân cùng chân thân có không h i ể u liên hệ nếu như phân thân ứng phó không thạch lỗi cũng có thể thông qua không h i ể u liên hệ trưởng khống phân thân nếu như thân hãm hiểm cảnh, đệ nhị phân hóa xuất hiện phân thân lúc bắt đầu thực lực rất yếu dưới tình huống bình thường phân thân thực lực nhiều nhất chỉ có lĩnh vực cảnh đương nhiên nếu như chịu đầu nhập sức mạnh lời nói phân thân thực lực cũng có thể đạt tới chân thần cảnh bất quá phân thân thực lực có thể thông qua tu luyện đề thăng nhưng là thực lực sẽ cùng thể có một cái đại cảnh giới t r ê n l ệ n h t theo lý thuyết thạch l ô i thể là thần chủ cảnh vũ giả phân thân nhiều nhất cũng chỉ có thể là chân thần cảnh vũ giả mặc dù phân hóa xuất hiện phân thân có rất nhiều nhược điểm nhưng là đối với thạch l ô i tới nói đã đầy đủ thể ở vào trạng thái tu luyện một chút xíu n ắ m trong tay thân thể dùng càng khủng bố hơn sức mạnh thạch lôi thần hồn thì là phân ra một tia sức mạnh khống chế phân thân cách mở thần quốc xuất hiện tại chỗ mình ở tâm niệm vừa động thần quốc l ạ g yên biến mất ẩn nấp tại một cái mười phần bí ẩn chỗ đ i n h chỉ phù văn bí trận vận chuyển thạch lôi đi ra chỗ ở phó đoàn t r ư ở n g người xuất quan nhìn thấy thạch lỗi thô nam rất là kinh ngạc nói ra ừ m ta b ế quan bao lâu thời gian thạch lỗi cười hỏi nói mặt khác chúc mừng ngươi hiện tại cũng trở thành chân thần cảnh võ giả phó đoàn trường ngươi đã b ế quan hơn một trăm n ă m tô nam cười nói ra ta có thể trở thành chân thần cảnh võ giả nhờ có ngài quà tặng không phải vậy ta chỉ sợ hiện tại vẫn là một cái lĩnh vực cảnh võ giả đâu ta đã b ế quan thời gian dài như vậy nghe tô nam lời nói thạch lôi c a o mày nói ra hắn cũng không nghĩ tới mở thần quốc thành t ự u thần chủ cảnh vậy mà tốn hao thời gian dài như vậy cái này cùng hắn đoán chừng nghiêm trọng không hợp trước khi b ế quan hắn nhưng là thu thập quá một chút tư liệu chân thần cảnh võ giả mở thần quốc thành tựu thần chủ cảnh vũ giả căn bản không cần tốn hao thời gian dài như vậy nếu như hết thệ thuận lợi hơn mười năm thời gian liền có thể hoàn thành đột phá thậm chí thời gian sẽ ngắn hơn một chút hắn tốn hao thời gian là bình thường thời gian gấp mười khoảng t r ư ờ n g thạch lỗi lại là quên những cái kia đột phá trở thành thần chủ cảnh vũ giả phần lớn là nắm giữ một loại p h á p tác tối đa cũng bất quá là nắm giữ hai loại p h á p tác mà hắn trọn vẹn nắm giữ tám loại p h á p tác mà lại tinh hồn thuế biến tiến hóa tốn hao thời gian nhiều một ít cũng là bình thường mặc dù tốn hao thời gian nhiều hơn nhưng là thạch lôi thực lực cũng là tăng vọt so với bình thường thần chủ cảnh vũ giả mạnh đến mức quá nhiều rõ tô nam điểm gật đầu nói ra đoàn trưởng rất lo lắng ngươi đây đoàn trưởng bây giờ tại sao ta nghĩ đi gặp hắn một chút thạch lôi nói ra đoàn trưởng đang chỉ huy bộ phận ta mới từ nơi đó trở về tô nam nói ra ta đi trước thạch lôi gật gật đầu một bộ phóng r a biến mất tại tô nam trước mặt tê phó đoàn trưởng thực lực trở nên càng mạnh nhìn thấy thạch lỗi đột nhiên biến mất tại trước mặt tô nam hít một hơi lanh khí lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được thạch lỗi biến mất cũng không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh mà là trực tiếp phá vỡ không gian tại thánh võ điện phạm vi bên trong bố trí vô số phủ văn bí trận những thứ này phủ văn bí trận dẫn đến thánh võ điện không gian dị thường kiên cố bình thường chân thần cảnh võ giả căn bản không cách nào phá khai mở không gian nghĩ đến thạch lỗi bế quan thời gian dài như vậy bây giờ đột nhiên xuất hiện còn có phá vỡ không gian năng lực tô nam trong lòng sinh ra một cái lớn gan suy đoán đoàn trưởng đi vào hổ uy quân đoàn bộ chỉ huy thạch lỗi liếc mắt liền thấy đang tại bận rộn vương hổ mở miệng cười lên tiếng kêu gọi thạch lỗi ngươi xuất quan nhìn thấy thạch lỗi vương hổ nhãn tình sáng lên kinh ngạc nói ra ừ m thạch lỗi gật gật đầu ngươi đây là đột phá vương hổ trên dưới dò xét một chút thạch lỗi có chút trần c h ờ hỏi thạch lôi cho hắn cảm giác mặc dù chỉ là một cái chân thần cảnh võ giả nhưng là nhưng lại có lờ mờ không hài hòa cảm giác giống như cùng chân thần cảnh võ giả có một điểm khác nhau ừng thạch lôi gật gật đầu bế quan khổ tu thời gian dài như vậy nếu như một điểm thu hoạch cũng không có đ ó thật là quá không ra gì nói như vậy ngươi thật trở thành thần chủ cảnh vũ giả vương h ổ thanh â m có chút phát r u n nói ra ừng thạch lôi gật gật đầu tâm niệm vừa động một c ỗ lực lượng kinh khủng vừa phát lại thu Thần q u ố chương ì n h chiếu. v hổ k bốn trăm h c bất hai mươi chín điều khiển tinh vi đi trước thay đổi một chút thân phận minh bài đề thăng một chút quyền hạn sau đó ta chuẩn bị đi tàng kinh lâu đi dạo nhìn nhiều nhìn cùng thần quốc có quan hệ tư liệu nếu như có thể lời nói ta nghĩ về thăm nhà một chút chờ trở về ta đón thêm thụ tân an bài thạch lôi trầm ngâm một chút nói ra chính mình dự định nếu như hắn còn chưa trở thành thần chủ cảnh vũ giả còn có thể tiếp tục lưu lại hổ uy quân đoàn bên trong thậm chí các loại vương hổ rời đi quân đoàn hoặc là vất lạc tranh một chuyến quân đoàn đoàn trưởng vị trí nhưng là hiện tại hắn đã thần chủ cảnh vũ giả hổ uy quân đoàn đã không thích hợp hắn hắn chỉ có thể rời đi hổ uy quân đoàn tiếp nhận thiết huyết đường mặt khác ăn bài ý nghĩ này không tệ đi thêm tàng kinh lâu đi dạo nếu như có thể lời nói cũng có thể đi thỉnh giáo một chút thiết huyết đường thậm chí là thánh võ điện bên trong tiềm tu những cái kia thần chủ cảnh cực giả ta nghĩ bọn họ vẫn là rất nguyện ý chỉ điểm ngươi cái này h ậ bối vương hổ cười nói ra đáng tiếc ta cái này hổ huy quân đoàn miếu quá nhỏ chứa không n ổ i ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức thả ngươi rời đi mặc dù ta rời đi nhưng là chúng ta y nguyên có thể liên hệ à mà lại nếu có thời gian lời nói ta cũng sẽ t h ư ờ n g trở lại thăm một chút thạch lỗi cười nói ra mặc dù nói thì nói như thế nhưng là vô luận là thạch lỗi vẫn là vương hổ trong lòng cũng hết sức rõ ràng thạch lỗi lần này rời đi về sau hổ huy quân đoàn cùng thạch lỗi ở giữa liên hệ khẳng định sẽ càng ngày càng ít dù cho có liên hệ cũng không có khả năng giống như trước đây vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vương hổ cười nói ra thật hâm mộ ngươi thiên phú tu luyện tuổi còn trẻ liền đã là chân thần cảnh vũ giả ta nghĩ ngươi xuất hiện nhất định sẽ làm cho rất nhiều người chấn kinh con mắt cũng chừng ra ngoài đáng tiếc ta vất vả tu luyện nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một cái chân thần cảnh v õ giả ngay cả thần chủ cảnh bên cũng không có sở đến đoàn trưởng ngươi cũng không cần nhụt trí ta tin tưởng có trả giá liền có hồi báo chỉ cần ngươi kiên trì có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới đột phá thời cơ thạch lỗi cười nói ra mượn ngươi cắt ngôn đi vương hổ cười nói ra lại cùng vương hổ trò chuyện một hồi thạch lỗi chia sẻ một chút mở thần quốc kinh nghiệm sau đó rời đi hổ ủy quân đoàn trực tiếp đi thiết huyết đường tổng bộ cho thấy thân phận cùng ý đồ đến về sau thiết huyết đường tổng bộ bị dọa đến gà bay chó chạy thời gian không dài thiết huyết đường đường chủ tự mình ra mặt tiếp đại thạch lỗi vì thạch lỗi thay đổi thân phận minh bài đê thăng thạch lỗi quyền h ạ thạch lỗi ngươi có tính toán gì l ô bay c ư ờ i hỏi mặc dù l ô bay cũng là thần chủ cảnh vũ giả vẫn là thiết huyết đường đường chủ nhưng là tại thạch lỗi trước mặt nhưng không có một tia đường chủ giá đỡ mà là một mực mang theo tiếu dung thạch lỗi niên kỷ thật sự là tuổi con rất trẻ nhỏ như vậy niên kỷ liền trở thành thần chủ cảnh vũ giả tương lai tiền đồ bất khả hà lượng mà hắn đã cơ hồ đã định hình hiện tại không giao hảo thạch lỗi lúc nào giao hảo thạch lỗi ta chuẩn bị đi trước tàng kinh lâu nhìn xem ta học tập một chút tạo dựng thần quốc phương diện tri thức lại hiểu một chút thần chủ cảnh mới có thể nắm giữ bí thuật sau đó ta muốn về nhà đi xem một chút chờ từ bên kia trở về ta đón thêm thụ thiết huyết đường an bài cho ta nhiệm vụ thạch lỗi đem chính mình dự định nói ra đi trước tàng kinh lâu đi dạo cũng tốt bất quá tàng kinh lâu bên trong cùng thần chủ cảnh có quan hệ tri thức cũng không nhiều mà lại đều là một chút mười phần cơ sở ngươi trước tiên đem những vật kia tất cả đều nhìn xem sau đó ta giúp ngươi giới thiệu một chút thần chủ cảnh bằng hưu mọi người cùng một chỗ giao lưu trao đổi lỗ bay cười nói ra vậy liên phiền phức đường chủ thạch lỗi nhãn t ỉ n h sáng lên cười nói ra về phần ngươi chuẩn bị về thăm nhà một chút cái này đương nhiên không có vấn đề bất quá ngươi tự mình trở về cũng không tốt lắm thiết huyết đường nhiệm vụ nhiều mặt đến thời điểm ngươi tùy ý nhận lấy một cái sau đó lại trở về dạng này liền không ai có thể nói cái gì lỗ bay nói ra hết thệ cũng nghe đường chủ thạch lôi gật gật đầu đem lỗ bay nói ghi chép trong lòng làm như vậy mặc dù phiền thoái một chút thế nhưng là ít rất nhiều không cần thiết phiền phức cáo biệt lỗ bay về sau thạch lôi trực tiếp đi tàng kinh lâu lấy hắn thân phận bây giờ tàng kinh lâu bên trong tất cả tu luyện bí pháp tu luyện tâm đắc cùng bí thuật đều có thể xem xét đ b c qua không có ở phía dưới mấy tầng dừng lại thạch lôi trực tiếp đi tàng kinh lâu phía trên nhất tầng kia tại tầng này bên trong đều là cùng thần chủ cảnh có quan hệ tu luyện bí pháp tu luyện tâm đắc cùng các loại bí thuật bất quá những vật này cộng lại cũng không hơn trăm cái ngọc giản thạch lôi cũng không chê tiện tay cầm lấy một viên ngọc giản bắt đầu lật xem trong ngọc giản ghi chép đồ vật thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt hơn mười ngày thời gian liền đi qua cái này hơn mười ngày thời gian bên trong thạch lỗi một mực đợi tại tàng kinh lâu tầng cao nhất đem từng mai từng mai trong ngọc giản tư liệu tất cả đều nhìn một lần nhìn qua những ngọc giản này về sau thạch lỗi rốt cục đối với thần chủ cảnh có khắc sâu hơn hiểu đem cuối cùng một viên ngọc giản thả lại chỗ cũ thạch lỗi rời đi tàng kinh lâu trực tiếp đi thiết huyết đường phân cho chính mình tân chỗ ở sau đó kích hoạt chỗ ở phù văn bí trợ tâm niệm vừa động thạch lỗi cái này phân thân biến mất tại trong chỗ trở lại thần quốc bên trong tại thạch lỗi thần quốc bên trong thạch lỗi chính là duy nhất trí cao chúa tể nhất nghiệm lên núi non sông ngỏi trong nháy mắt xuất hiện nhất nghiệm sinh sơn băng địa liệt cũng là trong nháy mắt xuất hiện bất quá thạch lỗi cũng không có trên phạm vi lớn cải tạo thần quốc ý tứ mà là không ngừng mà đối với thần quốc tiến hành điều khiển tinh vi tại thạch lỗi điều khiển tinh vi dưới thần hộ mệnh quốc tinh bích thay đổi thêm tỉ mỉ càng thêm dày hơn trọng mà lại tinh bích bên trong các loại phù văn bí trận tầng tầng lớp lớp giữa lẫn nhau lẫn nhau cấu kết trải qua như thế thay đổi tạo Thần tinh bích phòng ngự quốc lực đem thần hộ mệnh quốc tinh bích cải tạo sau khi hoàn thành thạch lôi bắt đầu cải tạo liên tiếp tinh bích sinh mệnh thụ biển cây tâm niệm vừa động vô số khỏa sinh mệnh thụ bên trên cành lá thoát ly trụ cột sau đó lại lực lượng vô hình khống chế hạ lạc đến sinh mệnh thụ biển cây bên ngoài trên đất trống tại sung túc có thể ngay cả cung ứng dưới những sinh mạng này nhanh cây lá bám dễ sinh trồi sau đó cấp tốc sinh trưởng rất nhanh liền giáng dấp cùng cái khác sinh mệnh cây đồng dạng cao lớn thẳng tắp b ó n g ánh xanh tươi chỉ dùng rất thời gian ngắn gian sinh mệnh thụ biển cây quy mô mở rộng gấp trăm lần trở lên sau đó tất cả sinh mệnh thụ dễ cây không ngừng lan tràn mệnh tinh cấu t h từng cái hoa ủ văn b vô số sinh mệnh tinh hoa tại sinh mệnh thụ biển cây bên trong thai ngén cuối cùng hình thành một mảnh diện tích kinh người sinh mệnh nước hồ tại đáy hồ từng mai từng mai tinh thuần sinh mệnh kết tinh lạng yên ngưng kết chương 430, về nhà trước điều chỉnh song sinh mệnh thụ thụ hải thạch lôi tiếp tục điều chỉnh chỉ có thể ở trong trời đêm xuất hiện vô lượng tinh nguyên tâm niệm vừa động vô lượng tinh nguyên bên trong mỗi một viên tinh thần mặt ngoài đều hiện lên đến lít nha lít nhít phù văn bí trận những thứ này phù văn bí trận lẫn nhau cấu kết để mỗi một viên tinh thần cũng được cường hóa gấp trăm lần trở lên vô lượng tinh nguyên bên trong vô số viên tinh thần lại lẫn nhau cấu kết toàn bộ vô lượng tinh nguyên cũng bị cường hóa nghìn lần trở lên hiện tại vô lượng tinh nguyên không chỉ có thể đem pháp tắc trong biển lực lượng pháp tắc chuyển hóa làm tinh thuần thần lực còn có thể hóa thành tinh thần ma bản ma d i ệ t xâm lấn thần quốc địch nhân điều chỉnh xong vô lượng tinh nguyên về sau thạch lôi tiếp tục điều chỉnh luyện hồn tháp lâm tại thạch lôi k h ô n g chế giới trừ trung tâm nhất ba mươi sáu tầng luyện thần tháp không có di động còn lại luyện thần tháp vị trí đều có chút hứa cải biến sau đó luyện thần tháp mặt ngoài cùng trên mặt đất hiện ra vô số phủ văn bí trận những thứ này phủ văn bí trận lẫn nhau cấu kết trải h thành phức n một tạp cái cực kỳ phức tạp phù văn bí ợ đem luyện thần tháp lâm luyện lần lên. thần dụng cường hóa nghìn tháp tác trở t hóa r qua thạch lôi điều chỉnh thần quốc phòng ngự có rõ ràng để thăng bất quá lực lượng p h á p tắc tiêu hao cũng tăng vọt gấp trăm lần nếu như không phải thần quốc phía trước một mực cầu thông p h á p tắc biển dự trữ đại lượng lực lượng p h á p tắc căn bản không cách nào cung ứng khủng bố như vậy năng lực tiêu hao hiện tại dù cho thần quốc bên trong y nguyên có sung túc dự trữ nhưng là nếu như không cường hóa đối với phát tắc danh biển thông dự trữ lực lượng phát tắc y nguyên kiên trì không Bao lâu thời gian? Tâm vừa động, thạch lỗi biết rõ đây là thần quốc vận chuyển tiêu hao lực lượng pháp tắc quá nhiều mà từ pháp tắc trong biển rút ra lực lượng pháp tắc quá ít thu chi không công bằng dẫn đến chỉ cần cường hóa một chút đối với pháp tắc danh biển thông gia tăng từ pháp tắc biển rút ra lực lượng pháp tắc cường độ vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng tâm niệm vừa động từng cái câu thông pháp tắc hải môn hộ xuất hiện tại không gian dưới đất bên trong cùng lúc đó không gian dưới đất cũng đang không ngừng biến lớn chỉ là mấy hơi thở không gian dưới đất mở rộng gấp trăm lần trở lên cùng pháp tắc danh biển thông môn hộ cũng thay đổi thành ba trăm sáu mươi cái mỗi một cánh cửa cũng cao tới chín mét môn hộ mặt ngoài vô số phù văn bí trận lẫn nhau cấu kết hình thành từng cái phức tạp phù văn bí trợn tại những thứ này phù văn bí trợn tác dũng dưới những môn hộ này đem p h á p tắc trong biển lực lượng p h á p tắc rút ra đến cái này không gian dưới đất bên trong đại lượng lực lượng p h á p tắc từ những môn hộ này bên trong liên tục không ngừng tràn vào rất nhanh cái này không gian dưới đất lực lượng p h á p tắc liền càng lúc càng nồng nặc bởi vì không gian kịch liệt khuyết trương mà biến thành một lớp mỏng manh hóa lỏng lực lượng p h á p tắc cũng tại một chút xíu gia tăng nhìn xem liên tục không ngừng từ những môn hộ này bên trong d ũ manh tiến ra lực lượng phát tắc thạch lôi hài lòng gật gật đầu sau đó tâm niệm vừa động tại cái này không gian dưới đất t r u n g quanh lại thêm ra k i ể u cái đồng dạng đại địa dưới không gian những thứ này không gian dưới đất mới vừa xuất hiện liền từng cái bị phức tạp đến cực hạn phủ văn bí trận bao trùm những thứ này phủ văn bí trận lại lẫn nhau cấu kết cấu thành một cái to lớn phủ văn bí trận lạng yên không một tiếng động tôn c h ữ lấy hóa lỏng lực lượng pháp tắc không gian dưới đất thêm ra k i ể u cái phủ văn bí trận thông qua cái này k i ể u cái phủ văn bí trận hóa lỏng lực lượng pháp tắc không ngừng mà quan chú đến chung quanh c ử u cái chống trải không gian dưới đất bên trong sau đó cái này c ử u cái không gian dưới đất bên trong phủ văn bí trận bắt đầu vận chuyển lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện đem hóa lỏng lực lượng pháp tắc á p súc trở thành một viên lực lượng pháp tắc kết tinh thời gian một chút xíu trôi qua quan chú đến cái này c ử u cái không gian dưới đất bên trong hóa lỏng lực lượng pháp tắc càng ngày càng nhiều trải qua không gian dưới đất bên trong phủ văn bí trận áp súc không gian dưới đất bên trong viên kia lực lượng pháp tắc kết tinh cũng càng ngày càng nhiều bất quá khoảng cách đem toàn bộ không gian dưới đất đổ đầy còn cần không ít thời gian cái này cựu cái có thể đem hóa lỏng lực lượng pháp tắc gáp súc trở thành lực lượng pháp tắc kết tinh không gian dưới đất chính là thạch lỗi sớm chuẩn bị năng lực dự trữ thương khố chuyên môn dùng để ứng đối năng lực không đủ trước đó năng lực cung ứng mặc dù bây giờ thạch lỗi cái bố trí cựu cái năng lực thương khố nhưng là về sau hắn sẽ còn tiếp tục gia tăng về phần tăng thêm bao nhiêu liền muốn nhìn tình huống cụ thể bố trí tốt những thứ này không gian dưới đất về sau thạch lỗi phân thân lại xuất hiện tại thần quốc trên mặt đất sau đó dựa theo ý nghĩ trong lòng bắt đầu điều chỉnh mặt đất không gian đem mặt đất không gian điều chỉnh đến chính mình hài lòng trạng thái rất nhanh thạch lỗi liền hoàn thành thần quốc cuối cùng điều chỉnh bất quá thạch lỗi đối với mình thần quốc vẫn là có chút không vừa ý nhưng là muốn tiếp tục xây dựng thần quốc cũng không phải một sớm một chiều sự tình vì lẽ đó thạch lỗi tạm dừng đối với thần quốc xây dựng mà là tâm niệm vừa động cách mở thần quốc cùng thiết huyết đường đường chủ lỗ bay liên lạc qua về sau thạch l ô i đi vào thiết huyết đường tổng bộ nhìn thấy lỗ bay sau đó tại lỗ bay dẫn dắt dưới tham gia một cái từ thần chủ cảnh vũ giả khởi xướng tụ hội đang tụ hội bên trong thạch l ô i nhận biết mấy cái thần chủ cảnh vũ giả những thứ này thần chủ cảnh vũ giả đối với thạch l ô i cũng tỏ vẻ ra là đầy đủ thiện ý rất tình nguyện cùng thạch l ô i tiến hành giao lưu thông qua cùng những thứ này thần chủ cảnh vũ giả giao lưu thạch l ô i cảm giác chính mình thu hoạch rất nhiều đối với như thế nào xây dựng chính mình thần quốc cũng sinh ra rất nhiều ý nghĩ trao đổi qua về sau thạch lôi cũng không có lập tức bắt đầu một vòng mới đối với thần quốc xây dựng bởi vì hắn hiện tại trong túi trống trơn căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ đồ vật đổi lấy xây dựng thần quốc tài nguyên đương chủ ta chuẩn bị về thăm nhà một chút không biết ta tiếp một cái dạng gì nhiệm vụ phù hợp thạch lôi tìm tới lỗ bay về sau nói ra ta nhớ được ngươi thật giống như là đến từ tinh diệu liên bang vừa v ậ n thiết huyết đường có tuyên bố r à o s ắ t trùng ma tộc bảy nhiệm vụ ngươi tiếp một cái dạng này nhiệm vụ nếu như tiện đường lời nói đón thêm một cái hộ tống dọc theo đường nhân tộc văn minh thiên hữu kiêu về thánh võ điện nhiệm vụ dù sao loại nhiệm vụ này cũng không có thời gian hạn chế ngươi có thể nhiều trong nhà đợi một thời gian ngắn bất quá vì ngăn ngừa có ít người nói xấu ngươi tốt nhất đừng ở nhà đợi vượt qua thời gian mười năm lỗ bay nghĩ một hồi cười nói ra ta nghe đường chủ thạch lỗi cười nói ra ta cũng chỉ là trở về nhìn một chút đợi không bao lâu thời gian ngươi tùy ý chỉ cần không quá mức phận không ai sẽ nói cái gì lỗ bay cười nói ra tại thiết huyết đường tiếp hai nhiệm vụ về sau thạch lỗi lại đi bí dược đường tìm tới thủy phụ dung trải qua những năm này tu luyện thủy phụ dung tu vi cũng đề thăng rất nhiều hiện tại đã lĩnh vực cảnh võ giả bất quá khoảng cách trở thành chân thần cảnh võ giả còn cách một đoạn thủy phụ dung ta chuẩn bị về nhà một chuyến ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một c h ỗ trở về nhìn xem nhìn thấy thủy phụ dung về sau thạch lôi trực tiếp nói thẳng ý đổ đến chương bốn trăm ba mươi mốt lên đường về nhà về nhà hiện tại thủy phụ dung chừng to mắt nói ra không sai thạch lôi gật gật đầu ta tiếp hai nhiệm vụ vừa vặn đi ngang qua tinh diệu liên bang vì lẽ đó ta chuẩn bị đi trở về nhìn xem nếu như ngươi muốn trở về lời nói vừa vặn có người bạn có thể hay không muốn mấy ngày tay ta đầu còn có một số việc chưa xử lý xong thủy phù dung có chút tâm động nói ra bất quá bây giờ nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý không đem những chuyện này xử lý thỏa đáng nàng muốn trở về căn bản không có khả năng đương nhiên không có vấn đề thạch lôi cười gật gật đầu ta nhiệm vụ cũng không nội muốn mấy ngày xuất phát cũng không có việc gì vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về thủy phù dung làm ra quyết định ta đem trong tay những chuyện này tất cả đều xử lý song ước chừng cần thời gian mười ngày sau đó ta cùng đường chủ xin phép nghỉ cùng ngươi cùng một chỗ trở về vậy được ngươi trước vội vàng mười ngày sau chúng ta sẽ liên l ạ c lại thạch lỗi cười nói ra từ thủy phù dung nơi đó rời đi thạch lỗi trực tiếp đi gần nhất một cái điểm hối đoái chuẩn bị hối đoái một chút đan dược và phù văn bí khí tu vi đạt tới hắn cảnh giới này bình thường đan dược và phù văn bí khí đối với hắn căn bản chưa trợ giúp nhưng là những đan dược này tại tinh diệu liên bang tại là bảo vật vô giá thạch lỗi dự định sau khi trở về dùng những đan dược này cùng phù văn bí khí làm lễ v ợ t không phải vậy tay không trở về thật sự là không dễ nhìn tại điểm hối đoái thạch lỗi chọn nửa ngày cuối cùng chọn tốt đan dược và phù văn bí khí nhìn xem miệng đi một số lớn điểm c ô n g hiến thạch lỗi mày cũng không nhăn một chút nếu như là chưa trở thành thần chủ cảnh trước kia nhiều như vậy điểm c ô n g hiến dùng để mua sắm lễ vật thạch lỗi sẽ rất đau lòng nhưng là hiện tại điểm c ô n g hiến với hắn mà nói chỉ là một con số bởi vì đồ vật bình thường với hắn mà nói đã không có một chút tác dụng nào đối với hắn hữu dụng đồ vật cũng không phải điểm cống hiến có thể mua được muốn nhận được đối với hắn hữu dụng đồ vật trừ chính mình tự mình đi các loại hiểm địa tìm kiếm chỉ có thể thông qua tuyên bố treo thưởng hoặc lấy vật đổi vật phương thức nhận được thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt mười ngày đi qua một ngày này xử lý tốt tất cả mọi chuyện thủy p h ụ dung liên hệ thạch lỗi làm sao ngươi tới nhanh như vậy là tại phụ cận sao nhìn thấy thạch lỗi tại rất trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở trước mặt mình thủy phụ dung một mặt kinh hỷ ừng thạch lôi gật gật đầu không nói thêm gì trên thực tế tu vi đạt tới thần chủ cảnh không chỉ có thể mượn dùng thần quốc sức mạnh thi triển thần quốc hình chiếu ngay cả không gian pháp tắc cũng bắt đầu cảm lộ mặc dù thánh võ điện nơi này các loại phù văn bí trận dày đặc không gian mười phần kiên cố nhưng là đối với thạch lôi tới nói phá vỡ không gian tiến hành thuấn di vẫn là rất nhẹ nhàng n g a n dặm vạn dặm tại thạch lôi trong mắt chỉ là khoảng cách một bước a ta đã đem sự tình cũng xử lý tốt cũng hướng đường chủ xin phép nghỉ chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát thủy phù dung cười nói ra đi theo ta ta đã chuẩn bị kỹ càng phi thuyền thạch lôi cười nói ra hai người dọc đường cười cười nói nói đi vào thánh võ điện tinh hải bến đỏ thạch lôi đây là n g ư ờ i chuẩn bị phi thuyền nhìn xem trước mặt chiếc này sách dài ngàn mét p h ủ văn chiến hạm thủy phù dung chừng lớn hai mắt không dám tin hỏi ừng thạch lôi gật gật đầu bằng vào ta thân phận dạng này p h ủ văn chiến hạm miễn cưỡng hợp cách b ấ thạch quá t ờ chờ i gian đối chiếc tốt hơn phù văn chiến khẳng chúng cũng ta dùng, còn hơn văn chỉ thể phó phù h cấp, có có trở một tốt về, m sẽ đặt tại ta t ạ danh nghĩa. h lôi n g ư ơ i bây giờ là thân phận gì a lại có thể nắm giữ lợi hại như vậy phù văn chiến hạm thủy phù dung coi như ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng hiện tại thạch lôi thân phận không tầm thường không phải vậy làm sao có thể nắm giữ lợi hại như vậy phù văn chiến hạm ta hiện tại về thiết huyết đường quản cụ thể thân phận gì ta cũng không rõ ràng bởi vì ta chỗ còn không có an bài tốt giang sở dĩ sẽ có chiếc này phù văn chiến hạm một là ta tiếp nhận hai nhiệm vụ cần phương tiện giao thông hai là ta tu vi có chút cao phù văn chiến hạm chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất thạch lỗi cười nói ra n g ư ơ i tu vi hiện tại cao bao nhiêu thủy phù dung hiếu kỳ hỏi kỳ thật cũng chưa cao bao nhiêu bất quá là vừa mới mở thần quốc trở thành thần chủ cảnh vũ giả a thạch lỗi cũng chưa giấu diếm chính mình tu vi thật sự cười nói ra thần chủ cảnh chơi ạ lúc này mới bao lâu thời gian ngươi vậy mà đã thần chủ cảnh vũ giả ta vẫn chỉ là lĩnh vực cảnh võ giả đâu thủy phú dung bị đả kích lớn bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng không đúng ngươi bây giờ tu vi mặc dù cao hơn ta nhưng là ta cảm giác ngươi chỉ có chân thần cảnh tu vi à, ngươi không phải đang gạt ta à. ta về phần dùng loại này rất dễ dàng nhìn thấu nói láo lửa ngươi không thạch lỗi lật một cái liếp mắt ta thần quốc vừa mới mở ra đến ta thể đang bận nắm giữ thần chủ cảnh sức mạnh đâu không có ta quá là một cái p h â n thân có thể nắm giữ chân thần cảnh tu vi đã rất lợi hại nguyên lai、like、là dạng này thủy phù dung vô ý thức gật gật đầu ta có thể đi ngươi thần quốc nhìn xem sao tạm thời không được thạch l ô i lắc đầu ta thần quốc vừa mới mở ra đến bên trong rất lộn xộn mà lại các loại sức mạnh vẫn không có an ổn xuống ngươi tiến vào có thể sẽ gặp phải nguy hiểm chờ qua một thời gian ngắn ta chủ thể đem thần quốc vấn đề giải quyết không sai biệt lắm ta lại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thần quốc vậy được rồi ngươi nói ta có thể nhớ kỹ thủy phù dung có chút thất vọng gật gật đầu tại không có cưỡng cầu thạch lỗi hiện tại liền để nàng mở mang kiến thức một chút thần quốc châu k h á t t h ư ở n g đưa ra thân phận minh bài thạch lỗi cùng thủy phù dung đi vào phù văn chiến hạm trải qua một loạt nhận chủ chương trình về sau chiếc này phù văn chiến hạm liền trở thành thạch lỗi chuyên môn chiến hạm phi vân chuẩn bị rời đi thánh võ điện mục tiêu tinh diệu liên bang thạch lỗi đối với phù văn chiến hạm chủ điều khiển hệ thống ra lệnh vâng chủ nhân chiến hạm tiến vào tự kiểm trạng thái phù văn lò luyện vận chuyển bình thường năng lực hệ thống tuần hoàn bình thường chiến hạm hệ thống phòng ngự bình thường chiến hạm tự kiểm hoàn thành các hệ thống toàn bộ bình thường hiện tại kích hoạt phù văn lò luyện chiến hạm đã rời đi thánh võ điện hiện tại bắt đầu an bài phi hành lộ tuyến điểm cuối cùng tinh diệu liên bang tinh hải bến đỏ thạch lỗi cùng thủy p h ù dung cưỡi phù văn chiến hạm hoàn thành tự kiểm sau kích hoạt phù văn lò luyện từng cái phù văn bí trận bắt đầu vận chuyển rút ra giữa thiên địa thiên địa nguyên khí sau đó tại phù văn bí trận tác dụng dưới chuyển biến làm bành trướng động lực đang cuộn trào động lực duy trì dưới phù văn chiến hạm đằng không mà lên rất nhanh liền rời đi tinh hải bến đỏ sau đó xác nhận một chút phi hành lộ tuyến phù văn chiến hạm bắt đầu gia tăng tốc độ sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng tinh diệu liên bang bay đi đây hết thể đều là phù văn chiến hạm tự chủ hoàn thành thạch lôi chẳng qua là cho phù văn chiến hạm chủ điều khiển hệ thống dưới một cái truyền lệnh a thạch lôi trên chiến hạm chỉ có hai người chúng ta sao thủy phù dung trên chiến hạm đi một vòng sau đó tìm tới thạch lỗi hỏi chương 432, sản phẩm không sai thạch lỗi gật gật đầu trên chiến hạm tạm thời chỉ có hai người chúng ta người chờ chúng ta từ tinh diệu liên bang trở về ta sẽ đi mấy cái nhân tộc văn minh đem một chút bọn họ nơi đó thiên hữu kiêu nhận được thánh võ điện lúc kia trên chiến hạm người sẽ nhiều hơn một chút thạch lỗi cười nói ra quá tốt thủy phù dung kích động vỗ tay một cái vừa vặn mượn cơ hội này thỉnh giáo một chút ta về mặt tu luyện gặp phải năn đề không có vấn đề thạch lôi cười nói ra ta khẳng định biết gì nói đấy mà lại ta còn chuẩn bị cho ngươi một chút lễ vật có những lễ vật này hỗ trợ chờ ngươi đến tinh diệu liên bang tu vi khẳng định sẽ tiến thêm một bước lễ vật gì a nghe thạch lỗi lời nói thủy phù dung hiếu kỳ hỏi chính là cái này thạch lôi cười xuất ra một cái hộp nhanh để cho ta nhìn xem thủy phù dung một tay lấy hộp cướp đến tay sau đó tràn ngập chờ mong mở hộp ra đây là cái gì nhìn xem trong hộp từng mai từng mai rõ ràng là vỡ vụn lục sắc tinh thể thủy phụ dùng c a o mày hỏi nàng có thể tinh tường cảm nhận được những thứ này vỡ vụn tinh thể đối nàng rất có ích lợi nhưng lại, nhưng lại không biết những thứ này tinh thể là cái gì đây là một thuộc tính thần cách mảnh vỡ thần cách mảnh vỡ bên trong ẩ n chứa một thuộc tính pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo ngươi có thể mượn nhờ những thứ này thần cách mảnh vỡ cảm ngộ trong đó pháp tác chi nhánh huyền ảo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tại những thứ này thần cách mảnh vỡ trợ giúp d ư ớ i m ộ t thuộc tính pháp tắc chi nhánh huyền ảo ngươi cũng có thể nắm giữ thạch l ô i cười nói ra đây chính là thần cách mảnh vỡ nghe thạch l ô i giới thiệu thủy phủ rung chừng to mắt hai tay cũng có chút run rẩy tại thánh v õ điện nhiều năm như vậy hắn cũng đã được nghe nói thần cách mảnh vỡ nhưng lại nhưng chưa từng thấy qua không nghĩ tới hôm nay nàng không chỉ có tận mắt nhìn đến còn lập tức đạt được nhiều như vậy không sai đây chính là thần cách mảnh vỡ thạch lỗi cười nói ra thạch lỗi không có ta biết rõ làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt ngươi giúp ta lấy tới nhiều như vậy thần cách mảnh vỡ cần phải trả giá không tiểu đại giá cả triệu đan thần cách mảnh vỡ chân chính giá trị thủy phụ dung không biết nên như thế nào cảm tạ thạch lỗi mới tốt nếu là lúc trước ta muốn lấy tới thần cách mảnh vỡ còn thật không dễ dàng bất quá bây giờ ta đã là thần chủ cảnh vũ giả muốn lấy tới một chút thần cách mảnh vỡ mặc dù vẫn có chút độ khó nhưng là với ta mà nói lại là tại có thể trong phạm vi chịu đựng ngươi là bằng hưu ta ta khả năng giúp đỡ được ngươi đương nhiên sẽ không nhìn xem ngươi một mực k ẹ t tại cảnh giới này ngươi cứ yên tâm sử dụng những thứ này thần cách mảnh vỡ đi thạch lỗi cười nói ra ừ n ta sẽ cố gắng tu luyện thủy phù dung dùng sức chút gật đầu tại thánh v õ điện nhiều năm như vậy nàng chưa đến giúp thạch lỗi một điểm bận điệu ngược lại từ thạch lỗi nơi đó đạt được quá thật tốt chỗ nàng đã không biết nên như thế nào cảm tạ thạch lỗi mới tốt bất quá nàng vẫn là âm thầm hạ quyết tâm về sau nếu như có thể giúp được thạch lỗi nàng nhất định toàn lực ứng phó cho dù thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc hướng thạch lỗi thỉnh giáo một vài vấn đề về sau thủy phù dung trở lại tu luyện trong bí thất bắt đầu mượn nhờ thần cách mảnh vỡ cảm nộ g pháp tắc chi nhánh huyền ảo thủy phù dung đi tu luyện thạch lỗi tâm niệm vừa động khống chế phân thân cũng đi tu luyện trong bí thất tu luyện thần hồn thì là trở lại thần quốc trong cơ thể sau đó suy nghĩ nên như thế nào xây dựng thần quốc thần quốc là thần chủ cảnh vũ giả sức mạnh chủ yếu nơi phát ra là thần chủ cảnh vũ giả hậu cần căn cứ là thần chủ cảnh vũ giả vũ trang d ư ợ c nét h cũng là thần chủ cảnh vũ giả phòng tuyến cuối cùng chỉ cần thần quốc vẫn còn thần chủ cảnh vũ giả liền vẫn có ngóc đầu trở lại lực lượng thần quốc đối với thần chủ cảnh vũ giả thật sự mà nói là quá trọng yếu vì lẽ đó dưới tình huống bình thường thần chủ cảnh vũ giả sẽ đem đ ạ i bộ phận tinh lực cũng dùng tại xây dựng thần quốc bên trên mà thần quốc xây dựng vô cùng vô tận nhiều hơn nữa tài nguyên đầu nhập đi vào đều không đủ bất quá thần chủ cảnh vũ giả đang kiến thiết thần quốc thời điểm thường thường sẽ có một cái trọng điểm phương hướng hoặc là trở thành vũ trang cứ điểm hoặc là trở thành hậu cần căn cứ hoặc là trở thành năng lượng dự trữ nguyên tóm lại mỗi một cái thần quốc đều sẽ có một cái trọng yếu thiên về điểm lấy một cái phương diện làm chủ phương diện khác làm phụ thạch lỗi hiện tại muốn cân nhắc chính là lấy phương diện nào làm chủ hoặc là phát triển toàn diện nếu như cái lấy một cái phương diện làm chủ thần quốc xây dựng cần tài nguyên sẽ ít đi rất nhiều nhưng là nếu như muốn phát triển toàn diện chiếu cố các phương diện nhu cầu cái kia tiêu hao coi như quá nhiều bất quá cân nhắc liên tục thạch lỗi vẫn là quyết định muốn phát triển toàn diện đem chính mình thần quốc chế tạo thành an toàn căn cứ chiến tranh không chỉ có cường đại phòng ngự có thể cung cấp đủ nhiều hậu cần bảo hộ còn muốn có cường đại lực công kích thậm chí có thể trở thành mạnh nhất năng lực dự trữ thương khố để hắn có thể yên tâm tiến hành tiêu hao chiến muốn đem thần quốc xây dựng thành toàn mặt chiếu cố thần quốc cũng không dễ dàng Cần tiêu suy nhiều, mà thạch hiện tại rõ ràng gạo nghĩ hồi lâu thạch lỗi chú ý tới thần quốc bên trong cái kia phiến diện tích kinh người sinh mệnh thụ thụ hải tại sinh mệnh thụ thụ hải bên trong tòa kia hoàn toàn do sinh mệnh tinh hoa hội tụ mà thành sinh mệnh nước hồ để hắn nhãn tình sáng lên từ vô số tinh thuần sinh mệnh tinh hoa ngưng kết mà thành sinh mệnh kết tinh chính là tốt nhất vật phẩm giao dịch sinh mệnh kết tinh bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh tinh hoa loại sinh mạng này tinh hoa không chỉ có thể để hoang vu thứ nguyên vị diện nắm giữ bàng bạc sinh cơ từ đó để thứ nguyên vị diện sinh ra sinh mệnh nếu có đủ nhiều sinh mệnh kết tinh cho dù là sắp vẫn lạc thần chủ cảnh vũ giả cũng có thể mượn nhờ bàng bạc sinh mệnh lực ổn định tương h thế thậm chí có thể làm cho thương thế khỏi hẳn vì lẽ đó loại sinh mạng này kết tinh tuyệt đối là tốt nhất vật phẩm giao dịch một khi lấy ra tuyệt đối là có tiền mà không mua được để thần chủ cảnh vũ giả phong thưởng đổi lấy xây dựng thần quốc tài nguyên tuyệt đối không là vấn đề để cho thạch lỗi để ý là loại sinh mạng này kết tinh liên tục không ngừng căn bản không cần lo lắng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ thậm chí theo sinh mệnh thụ thụ hải diện tích không ngừng mở rộng sinh mệnh kết tinh sản lượng cũng càng ngày càng nhiều cao phẩm chất cũng sẽ càng ngày càng cao cuối cùng thạch lỗi làm ra quyết định đem đoạn đánh đem đều đổi đến đủ mệnh làm một phẩm. một mệnh mà tâm, muốn một sinh sản sẽ sinh sạch sẽ, tinh lai thời gian hơi tinh tiêu nhiều tài tương hắn cũng không không dựng thần nguyên, cũng chủ hao hạ cho kết kết quyết Bất tất tất là cả cả quốc quá, xây dù vật i viên, một viên ẹ tờ giảng tiểu ê n đẩn mệnh kết tinh. một tờ kết v sở hiếm t h i quý điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh thạch lỗi cùng thủy phụ dung cưỡi p h ù văn chiến hạm liền bay qua từng cái tinh vực đi vào tinh diệu liên bang phụ cận nhìn thấy thủy phụ dung một mực trốn ở tu luyện trong bí thất tu luyện chưa hề đi ra thạch lỗi biết do thủy phụ dung đây là tiến vào thời kỳ mấu chốt vì lẽ đó cũng chưa vội vã để thủy phụ dung từ tu luyện trong bí thất xuất hiện mà là để chiến hạm dừng lại kiên nhẫn chờ đợi chương bốn trăm ba mươi ba hải tặc c h ọ n vẹn đợi m ộ ư ơ i ngày thủy phụ dung mới từ tu luyện trong bí thất xuất hiện chúc mừng ngươi tu h vi tiến thêm một bước nhìn xem từ tu luyện trong bí thất xuất hiện thủy phụ dung thạch lỗi cười chúc mừng đạo lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được thủy phù dung tu vi rõ ràng để thăng rất hiển nhiên trong khoảng thời gian này thủy phù dung lại nắm giữ một loại trở lên pháp tắc chi nhánh huyền ảo không phải vậy không có khả năng tu vi để thăng nhiều như vậy cảm t ạ n thủy phù dung cười nói ra nhờ có ngươi đưa cho ta những cái kia thần cách m ả n h vỡ để cho ta thành công cảm nộ g một loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo không phải vậy ta cũng không có khả năng tu vi để thăng nhanh như vậy ta mặc dù tặng cho ngươi thần cách m ả n h vỡ nhưng là nếu như ngươi không cố gắng tu luyện cũng không có khả năng cảm ngộ một loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo nói cho cùng vẫn là chính ngươi cố gắng nguyên nhân thạch lỗi cười nói ra ta tại tu luyện trong bí thất tu luyện bao lâu thời gian chúng ta nhanh đến tinh d i ệ u liên bang a thủy phù dung hỏi ngươi tại tu luyện trong bí thất thời gian tu luyện đã hơn một tháng trên thực tế tại mười ngày trước chiến hạm liền đã sắp tiếp cận tinh d i ệ u liên bang bất quá vì không để cho ngươi gián đoạn tu luyện ta để chiến hạm dừng lại chờ ngươi xuất hiện thạch lỗi cười nói ra hiện tại ngươi từ tu luyện trong bí thất xuất hiện ta cũng có thể để chiến hạm tiếp tục hướng tinh diệu liên bang bay đi ta đoán chừng dùng không nửa ngày thời gian chúng ta liền có thể tiến vào tinh diệu liên bang cương vực cũng không biết trải qua nhiều năm như vậy tinh diệu liên bang có biến hóa gì hay không thủy phù dung trầm giọng nói ra chỉ trước mắt bọn họ đã rời đi tinh diệu liên bang hơn một trăm năm đã nhiều năm như vậy tinh diệu liên bang biến hóa chỉ sợ sẽ có rất nhiều cũng không biết người nhà bọn họ bằng hữu cùng đối thủ hiện tại thế nào chờ chúng ta trở về liền biết thạch lôi cười nói ra vậy còn chờ gì chúng ta mau trở về a thủy phù d u n g cười thúc giục nói phi vân tiếp tục đi tới mục tiêu tinh diệu liên bang thạch lôi đối chiến hạm chủ điều khiển hệ thống hạ mệnh lệnh đạt được thạch lôi truyền lệnh chiến hạm lại một lần nữa động nghĩ tinh diệu liên bang bay đi cùng thạch lôi đ o á n trừng t r ê n lệch thời gian không nhiều chỉ dùng đại nửa ngày thời gian chiến hạm liền tiến vào tinh diệu liên bang cương vực tinh diệu liên bang biên cảnh mặc dù có không ít quân coi giữ còn có các loại giám sát đủ để cam đoan biên cảnh an toàn nhưng là thạch lỗi cùng thủy p h ụ dung cơ i chiến hạm rõ ràng cao cấp hơn nhẹ nhõm liền tránh thoát biên cảnh quân coi giữ tuần tra lạng yên không một tiếng động tiến vào tinh diệu liên bang tiến vào tinh diệu liên bang về sau thạch lỗi để chiến hạm tốc độ chậm lại sau đó để chiến hạm an bài một đầu phi hành lộ tuyến hướng bản thạch tinh bay đi thanh sa hải đạo đoàn lão đại phát hiện một con ca lớn phụ trách giám sát phụ cận tinh không một hải tặc hô to gọi nhỏ xông vào phòng thuyền trưởng lão lục ngươi nói cái gì phát hiện một con ca lớn thanh sa hải đạo đoàn đoàn trưởng nhìn thấy lão lục xông tới mặt mũi tràn đầy không cao hứng bất quá nghe được lão lục nói sau nhãn tình sáng lên vội vàng hỏi không sai không sai là một con ca lớn dài mấy ngàn mét tinh hải đỏ ngang chưa hạm đội hộ tống hiện tại đang hướng chúng ta bên này bay tới lão lục kích động nói ra lão đại đây chính là một con cá lớn làm một vố này mọi người lại có thể nghỉ ngơi thời gian mấy tháng ngươi có thể xác định chưa cái khác tinh hải đỏ ngang đi theo sao chiếc này tinh hải đỏ ngang phòng ngự thế nào thanh sa hải đạo đoàn đoàn trưởng chưa lập tức hạ quyết định mà là tiếp tục truy vấn ta dùng suy nghĩ đảm bảo chỉ có một chiếc tinh hải đỏ ngang hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là du thuyền phòng hộ lực lượng hẳn là sẽ không quá cao hải tặc lão lục kích động nói ra làm thanh sa hải đạo đoàn đoàn trưởng trầm giọng nói ra đem các huynh đệ đều gọi phải làm việc vâng lão đại hải tặc lão lục quay người đi ra ngoài thời gian không dài nhận được tin tức đám hải tặc hô to gọi nhỏ trở lại vị trí của mình mấy phút sau một chiếc dài mấy ngàn mét thân thuyền bên trên che kín các loại phủ văn pháo vũ trang chiến hạm sông r a tinh cầu bóng ma hướng thạch l ố i cùng thủy phủ dùng cơi chiến hạm bay đi chủ nhân phát hiện một chiếc vũ trang chiến hạm đang hướng chúng ta bay tới căn cứ phán đoán hẳn là một chiếc thuyền hải tặc chiến hạm chủ điều khiển hệ thống rất nhanh liền phát hiện xông lại thuyền hải tặc lập tức đem phát hiện này nói cho thạch lỗi thạch lỗi chiếc chiến hạm này cũng quá yếu đi vậy mà có thể bị hải tặc thuyền phát hiện thủy phù dung cười nói ra nơi này là tinh diệu liên bang nội bộ ta đem chiến hạm che giấu tính chuyện gì xảy ra bất quá không nghĩ tới vừa trở lại tinh diệu liên bang liền có thể gặp phải thuyền hải tặc xem ra có thể hảo hảo chơi một chút thạch lỗi cười nói ra phi vân khởi động chiến hạm cơ bản p h o n g ngự sau đó tăng tốc chiến hạm tốc độ mục tiêu vừa phát hiện cái kia c h i ế c thuyền hải tặc tới gần thuyền hải tặc sau nhìn một chút đối phương là phản ứng gì nếu như dám công kích chiến hạm liền đem chiếc này thuyền hải tặc tiêu diệt thạch l ô i trầm giọng đối chiến hạm chủ điều khiển hệ thống ra lệnh hiểu đạt được thạch l ô i truyền lệnh về sau đang tại hướng bản thạch tinh phi hành chiến hạm phương hướng đi tới có nhỏ bé cải biến biến thành hướng biển trộm thuyền phương hướng tiến lên sau đó chiến hạm mặt ngoài phù văn bí trận quang mang lưu chuyển để chiến hạm mặt ngoài nhiều một tầng trong suốt nhưng là có kinh người phòng ngự tấm chắn năng lượng thuyền hải tặc bên trên thanh sa hải đạo đoàn đoàn trưởng cũng chú ý tới thạch lỗi bọn họ cơi ư chiến hạm hướng bên này xông lại tất cả pháo thủ chú ý nhắm chuẩn mục tiêu tiến vào phạm vi công kích sau lập tức công kích ta muốn các ngươi ngay đầu tiên liền đem chiếc này tinh hải đỏ ngang động lực phá hủy hôm nay có thể hay không phát tải liền nhìn các ngươi thanh sa hải đạo đoàn đoàn trưởng tiếng giống to đạo Giết. Giết. Giết. tất cả đám hải tặc tất cả đều lớn tiếng gào thét rất nhanh thạch lỗi bọn họ cưỡi chiến hạm liền tiến vào thanh xa hải đạo đoàn phạm vi công kích oanh oanh oanh không cần thanh xa hải đạo đoàn đoàn trưởng hạ đạt mệnh lệnh công kích thuyền hải tặc bên trên các pháo thủ đang nhắm vào mục tiêu sau lập tức phát động công kích từng đạo năng lực trùm sáng từng khỏa đạn pháo đánh phía thạch lỗi cưỡi chiến hạm phanh phanh phanh đạn pháo cùng năng lực trùm sáng tuần tự đánh vào thạch lỗi bọn họ cưỡi trên chiến hạm đáng sợ bạo tạc qua đi chiến hạm mặt ngoài chưa một tia bị phá hư vết tích thậm chí chiến hạm mặt ngoài tầng kia trong suốt t â m chắn năng lượng cũng chưa nổi lên một tia gọn sóng thanh xa hải đạo đoàn công kích đối với thạch lỗi bọn họ cơi chiến hạm chưa tạo thành một tia tổn thương không tốt mau bỏ đi công kích vô hiệu để thanh xa hải đạo đoàn đoàn trưởng quá sợ hãi hắn đã kịp phản ứng bọn họ chuẩn bị săn g i ế t không phải cừu non mà là hất lên r a dê ác l ò n g mặc dù dọa đến toàn thân như nhuôn ra nhưng là nhiều năm hải tặc kiếp sống vẫn là để hắn kịp phản ứng bọn họ không thể tiếp tục công kích chạy trốn mới là sự chọn lựa tốt nhất bất quá hắn ra lệnh vẫn còn có chút chậm thạch lỗi cơi chiến hạm nhận được công kích về sau lập tức phát động phản kích chương bốn trăm ba mươi b ố đến tinh diệu liên bang vain sớm đã bổ sung năng lượng hoàn tất chiến hạm chủ pháo tại chiến hạm nhận công kích trước tiên liền phát động phản kích chiến hạm thân hạm nhẹ nhàng chấn động chiến hạm chủ pháo liền phun ra một viên năng lượng màu nhũ bạch đạn pháo đạn pháo h o a n h ra trong n h y mắt liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thanh sa hải đạo đoàn chỗ thuyền hải tặc màu tránh ra ba thanh sa hải đạo đoàn đoàn trưởng quá sợ hãi hoảng sợ để cho thủ hạ điều khiển thuyền hải tặc tránh né công kích đáng tiếc đạn pháo tốc độ quá nhanh mà đoàn hải tặc tốc độ quá chậm đoàn hải tặc vừa mới bắt đầu chuẩn bị t r ố n tránh đạn pháo liền đã rơi xuống thuyền hải tặc bên trên một giây sau hào quang lóng ánh trong tinh không lập lòe thuyền hải tặc thì là tại quang mang bên trong một chút xí u hóa thành hư vô chủ nhân mục tiêu đã bị phá hủy không người đảo thoát chiến hạm chủ điều khiển hệ thống hướng thạch lỗi báo cáo vừa rồi chiến đấu kết quả biết tiếp tục đi tới thạch lỗi gật gật đầu trầm giọng nói ra vâng chiến hạm lần nữa khởi động hướng bàn thạch tinh bay đi thạch lỗi đoàn hải tặc dễ dàng như vậy liền được giải quyết quan sát toàn bộ quá trình thủy phụ dung mới hồi phục tinh thần lại không thể tin được hỏi thanh sa hải đạo đoàn thuyền hải tặc tuyệt đối không yếu đổi lại là nàng cũng có thể đánh nổ thuyền hải tặc bất quá cần một chút thời gian để nàng không nghĩ tới là bọn họ cưới p h ù văn chiến hạm vậy mà như thế lợi hại một pháo liền đánh nổ thuyền hải tặc nói một cách khác p h ù văn chiến hạm công kích so với nàng còn lợi hại hơn mà lại không phải lợi hại một chút xíu chiếc này p h ù văn chiến hạm chủ pháo uy lực có thể so với chân thần cảnh võ giả công kích vừa rồi cái kia một pháo mặc dù chỉ có một phần mười uy lực nhưng cũng không phải vừa tìm phổ thông thuyền hải tặc có thể tiếp nhận một pháo đánh nổ cần phải rất bình thường đi thạch lỗi cười nói ra ngươi sẽ không chưa thấy qua lợi hại như vậy phủ văn chiến hạm a đừng quên đây chính là thánh võ điện xuất phẩm phù văn chiến hạm so tinh diệu liên bang tinh không cứ điểm còn muốn lợi hại hơn ta tại thánh võ điện không phải vội vàng tu luyện chính là vội vàng luyện đan làm sao có thời giờ lưu ý những vật này nói thật đây là ta lần thứ nhất cưới lợi hại như vậy phù văn chiến hạm đâu thủy phù dung có chút xấu hổ nói ra ta cũng là lần đầu tiên cưới loại này phù văn chiến hạm bất quá không quan hệ về sau thói quen liền tốt thạch l ô i cười nói ra ta ngược lại thật ra nghĩ thói quen bất quá trở lại thánh võ điện về sau ta còn muốn tiếp tục tu luyện tiếp tục luyện đ an không có thời gian cũng không có tư cách cưới loại này phù văn chiến hạng a thủy phù dung khổ cười nói ra nàng bất quá là một cái lĩnh vực cảnh võ giả còn không có hoàn toàn nắm giữ cùng một thuộc tính chín loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo nàng dạng này võ giả đừng nói là tại thánh võ điện chính là tại bí dược đường cũng là vừa nắm một bó to căn bản không có tư cách nắm giữ dạng này phù văn chiến hạng thậm chí so loại này phù văn chiến hạm thấp mấy cấp bậc phù văn chiến hạm cũng không có tư cách nắm giữ cái này dễ giải quyết nếu như ngươi tại trở lại thánh võ điện phía trước có thể trưởng khống chín loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo ngưng luyện thần cách tiếp nhận pháp tắc biển quán đỉnh tối thể trở thành chân thần cảnh võ giả ta có thể làm chủ đem chiếc này phù văn chiến hạm tặng cho ngươi ta nghĩ bằng vào ta thân phận bây giờ chút chuyện nhỏ này vẫn là có thể làm chủ thạch l ô i cười nói ra như vậy được không thủy phù dung mặc dù rất là tâm động thế nhưng là không muốn để cho thạch l ô i phạm sai lầm không có việc gì thạch l ô i không thèm để ý chút nào nói ra dù sao thánh võ điện sẽ còn cho ta một chiếc tốt hơn phủ văn chiến hạm chiếc chiến hạm này ta tặng cho ngươi không ai sẽ nói cái gì cùng lắm ta cho thánh võ điện một điểm đền bù liền tốt với ta mà nói đây đều là việc nhỏ vậy ta coi như coi là thật thủy phù dung kích động nói ra ngươi yên tâm ta nhất định cố gắng tu luyện tranh thủ tại trở lại thánh võ điện phía trước trở thành chân thần cảnh võ giả Chiếc chiến cố có Thạch cười cổ hạm này, ta muốn định. Hảo hảo cố gắng, ta tin tưởng ngươi có thể. tin ngươi lôi cổ vụ nói, này, muốn gắng, tưởng ta ta bất quá vụ phù Dung tự tin nói ra, phủ văn chiến hạm nơi tay có thể thao tác không gian có rất nhiều cho dù là thuê ra ngoài cũng có thể đổi lấy đủ nhiều giữ gìn chiến hạm tài nguyên thậm chí thao tác thỏa đáng còn có thể để nàng có đầy đủ nhiều tài nguyên tu luyện ngươi có lòng tin này liền tốt thạch lỗi gật gật đầu cười nói ra thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh chiến hạm liền đến đến bàn thạch tinh bên ngoài thạch lỗi ngươi là chuẩn bị cho thấy thân phận sau trực tiếp x u ố n g d ư ớ i vẫn là lặng lẽ x u ố n g d ư ớ i thủy phù dung cười hỏi ta chỉ là bàn thạch thạch thị chi mạch chi thứ tử đệ dòng chống khua chiêng trở về không tốt vẫn là lặng lẽ trở về đi ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ xuống dưới vẫn là t r ư ớ c về thăm nhà một chút thạch lỗi hỏi ta nghĩ t r ư ớ c về thăm nhà một chút thủy phù dung do dự một chút nói ra được ta đem chiến hạm cấp hai quyền hạn cho ngươi ngươi cưới chiếc chiến hạm này trở về đi sau đó chúng ta tại thủ đô tinh tụ hợp ngươi xem coi thế nào thạch lỗi cười an bài đạo rất đa tạ ngươi vừa nghĩ tới chính mình cưới chiến hạm sau khi trở về gia tộc những người kêu biểu lộ thủy phù dung trên mặt lộ ra vui vẻ t i ê u dung Cái c kia h ta. Ta ú một, một giây sau thạch lỗi đã xuất hiện tại bản thạch tinh bên trên rời đi mấy trăm năm bàn thạch tinh cho thạch l ố i cảm giác càng phôn hoa bất quá đại thể sắp đặt nhưng không có quá đại biến tan thần hồn chi lực phá thể mà đến thạch l ố i đã đối với bàn thạch tinh bên trên hết thể như lòng bàn tay để thạch l ố i có chút thất vọng là bàn thạch tinh bên trên bàn thạch thạch thị tử đệ mặc dù rất nhiều nhưng là cha mẹ của hắn cùng mấy người ca ca cũng không tại, Thân nhân không tại thạch â nhân n không t i t h ạ l ố i không muốn về đến gia tộc ý nghĩ tùy ý tìm một cái khách sạn ở lại hắn đã làm quyết định tại bàn thạch tinh đợi hơn nửa tháng nếu như người nhà vẫn chưa về vậy hắn liền đi thủ đô tinh tại bàn thạch tinh các loại thời gian nửa tháng phụ mẫu cùng mấy người ca ca cũng chưa từng xuất hiện thạch l ô i than nhẹ một tiếng một bộ phóng ra rời đi bàn thạch tinh sau đó phá vỡ không gian trực tiếp đi tinh diệu liên bang thủ đô tinh thạch l ô i n g ư ơ i đến thủ đô tinh như thế nào không ở trong nhà nhiều đợi một thời gian ngắn nhận được thạch l ô i thông tin thủy phụ dung rất là ngoài ý muốn nói ra nhà ta người đều không tại vì lẽ đó ta liền đến thủ đô tinh ngươi để nhà ngươi người giúp ta tìm xem nhìn xem người nhà của ta cũng ở đâu không được lộ ra ta tồn tại ta cũng không muốn mỗi ngày cũng có người tới bãi phòng ta thạch lôi trầm giọng nói ra yên tâm đi hết thể giao cho ta thủy phù dung cười nói ra t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm mấy năm tại thủy phù dung chợ rút giới thạch lôi chỉ chờ một ngày thời gian liền biết mình phụ mẫu cùng ca ca tình huống bây giờ lúc trước hắn cùng thủy phù dung bọn người thông qua tổ địa xứ giả t u y ể n bạn rời đi tinh diệu liên bang tiến về thánh võ điện tu luyện mặc dù không biết thạch lỗi bọn người có thể hay không tại thánh võ điện đứng vững góc chân nhưng là thạch lỗi bọn người chỗ gia tộc vẫn là nhận khác biệt trình độ ngợi khen thạch lỗi phụ thân cùng ca ca trong gia tộc địa vị cũng có vẻ lấy đề cao bởi vì tinh diệu liên bang đã bị thánh võ điện phát hiện vì lẽ đó rất dễ dàng liền cùng thánh võ điện thành lập liên hệ tinh diệu liên bang cũng có thể thông qua một chút con đường lục tục nao ngoe đem một chút thiên kiêu đưa đến thánh võ điện cũng có thể thông qua những thứ này con đường hiểu một chút thánh võ điện tin tức thạch lôi tại thánh võ điện nhập môn tuyển bản thi đấu bên trên kinh diễm biểu hiện tại tiêm long bảng xếp hạng thi đấu bên trên kinh diễm biểu hiện tại chấp pháp đường một chút tin tức tại thiết huyết đường một chút tin tức tinh diệu liên bang cũng biết một chút thế là đương nhiên bàn thạch thạch thị nhận nhiều hơn chiếu cố mặc dù bàn thạch tinh vẫn không có thể trở thành hoàng kim tinh thế nhưng là cũng ẩn ẩn trở thành bạch ngân tinh đứng đầu thạch lôi phụ thân cùng ca ca trong gia tộc địa vị cũng là lần lượt đề thăng các loại tài nguyên tu luyện cũng là rộng mở cung cấp có sung túc tài nguyên tu luyện thạch lội phụ thân cùng k a ca tu vi đề t h ă n g rất nhanh hiện tại bọn họ cũng đã là động hư cảnh võ giả khoảng cách hóa hư cảnh cũng bất quá là cách xa một bước tu vi đạt tới cảnh giới này thạch lội phụ thân cùng k a ca cũng không thích hợp nữa đảm nhiệm trong gia tộc chức vị cuối cùng đều trở thành trong gia tộc trường lão không cần lại xử lý trong gia tộc cụ thể sự vụ chỉ cần cố gắng tu luyện là được nếu như trong gia tộc đến cái đại sự gì mới đến phiên bọn họ cùng các trưởng lão khác đi ra mặt giải quyết có thạch lỗi cái này bối cảnh bàn thạch thạch thị tại tinh diệu liên bang muốn qua rất thoải mái chưa gia tộc nào thế lực dám tùy tiện đắc tội bàn thạch thạch thị vì lẽ đó thạch lỗi phụ thân cùng ca ca rất ít đợi tại bàn thạch tinh mà là thích họp thành đội trong tinh không thám hiểm du lịch thạch lỗi khi trở về gian rất không khéo thạch lỗi mọi người trong nhà vừa mới cưới một chiếc phủ văn chiến hạm rời đi tinh diệu liên bang tiến về phụ cận tiên anh liên bang du lịch vì lẽ đó thạch lỗi mới không thể nhìn thấy người nhà thạch lỗi là ta không có tốt nếu như không phải ta xử lý sự tình quá nhiều lãng phí quá nhiều thời gian nói không chừng ngươi còn có thể nhìn thấy người nhà đâu t h ủ y p h ú dung rất không có ý tứ nói ra nàng xử lý sự tình tốn hao thời gian mười ngày nếu như sớm mười ngày trở về thạch lỗi vẫn là có khả năng rất lớn nhìn thấy người nhà không sao ai cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ vậy mà không tại tinh diệu liên bang bất quá chúng ta trở về thời điểm sẽ đi ngang qua tiên anh liên bang có lẽ lúc kia liền có thể gặp phải bọn họ thạch lỗi cười nói ra không chúng ta bây giờ liền đi tiên anh liên bang đi dù sao ngươi chiến hạm tốc độ nhanh nếu như đuổi một đuổi cũng có thể đuổi kịp bọn họ thủy phù dung đề nghị không cần thạch lỗi lắc đầu bọn họ đã rời đi lâu như vậy dù cho đuổi tới tiên anh liên bang cũng không nhất định có thể gặp phải chúng ta vẫn là giữ nguyên n ư ỡ n g kế hoạch ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian đi có lẽ bọn họ tại tiên anh liên bang ngốc dính sau khi trở về ta liền có thể nhìn thấy bọn họ vậy được rồi ta ngay tại nhà nhiều đợi một thời gian ngắn thủy phù dung n g ỏn ẹn gật đầu nói ra theo ngươi ta tại thủ đô tinh đi dạo sau đó ta chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian chờ ta sau khi xuất q u a n sẽ liên lạc lại ngươi thạch lôi cười nói ra được thủy phù dung gật gật đầu kết thúc cùng thủy phù dung trò chuyện về sau thạch lôi bắt đầu ở thủ đô tinh từng cái cảnh điểm đi dạo như thế mấy ngày sau có chút n h ả m chán thạch lỗi tìm một cái khách sạn ở lại giao phó xong muốn tu luyện một đoạn thời gian không nên q u ấ y dày hắn về sau thạch lỗi cái này phân thân biến mất tại khách sạn trong phòng trở lại thần quốc bên trong thần quốc bên trong biến hoa không lớn không gian dưới đất bên trong hóa lỏng lực lượng pháp tắc nhiều một ít không gian dưới đất chung quanh mấy cái không gian bên trong lực lượng pháp tắc kết tinh tích lớn hơn một chút bất quá khoảng cách đem không gian toàn bộ b ị kín còn cần thời gian rất lâu thạch lỗi bản thể vẫn còn trong tu luyện thạch lôi cũng không có đi quáy dày bản thể tâm niệm vừa động thạch lôi phân thân xuất hiện tại sinh mệnh thụ thụ hải bên trong sinh mệnh trên hồ tay khẽ v â y mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay sinh mệnh kết tinh từ đáy hồ bay ra ngoài rơi vào thạch lôi trong tay cảm ứng đến trên tay sinh mệnh kết tinh bên trong ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực thạch lôi nhướng mày đem cái này mấy cái sinh mệnh kết tinh thu lại tay phải đối sinh mệnh hồ một chảo ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh tinh hoa nước hồ trong nháy mắt biến mất một tầng sau đó một viên to bằng móng tay sinh mệnh kết tinh xuất hiện tại thạch lôi trong tay nhìn xem cái này mai sinh mệnh kết tinh thạch lôi hài lòng gật gật đầu phía trước cái kia mấy cái sinh mệnh kết tinh tích quá lớn một khi xuất ra đi sợ rằng sẽ gây nên một số người đỏ mắt cầm một viên tiểu sinh mệnh kết tinh ra ngoài giao dịch đã dễ dàng xuất thủ cũng sẽ không khiến cho quá lớn động tĩnh dùng cái này mai tiểu sinh mệnh kết tinh tìm kiếm đường không thể tốt hơn nếu như giao dịch thuận lợi thạch lôi mới có thể cân nhắc thêm ra tay một chút sinh mệnh kết tinh bất quá sinh mệnh kết tinh tích cũng sẽ không quá lớn tại thần quốc bên trong bận bịu thời gian mấy tháng đem thần quốc tiến hành càng cẩn thận điều chỉnh về sau thạch lôi phân thân mới xuất thần quốc trở lại thủ đô tinh khách sạn trong phòng từ trong phòng xuất hiện thạch lôi đầu tiên là có một bữa cơm no đủ sau đó mới cùng thủy phụ dung liên hệ tại biết được thủy phụ dung còn đang bế quan tu luyện thạch lôi thở dài một hơi một bộ phóng r a rời đi thủ đô tinh sau đó biến mất tại mênh mông tinh hải bên trong thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt năm năm trôi qua đã sớm xuất quan thủy phù dung mấy lần liên hệ thạch lôi lại phát hiện căn bản liên lạc không được thạch lôi nếu như không phải biết thạch lỗi là thực lực mạnh mẽ thần chủ cảnh vũ giả bình thường nguy hiểm căn bản không đả thương được hắn thủy phù dung có thể sẽ coi là thạch lôi đã v ỡ n lạc bất quá thạch lỗi một mực không xuất hiện thủy phù dung cũng không tốt cơi chiến hạm một người về thánh võ điện chỉ có thể tiếp tục trong gia tộc tu luyện bí thất bế quan tu luyện mượn nhờ thần cách mảnh vỡ cảm ngộ pháp tắc chi nhánh huyền ảo thời gian mấy năm tại thần cách mảnh vỡ trợ giúp giới thủy p h ù dung đã thành công cảm nộ g cùng thuộc tính chín loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo khoảng cách dung hợp chín loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo ngưng luyện thần cách tiếp nhận pháp tắc biển quán đỉnh thối thể trở thành chân thần cảnh võ giả chỉ thiếu chút nữa xa mặc dù tiêu hao không ít thần cách mảnh vỡ nhưng là thủy p h ù dung trong tay còn thừa lại mấy cái thần cách mảnh vỡ thủy p h ù dung nghĩ lại nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đem cái này mấy cái thần cách mảnh vỡ lưu cho gia tộc làm nội t ì n h thần cách đối nàng đã không có tác dụng gì lưu cho gia tộc tại có thể để cho gia tộc nội t ì n h càng hùng hậu bất quá thủy phù dung cũng trịnh trọng khuyên bảo gia tộc gia chủ nhất định phải điệu thấp làm việc nhất là đối đ ạ i bản thạch thạch thị càng phải cẩn thận không phải vậy trọc giận thạch lỗi gia tộc có thể hay không tồn tại nhưng chính là một cái ẩn số chương 436, chân thần thủy phù dung ngươi xuất quan một ngày này thạch lỗi đột nhiên liên hệ thủy phù dung đã sớm xuất quan một mực liên lạc không được ngươi ngươi hiện tại ở đâu thủy phù dung quan tâm hỏi phía trước ta liên hệ ngươi trước đó ngươi tại bế quan tu luyện ta một người đợi cũng không có ý gì thế là liền ra ngoài đi một chút hiện tại ta đang tại trở về trên đường chúng ta tại thủ đô tinh sẽ cùng thạch lỗi cười nói ra được thủy phù dung cười gật gật đầu nói ra có cần hay không ta giúp ngươi hỏi thăm một chút người nhà ngươi trở lại chưa không cần thạch lỗi lắc đầu ta đã đi qua tiên anh liên bang ở nơi đó ta gặp được bọn họ nên giao cho ta cũng đều b ằ n g giao thạch l ô i trầm giọng nói ra vậy được rồi chúng ta tại thủ đô tinh gặp mặt trò chuyện tiếp thủy phù dung cười nói ra kết thúc cùng thạch l ô i trò chuyện thủy phù dung để gia tộc chuẩn bị một đống lớn đặc sản tất cả đều cất vào phù văn chiến hạm về sau ngồi phù văn chiến hạm đi vào thủ đô tinh bất quá thủy phù dung cũng không để cho phù văn chiến hạm d ừ n g s á t ở thủ đô tinh tinh hải bến i đỏ mà là khởi động phù văn chiến hạm ẩn thân hình thức để phù văn chiến hạm tại khoảng cách thủ đô tinh không xa chỗ yên tĩnh mà nổi lơ lửng thủy phù dung tin tưởng lấy thạch lỗi thực lực chỉ cần đến thủ đô tinh nhất định có thể trước tiên tìm đến nàng thạch lỗi cũng không để cho thủy phù dung đợi bao lâu không đến một canh giờ thạch lỗi liền xuất hiện tại thủy phù dung trước mặt người thụ thương phát giác được thạch lỗi khí tức có chút bất ổn thủy phù dung biến sắc hỏi phát hiện một nơi tốt ở nơi đó đ à o một chút đồ vật kết quả không có chú ý thụ bị thương không, không vượt qua được dùng lo lắng thương thế không nặng mà lại đây chỉ là phân thân không ảnh hưởng thể Thạch lôi cười nói ra ta vẫn không có chúc mừng ngươi đây ngắn như vậy thời gian tu vi liền để thăng nhiều như vậy xem ra lập tức liền có thể d u n g hợp pháp tắc chi n h á n h huyền ả o ngưng luyện thần cách ta ừ n t h ủ y phu d u n g gật gật đầu nhờ có người đưa cho ta những cái kia thần cách m n h vỡ không phải vậy ta muốn nhanh như vậy liền n ắ m giữ chín loại pháp tắc chi n h á n h huyền ả o căn bản không có khả năng bất quá ta vừa mới n ắ m giữ chín loại pháp tắc chi n h á n h huyền ả o hiện tại liền d u n g hợp pháp tắc chi n h á n h huyền ả o ta chưa lượng quá lớn n ắ m ta nghĩ lắng động một chút trở qua một thời gian ngắn tại nhất cổ tác khí dung hợp pháp tác chi nhánh huyền ảo ngưng luyện thần cách đến thời điểm ngươi cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta yên tâm đi quên không thạch lỗi lập tức liền kịp phản ứng thủy phù dung nói là chuyện gì ta nói lời giữ lời chỉ cần ngươi trở thành chân thần cảnh võ giả chiếc này phù văn chiến hạm chính là ngươi ngươi chuẩn bị tại thủ đô tinh nghỉ ngơi mấy ngày vẫn là hiện tại liền nghĩ về thánh võ điện thủy phù dung hỏi ngươi không cần cùng trong nhà người cáo biệt sao nếu như không cần lời nói hiện tại liền về thánh võ điện đi chúng ta chuyến này xuất hiện thời gian không ngắn thạch lôi nói ra nhận được ngươi tin tức ta liền có trực tiếp rời đi dự định vì lẽ đó ta đã cùng người thân cáo biệt hiện tại là đi hay ở ngươi làm quyết định thủy phù dung cười nói ra cái kia chúng ta bây giờ liền đi đi thôi thạch lôi cười nói ra sau đó cho chiến hạm chủ điều khiển hệ thống ra lệnh an bài một chút đi thanh lam liên bang lộ tuyến hiện tại liền xuất phát đạt được thạch l ô i truyền lệnh chiến hạm phù văn lò luyện bắt đầu vận chuyển bành trướng động lực ở trong chiến hạm ấp ủ rất nhanh chiến hạm liên động mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang rời xa thủ đ ô tinh thẳng đến thanh lam liên bang mà đi thạch lôi ta chuẩn bị bế quan tu luyện tranh thủ tại trở lại thánh võ điện phía trước trở thành chân thần cảnh võ giả t h ủ y phù dung trầm giọng nói ra ngươi nhất định có thể tâm tưởng sự thành thạch lôi cười nói ra sau đó đem một viên to bằng móng tay sinh mệnh kết tinh lấy ra phóng tới thủy phù dung trong tay đây là sinh mệnh kết tinh đối với ngươi tu luyện có lẽ c ó trợ g i ú p ngươi tại lúc thời điểm tu luyện đặt ở trên thân liền tốt cảm ơn ngươi thủy phù dung đem sinh mệnh kết tinh mặc dù mà nắm trong tay sau đó đi vào tu luyện bí thất bắt đầu bế quan tu luyện thời gian một chút xíu trôi qua chiến hạm trải qua một cái lại một cái nhân tộc văn minh đem một nhóm lại một nhóm thiên kiêu mang đi những thứ này t h i ê n kiêu đều sẽ bị đưa đến thánh võ điện tiếp nhận thánh võ điện bồi dưỡng có lẽ trong bọn họ sẽ còn xuất hiện thạch lỗi dạng này t h i ê n h kiêu nhân vật có lẽ những người này ở đây thánh võ điện bên trong sẽ chẳng khác người thường bất quá đối với thạch lỗi t ô i nói những thứ này t h i ê n h kiêu vận mệnh như thế nào hắn cũng không để ý hắn chỉ là nhận nhiệm vụ muốn đem những thứ này thiên kiêu đưa đến thánh võ điện thôi cái khác không có quan hệ gì với hắn có nhân địa nơi nào liền có giang hồ có nhân địa nơi nào liền có phân tranh lúc mới bắt đầu trên chiến hạm mọi người tộc văn minh thiên kiêu rất ít giữa lẫn nhau còn có thể khắc chế bất quá theo thạch lỗi nhận được thiên kiêu càng ngày càng nhiều không thể tránh né một chút thiên kiêu ở giữa liền có mâu thuẫn sau đó mâu thuẫn dần dần thăng cấp mà giải quyết mâu thuẫn đơn giản nhất phương thức chính là đánh một trận thế là chiến hạm bên trong liền trở nên càng náo nhiệt lúc bắt đầu thời gian những thứ này thiên kiêu còn có thể khắc chế một chút mặc dù động thủ nhưng là còn có thể điểm đến là rừng tối đa cũng chính là một chút vết thương nhẹ bất quá theo mâu thuẫn càng ngày càng nhiều những thứ này thiên kiêu xuất thủ cũng càng ngày càng nặng dần dần một chút thiên kiêu bị đánh thành trọng thương còn có kém chút bị đánh chết đối với những thứ này không lý trí thiên kiêu thạch lỗi không thể không đến trọng quyền đem những thứ này nháo sự thiên kiêu tất cả đều giam lại thạch lỗi vừa ra tay chính là đại chiêu còn lại thiên kiêu nhóm lập tức trung thực mặc dù còn sẽ có một chút ma sát nhưng là động thủ lại sẽ không chưa nặng nhẹ c h u y ò n q u a tui nét cứ như vậy chiến hạm một bên tiếp người một bên hướng thánh võ điện bay đi một ngày này thủy p h ụ dung chô tu luyện bí thất đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng ý thế cũng may thạch lôi phản ứng kịp thời đem thủy p h ụ dung tu luyện bí thất ngăn cách ra bất quá thạch lôi tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn có một ít thiên kiêu thụ thương bất quá là lạ kệ không có thời gian đem ý nghĩ đặt ở những thứ này thụ thương thiên kiêu t r ê n thân mà là một mực khẩn trương chú ý thủy p h ụ dung tu luyện bí thất tu luyện bí thất mặc dù có phủ văn bí trận ngăn cách nhưng là thạch l ộ i vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được bên trong thủy phụ dung đang tiếp thụ pháp tắc biển quán đỉnh thối thể chỉ cần pháp tắc biển quán đỉnh thối thể kết thúc thủy phụ dung liền có thể xuất quan đến thời điểm thủy phụ dung chính là hàng thật giá thật chân thần cảnh v õ giả thời gian một chút xíu trôi qua ngay tại thạch l ộ i chờ hơi không kiên nhận thời điểm tu luyện bí thất cửa bị mở ra thủy phụ dung mặt mỉm cười từ bên trong đi tới chúc mừng ngươi rốt cục trở thành chân thần cảnh v õ giả thạch lôi cười chúc mừng đạo thạch lôi nhờ có ngươi cho ta viên kia sinh mệnh kết tinh không phải vậy ta rất có thể đột phá thất bại nghĩ đến đột phá trước đó mạo hiểm thủy phù dung một mặt lòng còn sợ hãi chuyện gì xảy ra thạch lỗi vội v à n g hỏi dung hợp pháp tắc huyền ảo thời điểm đến một điểm ngoài ý mớn cũng may ngươi đưa cho ta viên kia sinh mệnh kết tinh ta một mực mang ở trên người mới khiến cho ta thuận lợi tránh thoát một kiếp còn thành công ngưng luyện thần cách tiếp nhận pháp tắc biển quán đỉnh tối thể cuối cùng trở thành chân thần cảnh võ giả thủy phù dung đại khái nói một chút chính mình gặp phải nguy hiểm chương 437, phù văn khôi l ỗ i bất kể nói thế nào ngươi dù sao đã trở thành chân thần cảnh võ giả ta nói lời giữ lời chiếc này phù văn chiến hạm là ngươi bất quá bây giờ còn không thể chuyển cho ngươi chờ đến thánh võ điện đem những cái kia thiên k i u đưa đến chỗ ta lại đem chiếc này phù văn chiến hạm chuyển cho ngươi thạch lỗi cười nói ra không sao điểm ấy thời gian ta vẫn có thể lợi thủy phù dung cười nói ra bất quá ta vừa mới thành tựu chân thần cảnh võ giả đối với chân thần cảnh tu luyện còn không hiểu trong khoảng thời gian này ngươi cần phải nhiều chỉ điểm một chút ta mới được không có vấn đề thạch lỗi miệng đầy đáp ứng ở sau đó thời gian bên trong thủy phụ dung mỗi ngày đều sẽ hướng thạch lỗi thỉnh giáo trên việc tu luyện gặp phải các loại vấn đề mà thạch lỗi cũng là không kiên nhẫn kỳ phiền vì đó giải đáp để thủy phụ dung đối với chân thần cảnh tu luyện có khắc sâu hơn nhận biết tu vi càng là ngày càng đ ề thăng thủy phù dung có thể chăm sóc đặc biệt để trên chiến hạm những cái kia thiên kiêu rất là hâm mộ thế là một chút thiên kiêu tổ chức hướng thạch lỗi xin để thạch lỗi cũng giúp bọn họ giải quyết một cái trên việc tu luyện hoang mang đối với cái này thạch lỗi không chút do dự bác bỏ hắn cùng thủy phù dung là bao nhiêu năm quan hệ càng là đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua vì thủy phù dung giải đáp một chút trên việc tu luyện hoang mang hắn nguyện ý nhưng là những thứ này thiên kiêu cùng hắn không có một chút quan hệ nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ hắn mới sẽ không phản ứng những thứ này thiên kiêu đâu muốn cho hắn vì những thứ này thiên kiêu giải đáp hoang mang đó là nằm mơ thạch lỗi cự tuyệt n h ư ợ n g cái này thiên kiêu rất là thất vọng bất quá tại thạch lỗi cường thế giới những thứ này thiên kiêu cũng chỉ có thể thất vọng mà về thời gian một chút xíu trôi qua phù văn chiến hạm trải qua từng người tộc văn minh nhận được từng người tộc văn minh thiên kiêu cuối cùng vẫn trở lại thánh võ điện phù văn trên chiến hạm thiên kiêu nhóm rất nhanh liền bị người tiếp đi phù văn trên chiến hạm lại chỉ còn lại thạch lỗi cùng thủy phù dung hai người ta nói lời giữ lời chiếc này phù văn chiến hạm là ngươi ta cái này đem quyền không chế hạn chuyển cho ngươi thạch lỗi cởi đối với thủy phù dung nói ra nói xong thạch lỗi không có cho thủy phù dung phản ứng thời gian liền đem phù văn chiến hạm tối cao quyền không chế hạn chuyển cho thủy phù dung c ả m ơn ngươi thủy phù dung nhận được phù văn chiến hạm tối cao quyền không chế hạn về sau không biết nên nói cái gì lần lượt lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống cuối cùng cái hóa thành c ả m ơn người ba chữ này không cần khách khí với ta thạch lôi cười nói ra lần này xuất hiện thời gian cũng không ngắn ngươi cũng nên trở về ta cũng muốn trở về giao nhiệm vụ chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp được thủy phù dung gật gật đầu truy cập thạch lôi đối thủy phù dung cười cười sau đó một bộ phóng ra biến mất tại thủy phù dung trước mặt từ thủy phù dung nơi đó rời đi về sau thạch lôi trực tiếp đi thiết huyết đường tổng bộ nhìn thấy thiết huyết đường đường chủ lỗ bay trở về l ô bay cười hỏi người trong nhà còn tốt đó chứ trở về người trong nhà đều tốt thạch lỗi cười nói ra đương chủ có cái gì thích hợp ta nhiệm vụ không có ta muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi nhiệm vụ có rất nhiều thích hợp ngươi cũng không ít bất quá ngươi vừa mới thành t i ể u thần chủ cảnh không có bao lâu thời gian lúc này liền đi chấp hành nhiệm vụ không tốt lắm đâu đương chủ l ô bay c a o mày hỏi phía trước thạch lỗi về tinh diệu liên bang mặc dù cũng nhận nhiệm vụ nhưng là dạng này nhiệm vụ tại thạch l ô i cùng lô liếc mắt đưa tình bên trong cây liền không cứ gọi được nhiệm vụ đương chủ xây dựng thần quốc không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành mà lại xây dựng thần quốc cần tài nguyên thật sự là quá nhiều ta hiện tại nghèo đều nhanh người không có đồng nào chỉ có thể tiếp điểm nhiệm vụ đổi lấy một chút xây dựng thần quốc tài nguyên thạch l ô i khóc than đạo vậy được rồi ta chỗ này có không ít nhiệm vụ ngươi xem một chút nhiệm vụ kia càng thích hợp ngươi nghe được thạch lỗi nói như vậy lỗ bay cũng không tốt lại nói cái gì trực tiếp ném cho thạch lỗi một viên ngọc giản trong ngọc giản ghi lại các loại nhiệm vụ những nhiệm vụ này đại bộ phận đều là thích hợp chân thần cảnh võ giả còn có chút ít thích hợp thần chủ cảnh vũ giả bất quá nhiệm vụ ban thưởng lại là không nhiều ta lựa chọn 789 h í à o nhiệm vụ đi tiền tuyến chiến trường 89 m h í à o cứ điểm c h ấ n thủ trăm năm thời gian thạch lỗi đem trong ngọc giản nhiệm vụ tất cả đều nhìn một lần sau đó lựa chọn một cái thích hợp nhất chính mình nhiệm vụ có thể lỗ bay gật gật đầu nhiệm vụ này xác thực rất thích hợp ngươi ngươi còn có yêu cầu khác sao nếu như có thể lời nói ta hy vọng có thể sớm dự chi một chút nhiệm vụ ban thưởng ngươi cũng biết thần quốc xây dựng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành nhiệm vụ này ban thưởng đối với ta có trợ giúp rất lớn thạch lôi trầm giọng nói ra trấn thủ tám mươi chín hào cứ điểm một trăm n năm thời gian nhiệm vụ ban thưởng là một phần luyện chế phủ văn khôi lôi bí thuật nắm giữ loại bí thuật này chỉ cần có đầy đủ nhiều nhân tài liền có thể liên tục không ngừng luyện chế phủ văn khôi l ỗ i không có vấn đề lỗ bay nhìn thạch lỗi một chút sau đó chậm rãi gật đầu đáp ứng thạch lỗi cái này có chút quá mức yêu cầu mặc dù thạch lỗi yêu cầu này có chút quá mức nhưng là thạch lỗi dù sao cũng là thần chủ cảnh vũ giả mặt mũi này hắn hay là muốn cho cảm tạ đường chủ thạch lỗi nghe lỗ bay lời nói trên mặt tươi cười cầm tới bí thuật về sau ta lập tức liền xuất phát đây là nhiệm vụ ban thưởng người đem đi, đi. lỗ bay xuất ra một viên ngọc giản giao cho thạch lỗi nhìn một chút trong ngọc giản nội dung thạch lỗi nụ cười trên mặt nhiều hơn đường chủ ta đi trước ngồi thánh vo điện chuyên môn vì chính mình luyện chế phủ văn chiến hạm thạch lỗi rời đi thiết huyết đường thẳng đến tiền tuyến cứ điểm mà đi trên đường thạch lỗi tâm niệm vừa động biến mất tại phủ văn chiến hạm bên trong trở lại thần quốc cầm đến đến nhiệm vụ ban thưởng nhìn kỹ một lần lại một lần chậm rãi phỏng đoán bí thuật tinh túy thẳng đến xác nhận chính mình hoàn toàn nắm giữ bí thuật thạch lỗi mới thở ra một hơi thật dài trong ngọc giản ghi chép bí thuật chỉ có thể luyện chế một loại cơ sở nhất phù văn khôi lỗi bất quá loại này phù văn khôi lỗi mặc dù là cơ sở nhất nhưng là tiềm lực lại rất lớn chỉ cần nhân tài phẩm chất đầy đủ cao luyện chế ra tới phù văn khôi lỗi vẫn là rất lợi hại hơn nữa còn có thể tiến hành các loại cải tạo để phù văn khôi lỗi biến thành thích hợp các loại chiến đấu võ giả hoặc là biến thành n g n g phu thợ mỏ dược tề sư các loại luyện chế loại này phù văn khôi lỗi trọng yếu nhất chính là khôi lỗi chủ thể nhân tài phù văn cấu tạo cùng năng lực nguyên thạch lỗi mặc dù vừa mới thành t i ể u thần chủ cảnh vũ giả xây dựng thần quốc tài nguyên rất thiếu nhưng là luyện chế phù văn khôi lỗi chủ thể nhân tài lại là không có chút nào thiếu hắn cũng định tốt liền dùng sinh mệnh cây thân cây làm phù văn khôi lỗi chủ thể nhân tài sinh mệnh thụ thân cây đầy đủ cứng rắn mà lại đối với năng lực chuyển cũng rất tuyệt chủ yếu nhất là tại hắn thần quốc bên trong sinh mệnh thụ rất nhiều quả thực là lấy mãi không hết mà lại hắn đánh tính luyện chế khôi lỗi cũng là khuynh ê ư ớ n g trồng chọn loại phù văn khôi lỗi vì lẽ đó dùng sinh mệnh cây thân cây làm phù văn khôi lỗi chủ thể nhân tài thích hợp nhất chương 438, luyện chế phù văn khôi lỗi chủ thể nhân tài có trong ngọc giản ghi chép luyện chế phù văn khôi lỗi phù văn cấu tạo thạch lỗi cũng hoàn toàn nắm giữ muốn luyện chế phù văn khôi lỗi chỉ cần giải quyết năng lực nguyên liền tốt luyện chế phù văn khôi lỗi năng lực nguyên có hai loại một loại là động lực nguyên một loại là trí tuệ nguyên động lực nguyên vì phù văn khôi lỗi cung cấp sung túc động lực cam đoan phù văn khôi lỗi có thể tự do hành động trí tuệ nguyên thì là quan hệ đến phù văn khôi lỗi trí tuệ nếu như trí tuệ nguyên phù văn khôi lỗi nhiều nhất chỉ có thể hiểu mấy cái mệnh lệnh chỉ có thể làm đơn giản một chút sự tình nhưng là nếu như trí tuệ nguyên đầy đủ cao cấp phù văn khôi lỗi trí tuệ thậm chí không giống như thành niên nhân yếu mà lại còn có tự chủ năng lực học tập tiềm lực cực lớn nghe nói nếu như trí tuệ nguyên đủ cương đại phù văn khôi lỗi thậm chí có thể tu luyện biến thành chân chính sinh mệnh phù văn khôi lỗi động lực nguyên có rất nhiều loại có thể là linh thạch có thể là linh tinh có thể là thần thạch cũng có thể là thần tinh thậm chí có thể dùng thiên địa nguyên khí để thay thế bất quá động lực nguyên càng cao cấp hơn phù văn khôi lỗi có thể phát huy ra thực lực liền càng mạnh nếu như dùng thần tinh đảm nhiệm động lực nguyên phù văn khôi lỗi thực lực thậm chí không giống như chân thần cảnh võ giả yếu nếu như phù văn khôi lỗi có đầy đủ nhiều thần tinh đảm nhiệm động lực nguyên đánh giết chân thần cảnh võ giả cũng không phải là không được thạch lỗi hiện tại rất nghèo đừng nói là thần tinh chính là thần thạch cũng không bỏ ra nổi đến tối đa cũng chỉ có thể xuất ra một chút linh tinh bất quá tại thần quốc bên trong hắn chính là trí cao chúa tể vì lẽ đó chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể dùng thần quốc chi bên trong dự trữ lực lượng pháp tắc đảm nhiệm phù văn khôi l ố i động lực nguyên.、Về、phần phù văn lực lối Về phù khôi trí tuệ nguyên thạch lỗi dự định đem luyện hồn tháp lâm ngưng luyện thần hồn tinh hoa tiếp tục ngưng luyện cô động thành thần hồn kết tinh sau đó đảm nhiệm phù văn khôi lỗi trí tuệ nguyên nghĩ rõ ràng phù văn khôi lỗi phải làm thế nào luyện chế về sau thạch l ô i tâm niệm vừa động sinh mệnh thụ thụ hải bên trong một gốc cao mấy trăm thước sinh mệnh thụ trụ cột trong nháy mắt bị cắt chém trụ cột bên trên cành lá tại lực lượng vô hình khống chế hạ lạc đến p h ụ cận trên đất trống sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc dễ nảy mầm một chút xíu trường cao rất nhanh liền biến thành từng cái tiểu sinh mệnh cây Bị cắt ra sinh một ệ n h thụ trụ c thì l giây đến thạch l sau mai mai rượu bạch sắc hỏa diễm c h ố n g rông xuất hiện đem sinh mệnh thụ trụ cột hoàn toàn bao bao ở trong đó tại rượu bạch sắc hỏa diễm đốt cháy dưới sinh mệnh thụ trụ cột một chút tạp chất bị luyện hóa hóa thành từng sợi khói đen theo gió phiêu tán không có tạp chất sinh mệnh thụ trù cột thì là một chút xíu thu nhỏ lại sau đó tại thạch l ô i không chế giới được luyện chế thành một cái cao cỡ một người hóng ánh xanh tươi hình người mục điêu nhìn xem hình người mục điêu hình thành thạch l ô i tâm niệm vừa động dự bạch sát hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán sau đó hình người mục điêu phủ văn bí trận cũng lặng yên sụp đổ tâm niệm vừa động tu di chiếc nhẫn bên trong một chút nhân tài xuất hiện tại thạch l ô i trước mắt sau đó từng mai từng mai phủ văn lần nữa chống rông xuất hiện cấu thành từng cái phủ văn bí trận đem những tài liệu này dựa theo thứ tự nhất định luyện hóa hình thành một loại đặc thù dung dịch tại thạch l ô i không chế giới mới vừa ra lò dung hợp rơi xuống hình người m ộ t điêu trên thân sau đó hình thành từng cái phù văn vô số phù văn lẫn nhau hô ứng tạo dựng ra một cái cực kỳ phức tạp hợp lại phù văn bí trận tại cái này hợp lại phù văn mê trận bên trong còn có hai cái trống không chỗ ngưng ba thạch l ô i hét lớn một tiếng đưa tay t r ộ n một cái không gian dưới đất bên trong hóa lỏng lực lượng pháp tắc bị lực lượng kinh khủng áp xúc trong nháy mắt hình thành một viên to bằng móng tay pháp tắc kết tinh sau đó xuất hiện tại thạch lỗi trong tay tâm niệm vừa động pháp tắc kết tinh nội bộ xuất hiện một viên phủ văn cái phủ văn này tác dụng rất đơn giản chính là câu thông không gian dưới đất hóa lỏng lực lượng pháp tắc kéo dài không ngừng bổ sung pháp tắc kết tinh tiêu hao sức mạnh chỉ cần không gian dưới đất hóa lỏng lực lượng pháp tắc không có hao hết pháp tắc kết tinh bên trong tồn chữ lực lượng pháp tắc không có trong nháy mắt hao hết cái này mai pháp tắc kết tinh liền sẽ không sụp đổ tiêu tán nhẹ nhàng nhấn một cái thạch lôi đem cái này mai pháp tắc kết tinh đ ể vào hợp lại phù văn bí trận một cái c h ố n g không điện một giây sau đạt được năng lực cung ứng hợp lại phù văn bí trận tản mát ra lở mở con mang bắt đầu vận chuyển lại ngưng ba đưa tay lại là một chảo ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong t ổ n chữ một chút thần hồn tinh hoa bị ngưng luyện vì một viên to bằng móng tay thần hồn kết tinh sau đó bị thạch lôi đặt ở hợp lại phù văn bí trận khác một cái c h ố n g không chi điện tâm niệm vừa động thạch lôi đã đem một chút chi thức khắc họa đến thần hồn kết tinh bên trong Ông. hình người mục điêu nhẹ nhàng chấn động bên ngoài thân hợp lại phù văn bí trận hoàn toàn vận chuyển lại sau đó tại thạch lỗi nhìn chăm chú bên trong một chút xíu biến mất tại hình người mục điêu bên ngoài thân Kết kết kết. h ì n h người mục điêu tại thạch lỗi nhìn chăm chú bên trong đột nhiên nắm giữ năng lực hoạt động đầu tiên là khoảng trừng chuyển một chút suy nghĩ sau đó lại hoạt động một chút tứ chi cuối cùng lắc lắc ung dung đi vào thạch lỗi trước mặt gặp qua chủ nhân hình người mục điêu hoặc nói luyện chế thành công p h ủ văn khôi lỗi dùng có chút cứng ngắc thanh âm nói ra từ hôm nay trở đi ngươi chính là số một về sau từ ngươi dẫn dắt cái khác p h ủ văn khôi lỗi vì ta xây dựng thần quốc thạch l ô i đánh ra trước mặt p h ủ văn khôi lỗi hai lòng gật gật đầu sau đó phân phó nói vâng chủ nhân số một gật gật đầu nói ra hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đem mảnh đất trống này khai khẩn xuất hiện về sau ta muốn đem nơi này biến thành một cái trồng trọt vườn trồng trọt các loại thần dược thạch lỗi dùng tay hư h ỏ a một cái phạm vi sau đó lấy ra một chút công cụ đối với số một nói ra vâng chủ nhân số một cầm lấy công cụ bắt đầu khai khẩn mảnh đất c h ố n g này nhìn một hồi làm việc số một thạch lỗi phát hiện số một hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này hài lòng gật gật đầu sau đó bắt đầu luyện chế cái thứ hai phủ văn khôi lỗi một cái lại một cái rất nhanh thạch lỗi liền luyện chế mấy chục cái phủ văn khôi lỗi sau đó thạch l ô i đem những thứ này phủ văn khôi lỗi tất cả đều chia cho số một quản lý số một cũng không để cho thạch lỗi thất vọng dẫn theo những thứ này phủ văn khôi lỗi tiếp tục vì thạch lỗi khai khẩn đất trống vì sắp kiến tạo trồng trọt vườn làm cơ sở công tác chuẩn bị mà luyện chế mấy chục cái phủ văn khôi lỗi thạch l ô i thì là dừng lại không phải hắn không muốn tiếp tục luyện chế phủ văn khôi lỗi mà là trong tay hắn nhân tài cũng đã tiêu hao sạch sẽ để hắn không được không dừng lại tâm niệm vừa động thạch l ô i toàn thần quốc chi bên trong xuất hiện Lại trở lại tiến về tiền tuyến chiến trở tuyến trường về phù văn chiến hạm bên trong. chủ ò n có điều t h i gian có h ể n hệ i thống Chủ n hồi tốc đáp c chương i ố n trăm h ba mươi chín thống 439, quan chiến ba ngày sau phù văn chiến hạm xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường 89 h à o cứ điểm trên không sau đó đáp xuống 89 hào cứ điểm bộ chỉ huy phía trước trên đất trống từ phù văn chiến hạ bên trong xuất hiện sớm đã đợi chờ đã lâu cứ điểm tổng chỉ huy quan cùng cái khác chủ yếu quan viên lập tức chào đón trải qua một phen hàn huyên q u a đi thạch lỗi bị nên tiến vào cứ điểm bộ chỉ huy ta lần này là nhận được nhiệm vụ tới đây c h ấ n thủ trăm năm thời gian vì lẽ đó mọi người tuyệt đối không nên k h á c h khí có làm được cái gì đến của ta phương đều có thể tới tìm ta vừa ngồi xuống thạch lỗi liền cho thấy thái độ mình thạch thần chủ thật là quá ngay thẳng nếu quả thật cần thạch thần chủ xuất lực thời điểm ta nhất định sẽ không k h á c h khí cứ điểm tổng chỉ huy lý để cười nói ra lý chỉ huy quan không biết cứ điểm gần nhất thế nào t r u n g ma đại quân công kích cứ điểm tần suất cao sao xuất động t r ú n g ma có hay không tương đối lợi hại thạch lỗi cười hỏi không trách thạch lỗi tích cực như vậy luyện chế phủ văn khôi l ố i đại bộ phận nhân tài đều tốt giải quyết nhưng là chủ yếu nhất thần hồn kết tinh tại không tốt giải quyết thần hồn kết tinh là từ đại lượng tinh thuần thần hồn tinh hoa ngưng luyện m à thành m a tinh thần u thần hồn tinh hoa cần luyện hồn tháp lâm luyện hóa đại lượng thần hồn mảnh vỡ mới có thể có đến thạch lỗi cũng không có quá nhiều đạt được thần hồn mảnh vỡ cơ hội hoặc nói trước mắt đến xem hắn chỉ có thể ở tiền tuyến trong chiến trường nhận được đại lượng thần hồn mảnh vỡ tiền tuyến trong chiến trường bị đánh giết trùng ma chính là thần hồn mảnh vỡ tốt nhất nơi phát ra đáng tiếc lấy hắn thân phận bây giờ tại không thích hợp trực tiếp xuất thủ chỉ có thể thông qua cái khác quân n g coi dự đánh giết trùng ma mới có thể âm thầm nhận được trùng ma sau khi chết lưu lại thần hồn mảnh vỡ nếu không lấy hắn tu vi toàn lực buộc phát rất nhanh liền có thể đánh giết đại lượng chúng ma nhận được đại lượng thần hồn mạnh vỡ nơi này là tiền tuyến chiến trường chúng ma đại quân công kích cứ điểm thật sự là quá bình thường bất quá bất quá cứ điểm lực lượng thủ vệ vẫn là rất lợi hại chúng ma đại quân rất khó đối với cứ điểm tạo thành quá lớn uy hiếp bất quá chúng ma đại quân số lượng vô cùng vô tận cách mỗi hai ngày khoảng t r ư ờ n g chúng ma đại quân liền sẽ công kích một lần cứ điểm bình thường sẽ kiên trì chừng mười ngày mới có thể rút đi hiện tại t r ù n g ma đại quân giống như chỉ là thông lệ đối với cứ điểm tiến hành công kích vì lẽ đó t r ù n g ma trong đại quân nhiều nhất chính là tạp binh cấp t r ù n g ma tiếp theo là tinh nhuệ cấp t r ù n g ma chỉ có rất ít là thống lĩnh cấp t r ù n g ma mà lại chỉ xuất hiện tại t r ù n g ma đại quân phía sau cây sẽ không tới gần cứ điểm còn t r ù n g vương cấp t r ù n g ma càng là không lộ diện chúng ta cũng chỉ có thể thông qua khí cơ cảm ứng biết tại t r ù n g ma đại quân đằng sau có trùng vương cấp trùng ma toa c h ấ n bất quá cụ thể có bao nhiêu trùng vương cấp trùng ma cũng có nào trùng vương cấp trùng ma chúng ta cây không rõ ràng cứ điểm tổng chỉ huy lý để trầm giọng nói ra nguyên lai、like、là dạng này thạch lôi gật gật đầu không nói gì nữa cùng cứ điểm chủ yếu quan viên nói chuyện phía một hồi thạch lôi tìm một cái lấy cớ nói hơi mệch chút cần nghỉ ngơi cứ điểm tổng chỉ huy lý để lập tức để cho người ta đem thạch lôi dẫn tới an bài tốt chỗ ở thạch lôi không có để ý chính mình đi vào cứ điểm về sau cứ điểm những quan viên này nhóm là thế nào nghĩ kích hoạt chỗ ở phù văn bí trận về sau thạch lôi trở lại thần quốc bên trong xem xét một chút số một dẫn theo đông đảo phù văn khôi lỗi khai khẩn đất chống tình huống về sau thạch lôi lại trở lại cứ điểm trong chỗ thạch lôi đến cứ điểm thời gian vẫn là rất khéo ngày thứ hai chúng ma đại quân liền đối với cứ điểm triển khai công kích c h ó i thai tê minh thanh từ đằng xa truyền đến thanh âm càng lúc càng lớn nương theo lấy c h ó i thai tê minh thanh xuất hiện là vô cùng vô tận trùng ma vô số trùng ma chẳng khác nào thủy triều từ đằng xa chen trúc m à tới rất nhanh liền c u ố n đi tới cứ điểm phụ cận biết trùng ma đối với cứ điểm phát động công kích về sau thạch lôi đi thẳng tới cứ điểm trên tường thành nhìn xem trùng ma đại quân khoảng cách cứ điểm càng ngày càng gần trùng ma đại quân mặc dù khí thế hung hung nhưng là cứ điểm quân coi d ữ đã không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần dạng này cảnh tượng hoành tráng vì lẽ đó không có một người lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c tất cả quân coi d ữ cũng sắc mặt bình thản nhìn xem càng ngày càng gần trùng ma đại quân công kích ba theo từng tiếng mệnh lệnh công kích phát ra cứ điểm trên tường thành Các thuộc khác trước pháo phát pháo loại lượng gào vào phong. đạn đại rơi từ thiên nhi tiến phủ phẫn phía thét, tính nhau như hẳng, nhất văn năng trọng nộ nền trùng quân quân từ ra mưa ma sau đó d â y đặc tiếng nổ vang lên tại bạo tạc âm thanh bên trong vô số trùng ma bị tạc chết nổ tổn thương trùng ma trong đại quân cũng nhiều đến từng khối đất trống bất quá những thứ này đất trống rất nhanh liền bị từ phía sau x ô n g lên trùng ma bao phủ bao trùm tiếng pháo t r ậ n trận mỗi một mai đạn pháo đều có thể đánh giết đại lượng trùng ma bất quá đối với vô cùng vô tận trùng ma đại quân tới nói phù văn trọng pháo đối với trùng ma đại quân tổn thương cây không đáng giá được nhắc tới thậm chí cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn lại trùng ma đại quân tiến lên bước chân vô số cá lọt lưới xông qua phù văn trọng pháo phong tỏa tiếp tục phóng tới cứ điểm công kích ba phù văn trọng pháo tại không ngừng công kích đem đại lượng trùng ma đánh giết tại phù văn trọng pháo tuyến phong tỏa đằng sau đứng tại cứ điểm trên tường thành quân coi giữ cũng phát ra cường đại nhất công kích các loại công kích từ thiên nhi hàng đem từng cái trùng ma đánh giết mặc dù không có phù văn trọng pháo lực sát thương lớn nhưng là công kích quân coi giữ nhiều hơn tiêu diệt trùng ma tốc độ cũng không cần phù văn trọng pháo chấm bao nhiêu tại phù văn trọng pháo cùng quân coi giữ hai trọng phong tỏa dưới trùng ma đại quân tốc độ đi tới cơ hồ bị ngăn chặn lại bất quá bọn họ hiện tại đánh giết cũng chỉ là trùng ma đại quân quân tiên phong đều chỉ là một chút tạp binh cấp trùng ma a thời gian một chút xíu trôi qua trùng ma đại quân y nguyên bất kể thương vong hướng cứ điểm phát động công kích mà lại đã có một ít trùng m à c u ố n đi tới cứ điểm dưới tường thành bắt đầu từ dưới tường thành trèo lên trên thời gian dài công kích vô luận là đứng tại trên tường thành quân coi giữ vẫn là phù văn trọng pháo cũng tiếp nhận áp lực cực lớn một chút phù văn trọng pháo bởi vì thời gian dài tần số cao công kích đã đỏ lên thay đổi bỏng nếu như tiếp tục công kích xuống dưới rất có thể sẽ xuất hiện tạc n ò n g nguy hiểm một chút quân coi giữ cũng đã không kiên trì nổi cần phục dụng đan dược khôi phục thể lực cùng chân nguyên thế cục càng ngày càng hỏng bét bất quá thạch lỗi phát hiện tất cả mọi người không có sợ ý tứ y nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu thạch lỗi biết cứ điểm còn có thủ đoạn khác chưa dùng tới hắn cái cần phải ở chỗ này yên tĩnh quan chiến liền tốt thạch lỗi suy đoán quả nhiên không có sai ngay tại một chút trùng ma sắp leo lên thành tường thời điểm từng nhánh tiếp viện đội ngũ xuất hiện tại trên tường thành thay thế tới một mực chiến đấu quân coi giữ sau đó lấy ra từng thùng đặc thù dược t ề ném tới vẫn còn tiếp tục trèo lên trên trùng trên ma thân Phanh phanh phanh Từng thùng d ư ợ chương tê nện vào n vụn, trong thùng lập tức vỡ d ợ c cố đặc tê tứ tán thành một hướng n vầy ra, hóa thành một cố khói i xa chẳng lập, phạm tại khói đặc phạm vi đặc bốn a o trong, phủ bên trong. vô s ù g p h á t r a t h ố n g khổ tê mươi i n thanh h h sau, sau c ế sinh mệnh kết tinh viện quân mang đến đại lượng nhằm vào trùng ma dược t ê từng thùng dược t ê ném xuống đem vô số trùng ma hóa vì nước ngủ bất quá bởi vì cứ điểm bên trên p h ù văn trọng pháo thời gian dài công kích đã không chịu nổi gánh nặng không thể không đình chỉ công kích chúng ma đại quân thế công cũng chỉ là tạm thời bị ngăn chặn lại tùy thời đều có thể xông phá quân coi giữ phòng tuyến cuốn đi tới cứ điểm tới bất quá viện quân đối với dược tề tác dụng cũng lòng dạ biết rõ biết chỉ dựa vào dược tề là không thể nào đánh lui c h ù n g ma đại quân vì lẽ đó đem từng thùng dược tề ném vào c h ù n g ma trong đại quân về sau viện quân lại từ tu di chiếc nhẫn bên trong xuất ra từng đống linh kiện lấy cực nhanh độ tạo thành từng môn phù văn trọng pháo đem không chịu nổi gánh nặng phù văn trọng pháo thay thế tới oanh oanh oanh thay thế bên trên phù văn trọng pháo bị kích hoạt về sau đến phẫn nộ gào thét đem từng mai từng mai không cùng thuộc về năng lượng pháo đạn oanh ra ngoài rơi vào trùng ma trong đại quân thanh lý đến từng mảnh từng mảnh đất trống đáng tiếc phù văn trọng pháo công kích mặc dù đánh giết đại lượng trùng ma nhưng là đối với trùng ma đại quân tới nói điểm ấy thương vong căn bản liền không tính là gì trong chớp mắt nhiều hơn trùng ma tuân đi qua trực tiếp đem đất chống bao phủ bao trùm sau đó tiếp tục hướng cứ điểm động công kích thật là xa xỉ cứ điểm nhìn thấy từng môn phủ văn trọng pháo bị thay thế đến thạch lỗi nhịn không được cảm thán nói nhớ ngày đó hắn tại số ba cứ điểm thời điểm cũng trải qua trùng ma đại quân đối với cứ điểm công kích lúc kia hắn chỗ hổ huy quân đoàn đối mặt trùng ma đại quân công kích mặc dù cũng có phủ văn trọng pháo thế nhưng là chỉ có một nhóm phủ văn trọng pháo không chịu nổi gánh nặng ngưng sử dụng về sau hồ uy quân đoàn người không thể không cùng sông lên trùng ma đại quân gần chém giết nếu như không phải thạch lỗi lần lượt xuất thủ hồ uy quân đoàn người cũng không biết sẽ làm bị thương vong nhiều ít cái kia giống như bây giờ không chỉ có viện quân qua đây còn có rất nhiều phủ văn trọng pháo thay thế để quân coi giữ áp lực giảm bớt rất nhiều thạch lỗi cũng không biết những năm này đi qua thánh võ vì tiền tuyến chiến trường từng cái cứ điểm chuẩn bị vật tư nhiều hơn hay là muốn nhét bên trong quân coi giữ đủ nhiều mới có dạng này phương thức phòng thủ đối với nhìn thấy những thứ này hắn cũng chỉ là âm thầm đánh giá cũng không có quá nhiều ý nghĩ yên tĩnh đứng tại cứ điểm bên trên thạch lỗi nhìn xem quân coi giữ không ngừng đánh giết trùng ma âm thầm lại là không ngừng thôn vệ đại lượng trùng ma sau khi chết lưu lại thần hồn mảnh vỡ thần quốc bên trong vô số thần hồn mảnh vỡ bị luyện hồn tháp lâm thôn vệ luyện hóa